Mắt thấy hắn liền phải bị kia đồ vật xuyên phá thân thể, liền tại đây trong chốc nhoáng, Chu Dư chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, rồi sau đó thân thể hắn trong nháy mắt bay lên không, bị đột nhiên sau này kéo, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Mà ở cách đó không xa, ban đầu hắn sở đứng địa phương, quấn quanh ở bên nhau, phía cuối sắc nhọn căn trạng vật hung hăng cắm vào mặt đất, mặt đất chia năm xẻ bảy, đá vụn bay loạn. Nếu là chậm một chút nữa, thứ này cắm đến liền không phải cứng rắn mặt đất, mà là thân thể hắn. Chu Dư phun ra một hơi tới, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, trong lồng ngực một trái tim không chịu không chế kịch liệt nhảy lên, tiếng tim đập giống như nổi trống thanh. Cảm, cảm ơn hắn ngẩng đầu, hướng tới bên người người cảm ơn, cảm ơn Khương Tiểu Thư. Khương Diệp thu hồi chiến ở hắn trên eo chỉ bạc, dương mắt nhìn về phía trước. Cũng liền tại đây nháy mắt công phu gian, trước mắt thế cục liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, dị biến nổi lên, trong thôn người nhóm, trên người sôi nổi phát ra dị biến, từ bọn họ thân thể thượng. như là có vô số dây dừa củ kết dê cây từ bọn họ trong thân thể mọc ra tới. Nếu nói bọn họ phía trước còn vẫn duy trì nhân loại bộ dáng, như vậy hiện tại là đã hoàn toàn không có thuộc về nhân loại bộ dáng, bọn họ chỉ có một đầu còn vẫn duy trì thuộc về nhân loại bộ dáng, thật nhỏ con ngươi gắt gao súc ở bên nhau, ở màu trắng hốc mắt chung kịch liệt đong đưa. Bọn họ hai tay hai chân phân liệt ra vô số màu nâu rễ cây giống nhau đồ vật, lại như là dương nanh múa vướt dây đằng, chúng nó từ này đó các thôn dân trong thân thể mọc ra tới. nhanh chóng sinh trưởng biến trường, bất quá trong chớp mắt liền đã liền trở nên thập phần thô trắng, linh hoạt dây dưa ở bên nhau, hoặc là giãn ra tách ra, thẳng tắp hướng tới tiết khải bọn họ đâm tới. Phanh, một cái thô tráng dễ cây xuyên qua đồng toa thân thể, đồng toa hơn phân nửa biên thân thể trở nên trống rỗng, nàng hơi hơi vai qua đầu, nhìn trước mặt này chỉ biểu tình hưng phân quái vật. Dây tiếp theo, từ nàng thân thể bị phá hủy địa phương, từ tiết diện chỗ, đồng dạng có màu nâu dễ cây sinh trưởng ra tới, dễ cây trực tiếp vụt ra đi. trực tiếp đem trước mắt quái vật hoàn toàn bao bọc lấy rồi sau đó đem hắn xả hướng chính mình bên người chậm rãi đem hắn cắn nuốt tiến thân thể của mình Buông ta ra Kia con quái vật trong miệng phát ra thét chói thai hắn phẫn nộ nhìn đồng toa nói ngươi là cùng chúng ta giống nhau đồ vật ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nhân loại đồng toa thật nhỏ con ngươi nhìn hắn nói không ta và các ngươi không giống nhau không giống nhau chính là không giống nhau nàng trong lòng cố chấp tồn tại cái này ý niệm giết các ngươi Nàng lẩm bẩm. Cùng với kia con quái vật thét trói thai, hắn hoàn toàn bị đồng toa cắn nuốt tiến thân thể của mình. Mà tiết khải bọn họ bên này, bởi vì không có người nghĩ đến bọn họ sẽ đột nhiên dị biến, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bọn họ bên này có vài người bị thương tới rồi, bất quá bọn họ phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng liền đem trạng thái điều tiết lại đây. Mặc dù là bị chém thành vài đoạn, chúng nó lại vẫn cứ là sống, lại sẽ nhanh chóng lại lần nữa mọc ra vô số căn rễ cây tới, tựa như sự phân bảo nhiễm sắc thể. vỡ vụn đến càng nhiều, mọc ra tới rễ cây cũng liền càng nhiều. này đó rễ cây lực lượng rất mạnh, nên ở trên mặt đất chỉ thấy mặt đất chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị tạp ra một cái không nhỏ hố to tới. nếu là bị bọn họ cấp suy chung, sợ là trực tiếp muốn đem nhân thân thể thọc cái đối xuyên, đem nhân thân thể chặn ngang cắt đứt. cầm kiếm gỗ đảo thanh niên hơi hơi quay đầu đi, hiểm chi lại hiểm tránh đi hướng tới hắn đâm tới một cây rễ cây, kia căn rễ cây cắt qua hắn gương mặt, đại khái là nghe thấy được máu tươi hương vị. ở cùng nhau dễ cây dương nhanh múa vút mèo mà kia con quái vật trong miệng còn lại là phát ra quái dị hưng phấn tiếng thét chói tai. Thanh niên trên tay kiếm gỗ đào đột nhiên hướng bên cạnh người một chém, trên tay kiếm gỗ đào nhanh chóng ở không trung đong đưa, rõ ràng là một kiếm, lại có một bạc kiếm quang chớp động, trong chớp mắt liền đem đâm tới rễ cây bị hắn chém thành vài tiết, lệch cạch tạp rừng ở trên mặt đất. Quái vật trên người mọc ra tới rễ cây, lập tức trở nên chù lủi. Liền này, thanh niên cao ngạo hừ nhẹ một tiếng. trên tay vãn cái kiếm hoa đứng thẳng ở nơi đó cẩn thận bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô hắn trực tiếp bị người phát gục trên mặt đất hai người nhân thể một lăn trực tiếp lăn đến một bên thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy hắn vừa mới chạm địa phương lại là có mấy cây thật nhỏ dễ cây từ nơi đó đã đâm đi chỉ là không có đâm đến người liền dương nanh múa vớt vặn vẹo một chút thanh niên hoảng sợ nói đây là kia mấy cây thật nhỏ dễ cây lại là từ hắn vừa mới chém đứt thành mấy tiệt. rớt ở trên cây những cái đó rễ cây chung mọc ra tới. nay đó cắt thành vài đoạn rễ cây rơi trên mặt đất, lại còn đang không ngừng vặn vẹo. rồi sau đó chỉ nghe gào thét thanh âm, chúng nó lại là chia năm xẻ bảy, nháy mắt phân liệt ra vô số căn thô trắng rễ cây tới. ha ha ha. bị chém đứt trên người rễ cây quái vật cười to, trên người hắn tiết diện chỗ tựa hồ có cái gì mất máy. rồi sau đó liền nghe hô một tiếng, màu nâu rễ cây lại lần nữa vặn vẹo dài quá ra tới, cùng bị chém đứt phía trước giống nhau như lúc. mà bị chém rớt những cái đó dễ cây, cũng sôi nổi trở thành độc lập thân thể, trở thành đơn độc một đoàn vạn vẻo dễ cây quái vật. Chúng ta là vĩnh sinh. Các người vĩnh viễn giết không chết chúng ta. Quái vật hương phân cười. Thấy như vậy một màn, thanh niên cùng bên cạnh đồng bạn đều là sắc mặt trắng nhận, biểu tình trở nên cực kỳ khó coi. Trên đời chưa từng có vĩnh sinh đồ vật. Tiết khải thanh âm truyền đến, trên tay hắn tuyết trắng giấy trắng hóa thành lưỡi dao sắc bén đem công kích mà đến dễ cây các đứt rơi trên mặt đất kia một đoạn rễ cây lại nhanh chóng trưởng thành một khắc đoạn dương nhanh múa vút rễ cây. Thế thế, trên tay hắn động tác liền nhiều hơn tránh né, hắn một bên trốn tránh một bên nhanh chóng nói, chúng nó khẳng định có cái gì nhược điểm. Chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Chỉ cần tìm được nhược điểm, liền nhất định có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Nghe vậy, Tiên Nhiệm nhìn nhau, trên mặt biểu tình càng thêm kiên định. Tiết Khải sau này lui, trước mắt dây dưa ở bên nhau rễ cây tấn manh hướng tới hắn bắn nhanh mà đến. hắn trong lúc nhất thời tránh né không kịp chỉ tới kịp đem tay đi phía trước rồi đi năm ngón tay mở ra nháy mắt tuyết trắng giấy ở hắn trước mắt triển khai quanh ánh kim quang từ trên giấy bắn ra không tiếng động lực lượng hình thành một cái cứng rắn cháo che ở hắn trước người phanh dây dưa ở bên nhau dễ cây hung hăng đâm vào tiết khải trước mặt lại ở hắn trước người bị chặn nhưng là kia người bọc tấn mãnh lực lượng cường đại lại vẫn là làm tiết khải trên tay tê dại thân thể khống chế không được sau này lui hai bước chỉ là hắn chặn phía trước Thân thể tả hữu hai sườn, thậm chí là phía sau, lại cũng có vô số rễ cây hùng hổ bắn nhanh mà đến, Huê bọc tấn mãnh lực lượng, hướng tới hắn công kích mà đến. Bọn họ tựa hồ đã thấy được tiết khải thân thể bị thọc đến nát nhừ, trong nháy mắt huyết nhục bay loạn, máu tươi loạn bắn cảnh tượng. Kia thật là làm cho bọn họ hương phấn a, là nhân loại huyết nhục hương vị, là đồ ăn hương vị. Hì hì hì. Có quái vật phát ra hương phấn mà sắc nhọn tiếng cười, bọn họ hốc mắt chúng con ngươi nhanh chóng đông đưa, con ngươi đã thành một chút màu đen. xem qua đi trong mắt toàn là một mảnh màu trắng, cùng nhiệt mà hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Khải. Tiết Khải sắc mặt biến đổi, chỉ tới đem dãn ra giấy trắng mở ra đem chính mình vờn quanh trụ. Nhưng vào lúc này, Tiết Khải chỉ thấy trước mắt có một đạo lượng sắc ánh sáng tím chớp động, chật chỉ nghe bang một tiếng, ánh sáng tím giống như lôi điện hung hăng bổ vào từ hắn bên trái đánh út lại kia một đoàn rễ cây thượng, trong nháy mắt Dương Anh Múa vớt rễ cây nổ tung, bị chém thành vô số tiệt sôi nổi rừng ở trên mặt đất. Rồi sau đó. lại nghe bùn bùn vài tiếng, lại là vài đạo lôi điện ở hắn bên người đánh xuống, bào chế đúng cách, đồng dạng đem từ hắn tả hưu phía sau ba phương hướng công kích mà đến dễ cây chém thành vô số tiệt. này đó vỡ vụ khai, biến thành vô số tiệt dễ cây tạp rơi trên mặt đất, sau đó lại còn ở hơi hơi chịu động, như là vật còn sống giống nhau, không ngừng van mẹo, mắt thấy liền phải trưởng thành độc lập quái vật thân thể. thấy như vậy một màn, những người khác sắc mặt sôi nổi biến đổi. lần này, nhưng không chỉ là cắt thành mấy tiệt, mà là vô số tiệt. ít nhất có thượng trăm cái vỡ vụn rễ cây tạp rơi trên mặt đất nếu là chúng nó đều phân liệt thành độc lập thân thể kia đối với bọn họ tình huống hiện tại tới nói quả thực chính là dậu đổ bìm leo bất quá thương mau bọn họ liền phát hiện này đó đứt gay rễ cây có chút không giống nhau từ ai trên người chúng nó có màu tím lôi điện không ngừng chất động chúng nó rẽ rủa và mẹo không ngừng sinh trưởng biến đại chỉ là đồ ăn mới vừa sinh trưởng biến đại màu tím lôi quang đong đưa liền lại một lần hóa thành yên phấn liền tại đây không ngừng phá hủy sinh trường chung cuối cùng chúng nó tất cả hóa thành cho bụi tiêu tán a a cùng với vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết tiết khải bọn họ đột nhiên ngẩng đầu lên thấy kêu mấy cái dễ cây tiêu tán quái vật trong miệng phát ra kêu thảm thiết bọn họ trên người có màu tím lôi quang chất động cũng như những cái đó tiêu tán dễ cây giống nhau thân thể không ngừng trọng tổ sinh trưởng lại bị lôi điện hủy diệt chém thành vô số khối cuối cùng bọn họ kết quả cũng cùng những cái đó đứt gây dễ cây giống nhau không không bọn họ tựa hồ là không cam lòng, trong miệng còn thét chói tai, chính là lại không cách nào ngăn cản thân thể tiêu tán. Bọn họ không cam lòng vặn vẹo một khuôn mặt, cuối cùng vẫn là hóa thành cho bụi biến mất ở không trung. Trên mặt đất chỉ để lại một ít màu xám một phấn. Theo gió thổi qua, liền thổi đến nơi nơi đều là màu tím lôi quang thẳng đến đưa bọn họ hoàn toàn mai một, mới hoàn toàn tiêu tán khai đi. Tiết Khải Trinh lăng quay đầu, thấy Thương Diệp đứng ở đồng toa nhà bọn họ trước cửa, ở nàng tay phải trung một cái thật nhỏ chỉ bạc buông xuống trên mặt đất. Chỉ bạc thượng có ánh sáng tím hơi hơi đông đưa. Nàng duỗi tay bắt lấy trong tay chỉ bạc, trong mắt mang theo cười, nói, vậy nhìn xem, là các ngươi sinh trưởng sống lại tốc độ mau, vẫn là ta lôi điện phá hư tốc độ mau. Giọng nói mới lạc, nàng ngâng lên tay tới, trong tay chỉ bạc ở nàng trong tay giống như là một cái linh hoạt màu tím roi lại như là một cái bị nàng trộm trong tay lôi điện, không ngừng bị nàng đánh ra đi, quất đánh ở những cái đó quái vật trên người. Chỉ bạc quất đánh ở những cái đó quái vật trên người. Giống như là lôi điện bổ sung dưới, trực tiếp đem này đó quái vật chém thành vô số tiệt rơi trên mặt đất, mà lôi điện như giỏi phụ cốt giống nhau trên ở này đó vỡ vụn dễ cây thượng, không ngừng đem chúng nó phá hủy phá hư, này đó dễ cây sinh trưởng tốc độ hoàn toàn không thắng nổi lôi điện phá hư tốc độ, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mai một. Không có một con quái vật có thể khiêng được chỉ bạc một tiên, mà trừ bỏ chỉ bạc ở ngoài, còn có một đạo màu tím quang mang ở này đó quái vật bên trong bơi lội, nơi đi đến. hóa thành dễ cây quái vật các thôn dân chia năm xẻ bảy bọn họ thậm chí liền trọng tổ sinh trưởng cơ hội đều không có liền trực tiếp biến mất lôi điện đưa bọn họ trên người quỷ dị lực lượng tất cả cấp căn ước mà đồng toa bên kia nàng đối này đó quái vật vô cùng căm hận nàng vẫn duy trì trên người dễ cây mọc ra tới tư thái này đó dễ cây nơi đi đến liền cuốn lấy những cái đó quái vật đưa bọn họ kéo hướng tự thân không ngừng đưa bọn họ căn nuốt các nàng một người một quái vật lại là đem mặt khác người quái vật đánh đến kế tiếp bại lui Mắt thấy càng ngày càng nhiều quái vật bị đánh đến tiêu tán, không bao giờ có thể sinh trưởng tồn tại, còn sống mặt khác quái vật sôi nổi sau này lui, lại là sôi nổi bắt đầu ra bên ngoài chạy. thấy thế, Khương Diệp nói, truy, một đám người theo sắt đuổi theo, sau đó liền thấy này đó quái vật sôi nổi hướng thôn ngoại chạy. Bọn họ đây là muốn chạy tới nơi nào? Có người nghi hoặc hỏi. Mắt thấy những cái đó quái vật liền phải chạy ra thôn, chính là Khương Diệp bọn họ lại thấy bọn họ ở cửa thôn nơi đó ngừng lại, hoặc là càng nói đúng ra. là ở cửa thôn ngưỡng kia cây cây huệ nơi đó ngừng lại bọn họ đứng ở cây huệ phía dưới sôi nổi xoay đầu tới xem khương diệp bọn họ trên mặt lộ ra vặn vẹo quỷ dị tươi cười tới liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn bọn họ nhìn bọn họ ánh mắt tiết khải đám người trong lòng tức khắc chung cảnh báo sao vang sôi nổi cảnh giác lên đột nhiên đất rung núi chuyển dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt đông đưa bọn họ tránh không được có chút đứng thẳng không xong làm sao vậy là động đất sao có người kinh ngạc ra tiếng Theo bản năng nhìn quanh bốn phía, Tiết Khải nỗ lực ổn định trụ thân thể, nói, không phải. Hắn lời nói còn chưa nói xong, biểu tình tức khắc biến đổi, theo bản năng la lớn, cẩn thận. Phanh! ở bọn họ sở trạm địa phương, có một cái thật lớn cái khe mở ra, Tiết Khải bọn họ sôi nổi nhanh chóng hướng tới một bên né tránh, có chật vật lăn trên mặt đất, nhưng là tốt xấu né tránh này thật lớn cái khe. Mặt đất còn đang không ngừng rung động, ở kia thật lớn cái khe chung. Có một cái thật dài đồ vật từ dưới nền đất chui ra tới, dối tới rồi không chung bên trong, ở không chung không ngừng vặt mẹo, như là một cái vật còn sống. Xa. Có người kinh thanh hỏi, nhưng là thực mau, vẻ mặt của hắn đó là biến đổi, nói, không, không phải, kia không phải xà, Đó là, là dễ cây. Tiết khải ngữ khí bình tĩnh nói, chỉ thấy dưới nền đất, không ngừng có dễ cây từ phía dưới chui ra tới, dễ cây rất dài, dối thân khai đi, lại là có toàn bộ thôn như vậy trường. Chờ hết thể chấn động bình ổn đi xuống, mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, thượng trăm căn hoặc thô hoặc tế hoặc trường hoặc đoạn dễ cây từ dưới nền đất chui ra tới. Dễ cây thượng còn mang theo bùn đất, giống như vật còn sống giống nhau ở không trung vạn mèo. Khương Diệp quay đầu, thấy cửa thôn kia cây thật lớn cây hoẹ, không biết khi nào từ dưới nền đất bỏ ra tới. Cây hoẹ rất lớn, đại khái có bốn 5 người ôm hết như vậy thô tráng, bởi vậy nó phía dưới hệ dễ càng là cực đại, thô tráng dễ cây dây dưa ở bên nhau. Không biết nó ở chỗ này sinh trưởng có bao nhiêu năm, nó dễ cây toàn dưới nền đất, cơ hồ bao trùm toàn bộ thôn. Hiện giờ này đó căn từ dưới nền đất chui ra tới, toàn bộ thôn liền bị phá hư lung tung rối loạn, bùng đất bay loạn. Lúc này này cây cây mẹ từ trong đất chui ra tới, nó chui ra tới căn bản đông đưa, sôi nổi chui vào những cái đó biến thành quái vật thôn dân trên cổ. Các thôn dân nhắm mắt lại, thần xác cán tường. Cây mẹ rậm rạp dễ cây đưa bọn họ trên ở chính mình hệ rễ vị trí. chậm rãi đưa bọn họ dùng vào chính mình hệ dễ thực mau, này đó thôn dân liền trở thành nó hệ dễ một bộ phận chỉ có từng viên đầu lưu tại bên ngoài sắc mặt trắng bệch đầu một đám triền ở cây hoệ hệ dễ bọn họ biểu tình lại mang theo một loại quỷ dị an tưởng hoàn toàn trở thành cây hoệ một bộ phận không càng nói đúng ra bọn họ đã sớm trở thành cây hoệ một bộ phận bọn họ trên người đã sớm đã đã xảy ra dị biến biến thành quái vật nghĩ đến cây hoệ đã sớm đưa bọn họ dị hóa thành chính mình một bộ phận mà hiện tại chỉ là đem này một bộ phận thu hồi chính mình trong cơ thể mắt thường có thể thấy được có này đó thôn dân dung nhập chỉnh cây cây huệ trở nên càng thêm thật lớn mà nó lọa lổ bên ngoài dễ cây mắt thường có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng giống như là ăn chất xúc tác giống nhau đột nhiên bành trướng mở ra cùng với bùn bùn thanh âm như là chịu đựng không được dễ cây sinh trưởng tốc độ cây huệ hệ dễ bên ngoài kia tầng nâu màu vàng da tan vỡ lộ ra phía dưới màu đỏ sầm vân ra màu đỏ sầm rễ cây Giống như là nào đó động vật vặn vẹo thân hình, mang theo chân trượt chất lỏng, càng giống từng điều thô tráng cự xà. Đồng thời, này đó dễ cây tản ra một cổ thật lớn tanh tuổi vị, như là nhân thân thể hư thối xú vị, lại như là càng thêm tiên minh mà lệnh người buồn nôn hương vị. Này nhất dạng một màn, làm người nhịn không được có chút da đầu tê dại, trên người nổi ra gà đều phải đi lên, tiết khải bọn họ đều nhịn không được sau này lui một bước. Lộc ộc! Không biết là ai nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng? đủ để cảm nhận được bọn họ trong lòng lo sợ không yên. Trước mắt này cây cây ngoại thật sự quá cao lớn, ít nhất có mễ như vậy cao, mà nó cái đấy, càng là có giống như cự xà giống nhau hệ dễ, này đó dễ cây, ước chừng có thượng trăm căn, hiện giờ ruôi thân ở trên bầu trời, dương nhanh muốn bước, cơ hồ che trời. Ở nó thể tích đối lập dưới, khương diệp bọn họ liền như là kia từng con tiểu con kiến, quả thực không hề sức chống cự. Trên bầu trời, rầm rạp dễ cây đong đưa, Chỉnh cây cây mẹ không còn nữa, bọn họ vào thôn là lúc bình tĩnh ăn tưởng, tà khí tận trời, toàn bộ không trung chịu này thật lớn tà khí ảnh hưởng, lại là có chút tối sầm xuống dưới. Gió thổi qua, cây mẹ là cây son sao vàng, hoảng hốt chung, như là có vô số người đang nói chuyện giống nhau. Lại đây a, lại đây a. Tới a, tới cùng chúng ta cùng nhau. Hi hi hi, ngươi lại đây nha. Như là có vô số người kêu gọi thanh âm truyền vào trong hai bọn họ ở kêu gọi hắn, làm hắn qua đi. Nơi đó một mảnh tường hòa an tĩnh, làm nhân tình không tự kìm hãm được nghĩ tới đi. Ân, Không đúng. Tiết khải hỗn độn đầu chung đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, hắn đại não vô cùng hỗn loạn, cho nên hắn cũng không thể rõ ràng biết là không đúng chỗ nào, chính là lại có một loại thực không thích hợp cảm giác. Hắn buông xuống tại bên người tay giật giật, đột nhiên, hắn giơ lên tay tới hung hăng một cái tắt đánh vào chính mình trên mặt. Bang. Hắn này một cái tắt nhưng không có lưu tình, đó là hạ tàn nhẫn tay, đánh xong lúc sau. hắn đốn rắc trên mặt nóng rất đau bất quá hỗn độn đại não lại đột nhiên trở nên rõ ràng lên hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn về phía trước phía trước thật lớn cây hoệ lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó ở nó hệ dễ kia từng trương rậm rạp tê ở bên nhau đầu lúc này lại là hai mắt mở môi mấp máy như là ở không tiếng động nói cái gì ân không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể chính mình thoát khỏi nó không chế như vậy liền không cần ta đánh thức ngươi một đạo thanh âm từ phía sau chuyển tới tiết khải quay đầu thấy khương diệp thần sắc thanh tỉnh đứng ở nơi đó nàng tựa hồ từ đầu đến cuối không có đã chịu cây huệ ảnh hưởng mà những người khác thần sắc mê giật mình trên mặt đều lộ ra sung sướng nhẹ nhàng tươi cười tới thật giống như thấy cái gì làm bọn hắn vui vẻ sự tình bọn họ ở không tự giác hướng tới cây huệ đi đến sau đó tiết khải liền thấy khương diệp lại như thế nào đánh thức những người khác chỉ thấy nàng búng tay một cái một đạo lôi điện từ không trung đánh xuống tới tất cả bổ vào ý thức hỗn độn mọi người trên người nháy mắt Đại gia một đám sắc mặt biến thành màu đen, cả người rung động một chút, bất quá tốt xấu, là khôi phục ý thức. Vừa mới, làm sao vậy? Bọn họ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Xôn sao? Cây mẹ lá cây còn ở động tĩnh, bọn họ không tự giác nghiêng thai lắng nghe. Đừng có ngừng lá cây đồng đưa thanh âm. Khương Diệp thanh âm chuyển tới, nó sẽ mê hoặc các ngươi tâm thần, đem các ngươi rủ dỗ qua đi. Rủ dỗ qua đi lúc sau đâu? Sẽ phát sinh cái gì? Mọi người xem xem dễ cây thượng mọc đầy kia một đám đầu, phía sau lưng nhịn không được lệnh cả người. Không làm hắn tưởng, nếu bọn họ bị hấp dẫn qua đi, đại khái cũng sẽ biến thành như vậy một loại quái vật. Xôn sao? Cây mẹ lá cây đong đưa tần suất càng nhanh, đại khái là thấy bọn họ không có đã chịu ảnh hưởng, có chút sốt ruột. Có người không chê không được có chút ý thức hoảng hốt, tuy rằng đã cố tình không đi ngay xong, chính là thanh âm kia vô khổng bất nhập, không ngừng chui vào bọn họ trong thai, ý thức hơi chút nhoáng lên động. Liền sẽ bị thanh âm này mê hoặc trụ, quả thực khó lòng phòng bị. Tiết khải sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, hắn nắm chặt tại bên người một đôi tay khẩn trương đến có chút da mồ hôi. Như vậy quái vật, thật sự đánh lên tới, bọn họ có thể đánh thắng được sao? Thứ này trước mắt không có ra tay, có lẽ bọn họ có thể trộm chạy đi. Bất quá, ở trong đầu hiện lên cái này ý niệm lúc sau, hắn lại bay nhanh đem cái này ý niệm phủ định. Không, thứ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, một trận chiến này là tuyệt đối tránh không được. Thế thế khương diệp hơi hơi hít mắt nâng lên tay tới nói đi màu tím lôi điện từ nàng trong tay vụt ra đi bay đến không trung giang rắc. màu tím quang mang xẹt qua phía chân trời sấm sét hung hăng hướng tới phía dưới cây huệ bổ đi xuống trực tiếp phách đánh vào cây hoại thượng a hoàng hốt chung tiết khải bọn họ tựa hầu nghe tới rồi một tiếng như là nhân loại giống nhau tiếng kêu thảm thiết ở bọn họ bốn phía vừa mới không ngừng đong đưa dễ cây đột nhiên động tác đến càng kịch liệt có dễ cây nện ở trên mặt đất Lập tức trên mặt đất tạp ra một cái thật lớn Cái khe tới Lôi điện phách đánh vào thụ trên người Ở bên trên lưu lại một đạo cháy đen dấu vết Có hắc khí không ngừng giật tràn ra tới Chỉnh cây cây hỏe kịch liệt đong đưa Có vô số lá cây rơi xuống xuống dưới Như là hạ một hồi lá cây vũ giống nhau Màu tím lôi điện vẫn cứ dừng lại Ở không trung, Sau đó lại lần nữa ngang nhiên đánh xuống A, Lúc này đây Tiết khải bọn họ rất rõ ràng nghe được thuộc về nhân loại tiếng gào Rồi sau đó là rầm r giống như kêu khóc giống nhau kêu thảm thiết. bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy cây hoẹ hệ dễ những cái đó đầu đang ở hé miệng không ngừng chu lên. bọn họ trên mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, như là đang ở gặp cái gì thật lớn thống khổ, biểu tình bi thảm. theo lôi điện phách đánh hạ tới, bọn họ tiếng kêu càng thêm hỗn loạn thê thảm, không ngừng kêu thảm thiết. mà cây Huệ cũng như là bị chọc giận giống nhau, nguyên bản ở không trung nhàn nhã đông đưa hệ dễ, đột nhiên hướng tới khương diệp bọn họ đánh tới. khương diệp liếc bọn họ liếc mắt một cái. nói các ngươi chính mình trốn hảo nàng trong tay chỉ bạc rũ xuống có màu tím quang mang chất động ở một cái thật lớn hệ dễ tạp lại đây thời điểm nháy mắt cao cao nhảy dựng lên rồi sau đó ở tối cao trống không thời điểm trong tay chỉ bạc bang một tiếng quất đánh tại đây căn thật lớn hệ dễ thượng nay cây căn rất lớn giống như là một cái thô tráng mãng xả màu tím lôi điện chi lực quất đánh đi lên liền nháy mắt băng thoái không ngừng bị phá hư rồi sau đó đột nhiên từ trung gian tách ra vỡ thành hai đoạn lệ cạch đoạn rất kia tiệt thật lớn dễ cây tạp rơi trên mặt đất dễ cây hơi hơi mất máy khương diệp ngẩng đầu một con lửa đỏ chim nhỏ từ nàng trong tay bay ra tới há mồm một một đoàn hỏa liền phun ở này cắt đứt nứt dễ cây thượng màu đỏ ngọn lửa màu tím lôi quang này tiệt mấp máy còn muốn sinh trưởng dễ cây bị thiêu thành cho tàn mà cây mẹ đã chịu bị thương càng là điên rồi giống nhau ném động chính mình dễ cây không ngừng hướng tới khương diệp quất mà đến Thô tráng khổng lồ dễ cây tuy rằng thực trọng chính là động tác lại rất linh hoạt Đánh lại đây thời điểm, mạnh mẽ hoài phong, hề bọc thật lớn lực lượng, ngươi có thể nghe được rõ ràng tiếng xé gió, bởi vì lực lượng quá lớn, đem không khí đè ép mà phát ra tới thanh âm. Tiết khải bọn họ chợt vật trốn tránh, ngẫu nhiên mở ra giấy trắng tre ở trước người, miễn cho bị này đó dễ cây tạp thành một đoàn vái bùn. liền này dễ cây nện ở trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái thật sâu vết rách lực lượng, nếu là thật sự bị tạp tới rồi, kia cũng thật chính là nháy mắt biến thành một đoàn thịt nát. Cùng Khương Diệp linh hoạt nhẹ nhàng động tác so sánh với, bọn họ tuy rằng có chút thua trị kém em, bất quá tốt xấu vẫn là chống cự được, này cũng cùng cây hỏe chủ yếu thù hận không ở bọn họ trên người có quan hệ, cây mẹ dễ cây chủ yếu công kích đều ở Khương Diệp trên người, bọn họ chỉ là bị liên quan. Hô! Lại là một cái thô tráng dễ cây đánh lại đây, còn mang theo bùn đất, bùn đất theo nó động tác, rào rạt rơi xuống. Tiết khải bọn họ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trốn rồi qua đi, lúc này ngẩng đầu lên tới. liền thấy khương diệp thân thể thập phần linh hoạt ở không trung nhảy lên khương tiểu thư thoạt nhìn hảo nhẹ nhàng á bọn họ chúng có người nói ngự khí mang theo mười phần bội phục thành trăm căn dễ cây hoặc thô hoặc tế hoặc trường hoặc đoàn tất cả vũ động lên thời điểm cơ hồ là rậm rạp bóng dáng ở bọn họ xem ra quả thực là tránh cũng không thể tránh hoàn toàn không có tránh né khoảng cách chính là đối mặt như thế cường đại dày đặc thế công khương diệp thoạt nhìn lại thập phần nhẹ nhàng thích ý thân thể của nàng linh hoạt nhảy lên ở các dễ cây tri gian Thân thể giống như là một cọng lông vũ, uyển chuyển nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa nàng còn không phải chỉ lo tránh né ở tránh né thời điểm, trong tay chỉ bạc còn đang không ngừng quất đánh đi ra ngoài, tiết khải bọn họ liền nghe được không ngừng vang lên bùn bùn thanh âm, còn có lôi điện tiếng gầm rú. Mà nàng mỗi một lần quất đánh, nhất định có một đoạn đứt gây dễ cây tạp rơi xuống, rồi sau đó băng thoái biến mất, lôi điện lực phá hoại làm người cảm thấy đáng sợ. Ở giữa, còn có xích hồng sắc chim nhỏ bay múa Không ngừng hướng dễ cây thượng phun hỏa, xích điều hỏa một dính lên dễ cây, liền nhanh chóng bốc cháy lên, sau đó không ngừng hướng tới địa phương khác không ngừng lan tràn mà đi. Bởi vậy thực mau, trước mắt thế giới, như là lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, mà cách một khoảng cách, đó là màu trắng sóng biển, chính không ngừng chụp đánh ở bờ cắt trên vách. Bất quá này đó sống mái với nhau không thể ngăn cản hệ dễ sinh trưởng, một khi thiêu cháy, dễ cây liền không ngừng sinh trưởng biến đại, cho nên dễ cây bên ngoài ra liền bay nhanh vỡ ra. một lần nữa mọc ra dính nhớp hồng nhạt hệ dễ tới vật như vậy nhìn qua thật sự là làm người có chút ghê tởm mà bọn họ một người một chim động tác sao thực hiển nhiên làm cây huệ trở nên càng thêm phẫn nộ rồi bởi vì tiết khải bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn thanh mà lá cây đong đưa thanh âm cũng phá lệ mãnh liệt cây huệ hệ dễ những cái đó đầu ở kịch liệt khóc thét Sắc trời không biết khi nào tối sầm xuống dưới ở tiết khải bọn họ lại lần nữa tranh né đánh lại đây dễ cây là lúc tiết khải đột nhiên ý thức được điểm này thiên giống như đen các ngươi nhìn không chung bên cạnh có người kinh thanh nói theo bản năng tiết khải ngẩng đầu lên sau đó ngạc nhiên phát hiện toàn bộ không chung lại là không biết khi nào bị mây đen cấp hoàn toàn bao trùm mây đen che trời là đen nhánh một đống một đống mây đen chúng nó rậm rạp tệ ở không chung bên trong nháy mắt đem ánh mặt trời che khuất bởi vậy sắc trời liền tối sầm xuống dưới tầng mây rất thấp hoảng hốt chung bọn họ hướng tới không chung dối tay tựa hồ là có thể chạm vào đỉnh đầu mây đen Ở đen nhánh dày nặng mây đen chung, có màu tím lôi điện không ngừng tầng mây chung chất động, không chung khi thì sáng ngời khi thì đen nhánh, thường thường có thể nghe được nặng nề tiếng sấm từ nơi xa quần cuộn mà đến. Phong không biết khi nào biến đại, thổi tới trên mặt phong mang theo vài phần lạnh leo, cũng mang theo nước biển thanh mặt vị, sóng biển thanh âm cũng trở nên rất lớn, tuyết trắng sóng biển không ngừng trụ phủi, đem tiếng sấm ché lấp. Khi nào tiết khải kinh ngạc? Nhiều như vậy, như vậy hậu lôi vân, là khi nào tụ tập mà đến Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác được. Không, không chỉ có là bọn họ, đó là liền kia căn thật lớn cây hoè cũng chút nào không nhận thấy được. Nó hiện tại đang ở phẫn nộ công kích tới khưng diệp, lá cây bị nó ném động đến xôn xao rung động, màu đỏ dễ cây công kích lực độ càng thêm cường. Mà giờ phút này, mưa gió sắp đến. chương 127 đệ 127 trương. Gió biển thổi đến lớn hơn nữa, thuê bọc nước biển mùi tanh, cách đó không xa mặt biển thượng hải lãng không ngừng giống giận kịch liệt chụp đánh ở trên bờ, chuyển đến xôn xao thành âm. bầu trời mây đen giăng đầy, tầng mây có vẻ cực kỳ thấp bé, tựa hồ người duỗi tay liền có thể cập. ánh mặt trời bị mây đen hoàn toàn che khuất, thiên địa trận tối sầm đi xuống. chỉ có ở nơi xa hải bình tuyến nơi đó mới có một đường sáng ngời quang. tại đây một mảnh đen tối trong thiên địa có vẻ phá lệ bắt mắt thấy được. lôi điện không ngừng ở tầng mây gian thoáng động quay cuồng, đen nhánh tầng mây thường thường bị chớp động lôi điện chiếu sáng lên, ngẫu nhiên có nặng nề ầm ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Màu tím lôi điện không ngừng ở tầng mây gian quần cuộn biến đại, không ngừng ấp ủ, mang theo một loại làm cho người ta sợ hãi huy thế, tựa hồ đang chờ đợi một cái cơ hội, ngang nhiên đánh rất xuống dưới. Tiết Khải bọn họ đứng trên mặt đất thượng, ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, da đầu tê dại, toàn thân trên dưới đều ở kêu gào nguy hiểm. Khi nào Tiết Khải lẩm bẩm? Khi nào, lôi vân thế nhưng đã ấp ủ tới rồi như thế cường đại nông nỗi? Bọn họ thế nhưng không hề có phát hiện. Đây là tự nhiên hình thành. không như thế uy thế cường đại không có khả năng là tự nhiên hình thành chỉ có thể là nhân vi là la khương tiểu thư tiết khải ngẩng đầu chiều khương diệp nhìn lại khương diệp chính linh hoạt xuyên qua ở cây hoệ thật lớn dễ cây gian đối mặt cây hoệ dày đặc hung hãn công kích nàng vẫn cứ có vẻ cử trọng lực hình, cực kỳ nhẹ nhàng thậm chí còn có thời gian dùng chỉ bạc đánh trả quất đánh trở về chỉ bạc mỗi một roi đều mang theo lôi điện phách đánh thanh âm quất đánh ở dễ cây thượng nhất định có thể vỡ vụn một đoạn cây cùng này cây huệ dễ cây đối thượng nàng lại là chút nào không rơi hạ phong ố oh, hoa oh, oh. sắc nhọn hỗn loạn tiếng khóc không ngừng truyền vào trong thai như là có vô số người ở khóc thét đau ơ, thanh âm kia cực kỳ sắc nhọn trói thai tiết khải nhịn không được dối tay che lại lỗ thai chỉ cảm thấy đại não ầm ầm vang lên hắn quay đầu nhìn về phía những người khác những người khác cũng mặt lộ vẻ thống khổ nghiêm trọng thậm chí lỗ thai chung đều chảy ra huyết tới nhanh chóng quyết định hắn la lớn đem lỗ thai che thượng đừng nghe thanh âm này Tiếng rít thanh chấn đến người đại nao trống rỗng, ở hắn còn không có mở miệng phía trước, đại gia liền đã mỗi người tự hiện thần thông, từng người nghĩ cách đem lô thai cấp chế thượng. Bọn họ chung có người nhịn không được mắng to nói, thảo. Thứ này thế nhưng còn làm tinh thần công kích. Trên chiến trường thay đổi trong ngáy mắt, suy nghĩ một chút nếu là ở cùng gia hỏa này trong chiến đấu đột nhiên đã chịu công kích như vậy, liền như vậy trong nháy mắt chỗ trống, cũng đã có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Điểm này, những người khác cũng nghĩ đến. bọn họ sôi nổi ngẩng đầu đi xem khương diệp khương diệp tự nhiên cũng nghe đến kia sắc nhọn trói thai tiếng khóc bất quá nàng chỉ là hơi hơi nhíu như mày bình luận ồn ảo, trói thai nàng ngủi chân đạp lên một cây hướng tới nàng chụp đánh mà đến rễ cây thượng dưới chân sấn lực dựng lên một cái xoay người khinh phiêu phiêu rừng ở trên mặt đất ầm ầm ầm trên bầu trời tiếng sấm quần cuộn mà đến từ lúc bắt đầu nặng nghề mỏng manh đến bây giờ kinh thiên động địa thanh âm động tĩnh đến đã hoàn toàn làm người xem nhẹ không đến nông nỗi Nếu là có người lúc này ngẩng đầu lên xem, liền sẽ cảm thấy trước mắt không trung cực kỳ đáng sợ, chỉ dựa vào mắt thường đi xem, tầng mây thấp tới rồi một loại làm người cảm thấy khủng bố nông nỗi, kia dày nặng tầng mây, sáng ngời ánh sáng tím chớp động, làm người có loại kinh tâm động phách kinh sợ cảm. Khương Diệp đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hướng tới cây hỏe phương hướng vươn tay đi, nhẹ giọng nói một chữ. Lặc. Tại đây một khắc, trong thiên địa vạn vật tựa hồ đều yên lặng đi xuống, hoặc là nói là... Sở hữu thanh âm đều an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có kia lôi điện đánh xuống tới thanh âm. Giang giác, vạn quân lôi đỉnh từ bầu trời ngang nhiên đánh xuống tới, mây đen răng đầy không trung tựa hồ bị người thô lỗ mà bạo lực xé rách một đạo sáng ngời khẩu tử, màu tím lôi điện cắt qua bầu trời đêm, sáng ngời ánh sáng tím ảnh ngược ở mọi người trong mắt, trước mắt đều là màu tím, lôi điện từ bầu trời đánh xuống tới, đem thiên cùng địa liên tiếp ở cùng nhau. Trong nháy mắt, Tiết Khải bọn họ trong đầu cái gì đều nghe không được. Chỉ có thể nghe được kia vang động núi sông lôi đỉnh tiếng động, mọi người đại não đều là trống giống, lô thai tràn ngập lôi điện thanh âm, rốt cuộc nghe không thấy mặt khác thanh âm. Mà ở khoảng cách hạ làng trải cách đó không xa mặt khác trong thôn người, chỉ có thể thấy hạ làng trải kia một mảnh không trung bị ánh sáng tím cấp xuống nước, kia sáng ngời màu tím. Đó là cách một khoảng cách bọn họ cũng xem đến rõ ràng, rơi xuống là lúc, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều rung động một chút. Một màn này, liền giống như mặt thế bung xuống, người xem trong lòng hốt hoảng. thiên nột Lớn như vậy lôi. Đó là hạ làng trải phương hướng đi. kia lôi là rơi xuống đi. Này nếu là bổ vào nhân thân thượng, người nọ còn có thể tồn tại sao? Hạ làng trải người sẽ không có việc gì đi. Mọi người sôi nổi đi ra ra môn, châu đầu ghé thai nhiệt liệt thảo luận lên, bọn họ mấy cái rửa gần thôn ngày thường đều nhiều có lui tới, thậm chí nam nữ gả cưới, cho nên đều là quan hệ họ hàng. Hiện giờ thảo luận lên ngôn ngữ gian không tránh được có chút lo lắng. Chỉ là muốn nói lập tức chạy tới nơi xem xét tình huống. Nhưng không ai dám qua đi, rốt cuộc ngày đó thượng vẫn cứ có điện quăng ở tầng mây gian thoán động, ở bọn họ thảo luận thời điểm, liền lại có một đạo lôi lại lần nữa bổ sung dưới. Dưới tình huống như thế, cái nào người lá gan như vậy đại dám chạy tới. Như vậy lôi, này nếu là qua đi, sợ là ngại chính mình mệnh quá dài, đó là trong lòng như có lửa đốt, cũng chỉ có thể chờ. Có lao nhân híp mắt xem, kia không ngừng chớp động rơi xuống lôi điện, ánh đến bọn họ trên mặt cũng là một mảnh minh ám không chừng màu tím. ta này sống bảy mươi nhiều năm còn không có gặp qua như vậy trận thế a lao nhân lẩm bẩm nói giống như là ông trời tức giận giống nhau lại kế đạo thứ nhất lôi điện lúc sau kế tiếp lôi điện liền liên tiếp đánh xuống tới tiếng sấm vẫn luôn không thấy đỉnh bọn họ bên này cách đến có chút xa đều có thể nghe thấy bên kia lôi điện đánh rất xuống dưới thanh âm phảng phất thiên đều bổ ra một lỗ hổng mọi người ở đây nghị luận thời điểm có người lại là cười lạnh ngự khí thập phần thông khói nói đây là báo ứng a mọi người quay đầu Liền thấy một cái trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, chính nhìn hạ làng trài phương hướng, trên mặt lộ ra rõ ràng hận ý. Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận thanh âm nhịn không được nhỏ chút. Nam nhân là bọn họ trong thôn người, hắn nguyên bản có cái 15 tuổi nữ nhi, nhưng là ở năm trước thời điểm mất tích, mất tích ngày đó, nàng đi hạ làng trài tìm chính mình đồng học, đi lúc sau liền rốt cuộc không đã trở lại, hạ làng trài người ta nói căn bản chưa thấy qua nàng, đến bây giờ, cũng chưa tìm được kia hài tử. Nam nhân vẫn luôn tin tưởng vững chắc nữ nhi mất tích cùng hạ làng trài có quan hệ, bởi vậy vẫn luôn rất hận hạ làng trài người. Bất quá lại nói tiếp, đều là liền nhau thôn, hạ làng trài mấy năm nay tới đích xác có chút không lớn thích hợp, nơi đó người cũng trở nên có chút cổ cổ quái quái, đại gia không tránh được cảm thấy hạ làng trài có chút tà môn. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình khác nhau, không có nói cái gì nữa. Mà lúc này tại hạ làng trài nơi này, lôi điện một đạo tiếp một đạo đi xuống phách, mỗi một đạo đều tình chuẩn bổ vào phía dưới kia cây đại cây hoại thượng cây huệ căn thượng quấn lấy rậm rạp đầu người tiêm thanh khóc thét thành, nhưng là thanh âm lại trực tiếp bị lôi điện đánh xuống tới thanh âm cấp che khuất đó là cách một khoảng cách mặt khác thôn người nhìn đều cảm thấy này lôi điện đáng sợ càng đừng nói tiết khải bọn họ thân ở hiện trường càng có thể cảm nhận được cái loại này bức người áp bách cùng khí thế lôi điện đánh xuống tới kia cây huệ liền cùng phát điên dường như vô số rễ cây điên cuồng vạt mèo, lá cây càng là xôn xao vang không ngừng đi xuống rớt đã trên mặt đất phô thật dậy một tầng lá rụng Giang rác, cùng với lôi điện lại lần nữa đánh rất xuống dưới chỉ thấy một đạo hỏa tinh sáng lên bị bổ tới kia một chỗ lại là trực tiếp thiêu lên a a a kia một đám đầu ở thét chói thai cây huệ như là lúc này mới xuất ruột lúc này cũng bất chấp đi đối phó khưng diệp lại là trực tiếp kéo một đoàn rễ cây liền phải chạy trốn nhưng vào lúc này lại thấy một đạo thân ảnh nào tới lại là vẫn luôn không có động tinh đồng toà nàng lúc này đã nhìn không ra nhân loại bộ dáng toàn thân trên dưới trừ bỏ một cái đầu toàn bộ đều hóa thành rễ cây bộ dáng này đó rễ cây nhanh chóng sinh trưởng biến trường trực tiếp vói qua đem chỉnh cây cây huệ gắt gao của lấy mà nàng hai chân cũng biến thành rễ cây còn lại là hung hăng cắm rễ ở dưới nền đất lại là gắt gao đem này cây cây huệ bó tại chỗ nàng ôm cây huệ bầu trời đánh xuống tới lôi điện tự nhiên cũng bủ vào trên người nàng cây huệ thượng thiêu cháy ngọn lửa cũng liếm thượng thân thể của nàng trực tiếp liền thiêu lên Thế thế, Khương Diệp biểu tình biến đổi, lớn tiếng hô một tiếng, đồng toa. Đồng toa ra sức đem cây hỏe dung hợp ở trong cơ thể mình, như vậy mới có thể làm cây hỏe chạy không thoát, nàng mặt lộ vẻ hận ý, lúc này nghe Khương Diệp kêu nàng, nàng lại là nở nụ cười. Các ngươi không cần phải xen vào ta, ta hiện tại đã đem nó bắt được, ngươi nhanh lên động thủ, đem nó giết. Nàng lớn tiếng nói. Khương Diệp nói, ta không cần ngươi bắt trụ nó, ta tự nhiên có biện pháp đem nó vây khốn. Nâng lên tay tới. chỉ bạc đã hóa thành một đạo sáng ngời ánh sáng tím trên ở tay nàng thượng theo nàng trong lòng ý động ánh sáng tím ở nàng đầu ngón tay nổ tung bay nhanh hướng tới cây huệ phương hướng bắn nhanh mà đi trong chớp mắt liền tới rồi cây huệ phụ cận chói khương diệp trong miệng khẽ quát một tiếng hóa thành lôi điện chỉ bạc nháy mắt đem cây huệ bao quanh cuốn lấy không chung một cái màu tím chói tự chấp động một chút hoàn toàn đi vào cây huệ bên trong chỉ bạc thượng ánh sáng tím càng tăng lên cây huệ kịch liệt đông đưa trên cây là cây không ngừng đi xuống rớt nhưng là mặc kệ nó dùng như thế nào lực dây rua, nhưng vẫn đang bị một cổ lực lượng gắt gao đinh ở tại chỗ hoàn toàn không thể nhúc nhích gấp đến độ nó lá cây xôn xao rung động dễ cây thượng đầu càng là ra sức thét chói hai chu lên lên từng trương trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình giang rắc, lôi điện không ngừng đi xuống rớt bị nốt trụ cây hoẹ quả thực chính là một cái sống biếng ngắm nó chạy đến nào bầu trời lôi điện liền tinh chuẩn không có lầm bổ tới nào chém thẳng vào đến nó thụ thân cháy đen trên cây ánh lửa càng tăng lên Đồng toa gắt gao cuốn lấy nó, cơ hồ cả người đều cùng nó dung ở cùng nhau, nàng tự nhiên cũng không tránh được lọt vào đồng dạng công kích. Khương Diệp tưởng cứu nàng, nàng lại lắc đầu, cười nói, không cần, khiến cho ta cùng bọn họ cùng chết đi. Dễ cây hệ dễ đầu nhóm ở hoảng loạn rít gào thét chói thai, đồng toa tầm mắt nhất nhất đảo qua đi, nhìn chăm chú vào này đó nguyên bản thập phần quen thuộc một khuôn mặt, trong lòng không hề dao động. A, ta đã không phải người. Nàng trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Trong lòng vô tình vô dụng. không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có nhớ tới chính mình nữ nhi thời điểm, mới vừa có như vậy một chút tươi sống cảm xúc hiện ra tới. Lộ lộ miệng nàng trung lẩm bẩm, mụ mụ cho ngươi báo thủ. thấy thế, Khương Diệp nhấp môi, không có lại dối tay đi cứu nàng. Nàng đây là muốn cùng cây huệ đồng quy vô tận, chính mình đã không muốn sống nữa. Chỉ là, nàng tưởng cùng cây huệ cùng nhau biến mất, cây huệ lại không muốn. Xôn xao Cây huệ kịch liệt dãy rủa cùng với kia từng chương người mặt phát ra thét chói thai. nó quanh thân tràn ngập khởi một cổ khổng lồ tà khí đem nó bao quanh bao lấy thiêu cháy ngọn lửa ở này đó âm lanh tà khí ảnh hưởng hạ, ánh lửa dần dần thu nhỏ lại là muốn dập tát nó từ trong đất những cái đó thật lớn dễ cây cũng đồng dạng tản mát ra một cổ thật lớn tà khí tới dễ cây thượng dính nhớp chất lỏng trở nên càng nhiều tích tắp nhỏ giọt trên mặt đất chỉ nghe suy một tiếng mặt đất bị dịch nhảy ăn mòn ăn mòn lúc sau khói nhẹ không ngừng toát ra tới tiết khải hít hít cái mũi nghe thấy được bay tới kia cổ gai mùi xú vị Sau đó trên mặt hắn biểu tình nháy mắt biến đổi. Không tốt. Hắn vội vàng dối tay che miệng lại. Chính là lúc này đã không còn kịp rồi. Hắn thân thể mềm lún, trực tiếp liền ngồi ở trên mặt đất. Hắn vội vàng hô, này đó khí thể, có độc. Chỉ là vì tránh cho bị cây hòe thanh âm ảnh hưởng, bọn họ đều đã đem chính mình lỗ thai hoàn toàn đổ lên. Hắn nói ra nói căn bản không ai nghe được, cho nên liên tiếp, một đám người toàn bộ mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hô! Tiết khải dối tay nắm cổ chỉ cảm thấy yết hầu phỏng như là yết hầu chỗ muốn thiêu lên giống nhau nay cây huệ là hoàn toàn biến dị đi bọn họ chúng có người bắt lấy cổ nói một mở miệng thanh âm thập phần nghẹn ngào khó nghe hoàn toàn thay đổi khương diệp túi đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái lại quay đầu nhìn về phía cây huệ ánh mắt thập phần lạnh băng gàn bướng hồ đồ nang nói lại lần nữa nâng lên tay tới bầu trời dày đặc mây đen trung tím lôi không ngừng ở tầng mây gian thoáng động trong nháy mắt rầm rạp lôi điện đột nhiên bổ xuống dưới trực tiếp bổ vào cây hoẻ những cái đó hệ dễ thượng, giống như vật còn sống vặn vẹo dễ cây lập tức bị phách đến chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thành vô số tiệt. Xích điểu chấn cánh bay lên, nho nhỏ một đoàn thân thể biến đại, trong chớp mắt liền thành một con dáng người thật lớn chim chóc, nó xoay quanh ở không trung, há mồm hướng tới phía dưới phun ngọn lửa, ngọn lửa dính ở dễ cây thượng, liền nháy mắt bốc cháy lên. Lôi điện, ngọn lửa. Thật mau, này một mảnh địa phương liền thành lôi điện cùng ngọn lửa thế giới, từng đoàn hỏa phiêu ở không trung. độ ấm lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ ở lên cao cây mẹ đang không ngừng dãi dùa chính là nó bị nốt tại chỗ chỉ có thể ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó tùy ý lôi điện bổ vào nó trên người nó vươn tới dễ cây điên rồi giống nhau trên mặt đất quất đánh hướng tới bốn phía lung tung rối loạn công kích mắt thưởng có thể thấy được trở nên điên cuồng nó dễ cây lực lượng thật lớn một nện ở trên mặt đất mặt đất vỡ ra chỗ một đạo thật lớn cái khe mặt đất chia năm sể bảy tiết khải bọn họ đứng ở một bên không tránh được đã chịu ảnh hưởng. mắt thấy một cây thật lớn dễ cây quất đánh lại đây tiết khải chỉ tới kịp đem giấy trắng mở ra che ở trước người chỉ là hắn lúc này lực lượng bị hao tổn này một kích kế tiếp lồng ngực chung khí huyết cuồn cuộn trực tiếp phun ra một búng máu tới giang rắc cây ngoại hệ dễ dắt những cái đó rầm rạp đầu một người tiếp một người từ trung gian xuất hiện cái khe đầu vỡ ra thành hai nửa rồi sau đó hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán mà nó thiêu cháy địa phương ngọn lửa không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn thực mau Chỉnh cây cây mẹ đều bị hỏa bao trùm, đứng ở một bên xem qua đi, chỉ có thể thấy một đoàn thật lớn sáng ngời ngọn lửa thiêu đốt, ánh không trung đều là một mảnh màu đỏ. Bầu trời lôi điện trực tiếp bổ 5 phút tả hưu, 5 phút lúc sau, hết thể chậm rãi bình ổn xuống dưới, trong không khí tràn ngập một cổ đốt trọi lúc sau đặc có cháy đen hư vị, mà một loại khác lệnh người buồn nôn hư thối xú vị càng thêm rõ ràng. Những cái đó thật lớn dễ cây ta chia 5 x 7, đã cắt thành vô số tiệt tạp rơi trên mặt đất, bị ngọn lửa bọc, hoàn toàn đốt thành cho bụi. Mà ở cách đó không xa, thật lớn cây huệ chi lăng ở nơi đó, còn ở thiêu đốt, lúc này trên cây lá cây đã sớm bị lửa đốt đến tinh quang, thật lớn ánh lửa chung, từng trương thống khổ thét chói hai mặt qua lại hiện lên lại biến mất, như là dễ rủa muốn từ hỏa trung lao tới, nhưng là cuối cùng vẫn là không cam lòng bị kéo vào hỏa trung, bị tất cả đốt cháy. Đồng toa mặt cũng xuất hiện ở trong ngọn lửa, bất quá so với những cái đó không cam lòng phẫn nộ người, nàng thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều. Nga, đúng rồi, nàng nhớ tới cái gì? Dương mắt nhìn về phía Khương Diệp, nói, Ta không biết ta biết đến vị kia châu đạo trưởng có phải hay không ngươi người muốn tìm, bất quá họ châu đạo trưởng ta đích xác biết một cái, chúng ta thôn cách đó không xa có cái giang lâm thôn, nơi đó có một cái họ châu đạo trưởng, rất được đại gia tin phục ta bà bà đã từng đi vì ta cùng trưởng phu cầu tử. Không biết, hắn có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Khương Diệp nghe xong chiều nàng gật gật đầu, nói lời cảm tạ nói, mặc kệ có phải hay không, đều cảm ơn ngươi. Đồng toa không sao cả cười một cái, nói, ta cũng là vừa mới mới nhớ tới việc này. Nàng cũng không tín nhiệm này đó thần thần quỷ quỷ sự tình, càng bởi vì bà bà lúc trước thái độ, vào trước là chủ đối vị kia châu đạo trưởng sinh ra chán ghét, cho nên chưa từng có gặp qua vị kia châu đạo trưởng. Nếu có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Nàng như vậy nghĩ, tâm tình thập phần bình tĩnh. Lửa lớn đem nàng cuốn đi vào ở ánh lửa chung, hoàng hốt chung, nàng thấy một hình bóng quen thuộc. Lộ lộ nàng hô một tiếng. Nhịn không được hướng phía trước vươn tay đi Hoàng hốt chung Tựa hồ có một con nho nhỏ mềm mại tay rừng ở nàng trong tay Nàng nhịn không được dùng sức nắm lấy Như là cầm toàn thế giới Trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn cười tới Hống Lửa lớn phóng lên cao Sở hữu hết thể đều bị lửa lớn hoàn toàn bao trùm Xem qua đi Chỉ còn lại có sáng ngời ánh lửa Mà thiết khải bọn họ bốn phía dễ cây Cũng bị tất cả đốt cháy hầu như không còn Cuối cùng Hết thể quy về bình tĩnh bị thiêu đến cháy đen cây hoẹ thượng còn có hỏa ở thiêu chỉ là hỏa thế đã nhỏ rất nhiều hỗn độn cảnh cây dương nhanh múa vút rồi ở không trung phía dưới toàn là đen nhánh cho tàn một cây nhánh cây bị thiêu đoạn tạm rơi xuống nhấc lên một mảnh cho tàn tới bầu trời đen nhánh tầng mây tàn ra chậm rãi lộ ra xanh thảm không trung thực mau chỉ còn lại có mấy đóa mây trắng phiêu phủ ở không trung nơi xa Thái Dương sắp rơi vào đường chân trời trung chỉ còn lại có nho nhỏ một nửa còn lộ ở trên mặt biển gió thổi qua tới không khí là nhiệt, cũng là bình tĩnh. Hết thảy, giống như rốt cuộc kết thúc, vừa rồi đã phát sinh, giống như là bọn họ sở làm một hồi ác mộng. Hoa! Tiết Khải lại lần nữa phun ra một búng máu tới, tức khắc làm mọi người phục hồi tinh thần lại, vội vàng thò qua tới, quan tâm dò hỏi tình huống của hắn. Bất quá bọn họ còn hỏi Tiết Khải thế nào, chính bọn họ tình huống cũng không thể so Tiết Khải hảo đi nơi nào, một đám xanh cả mặt, hiện ra một loại không bình thường sắc mặt tới. Tiết Khải định thần. Giải khai che lại lỗ thai thuật pháp, lại là kêu lên một tiếng, lúc này mới thở gấp nói, dễ cây thượng những cái đó dịch nhảy phát ra khí thể có độc, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem độc giải. Đây là, hoàn toàn giải quyết sao. Có người lẩm bẩm. Bọn họ lẫn nhau nâng đứng lên, sôi nổi nhìn về phía cây hoại phương hướng, xác định thứ này sẽ không chết hôi phục châm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại xem bọn họ đại gia tình huống, một đám so một cái chật vật, đều là mặt sáng mày cho, nhìn nhau. đều không tránh được cười khổ ai cũng không nghĩ tới chỉ là lại đây tra xét một chút tình huống thế nhưng liền gặp gỡ như vậy một cái đồ vật này thật đúng là ngoài ý liệu a hơn nữa chuyện này thoạt nhìn còn cùng bọn họ sở điều tra sự tình hoàn toàn không quan hệ đi xích điểu từ trên bầu trời phi xuống dưới nó mở ra cánh thời điểm thân thể thoạt nhìn cực kỳ thật lớn ước chừng có 2 mét dài hơn phía sau kéo hoa mỹ đuôi cánh quanh thân thiêu liệt hỏa thoạt nhìn uy vũ mà hữu lực nó một phi rơi xuống thời điểm Liên giống như một cái thật lớn hỏa cầu tạp xung dưới, huệ bọc một cổ nóng bằng phong, thổi đến người đôi mắt đều không mở ra được. Chờ bọn họ lại một lần có thể mở mắt ra thời điểm, xích điểu đã bay xuống dưới, đứng ở khương diệp trên vai, nó thân thể xúc thành tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, bởi vì lông chim xoa tung, thoạt nhìn tròn tròn, giống như là một cái màu đỏ tiểu cầu, tròn tròn nhuận nhuận. Ta nghe nói ở trước kia, thế gian có một loại điểu, từ hỏa mà sinh, bản thân đó là một đoàn liệt hỏa. Cho nên nói đó là một loại điều cũng đúng, nói nó là một đoàn hỏa cũng hảo, bởi vì kêu bản thân đó là từ hỏa trung sinh ra tới sinh vật, nghe nói loại này điểu chỉ có ở nhất nhiệt trong ngọn lửa sinh ra tới, cực kỳ khó được, thế gian chỉ sẽ có một con, cực kỳ chân quý. Cái loại này điểu được xưng là hỏa phượng, bởi vì ngoại hình có chút giống như phượng hoàng, mới có tên này. Khương tiểu thư này chỉ hương điều, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là cái gì, hắn không có nói, nhưng là những người khác trong lòng không khỏi có chút suy đoán. Tiết Khải phục hồi tinh thần lại, quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, từ khi ba cái thế giới tách ra lúc sau, trong thiên địa linh khí dần dần biến mất, đến hiện đại đã xu gần với vô, như vậy quý hiếm đồ vật, liền tính đã từng xuất hiện quá, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên, Khương Tiểu Thư này chỉ điều sao có thể sẽ là hỏa phượng. Những người khác vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý, hỏa phượng như vậy trời sinh linh vật, càng thêm ý lại linh khí, nếu là linh khí biến mất, cũng sẽ biến mất ở trong thiên địa. Phụ dưỡng ngược lại với thiên địa. Ai? Có người thở dài, lúc trước vị kia, như thế nào liền đem ba cái thế giới tách ra đâu? Bằng không hiện tại thế giới khẳng định còn giống như trước đây. Nghe vậy, Tiết Khải liếc nói chuyện người này liếc mắt một cái, phát hiện người này là mông trương văn tiên sinh tôn tử mông trì ý, mông trương văn Lão tiên sinh, cũng là hiệp hội chủ trương đánh vỡ giới bích, làm thế giới quay về trước kia phồn hoa một phần tử. Bọn họ lý do cũng thực đầy đủ, ba cái thế giới lại lần nữa dung hợp. Trong thiên địa linh khí nhất định dâng lên, đối với bọn họ tu sĩ tới nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi người thường. Linh khí dâng lên, người thường cũng có thể thử tu luyện, thích ứng biến hóa này thế giới. Tiết khải không thể tả hữu người khác ý tưởng, nhưng là đối như vậy cái nhìn, cũng là pha không tán đồng. Hiện tại thế giới như thế bình tĩnh từng hòa, vì sao phải đánh vỡ này phân bình tĩnh đâu. Hắn như vậy nghĩ, liền không có mở miệng ứng hòa mông chỉ ý nói. Bầu trời màu tím một đạo lôi điện phi hạ xuống. Khương Diệp duỗi tay, lôi điện tự nhiên hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, mà chỉ bạc cũng bay trở về, triện ở cổ tay của nàng thượng, mảnh khảnh chỉ bạc, chiến ở trên tay cơ hồ nhìn không thấy, mông chỉ ý nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Bất quá hắn càng để ý, vẫn là Khương Diệp vừa mới nạp vào trong thân thể đạo lôi điện kia. Đây là Khương tiểu thư ngài pháp bảo sao? Thật sự thật là lợi hại a. Hắn cười tủm tỉm nói, đó là cái dạng gì pháp bảo a, thế nhưng còn có thể dẫn lôi? Cũng ít nhiều Khương tiểu thư ngài có như vậy phát bảo, chúng ta lúc này mới mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Hắn ra ra sinh đến cao to, hắn lại không giống nhau, thân thể thon dài, hơn nữa một khuôn mặt lớn lên không tồi, nhìn qua nhưng thật ra rất là tuấn tú ôn nhu. Khương Diệp nhìn hắn một cái, duỗi tay mở ra lòng bàn tay, một đạo thu nhỏ lại gấp trăm lần lôi điện hiện lên ở nàng lòng bàn tay, nàng rất có hứng thú hỏi, ngươi nói chính là cái này sao? Mông chỉ ý mắt sáng rực lên, nói, là, Khương tiểu thư Đây là cái gì? Khu khu khu tiết khải ho khan vài tiếng, mới vừa rồi không lạnh không đạm mở miệng, phát bảo thứ này, luôn luôn là người khác bí mật, ngươi như vậy trắng trợn hỏi, có phải hay không không tốt lắm? Mông chỉ ý gai gai cái ót nói, ha ha ha, là như thế này sao? Ngượng ngùng A Khương tiểu thư, ngài nếu là không có phương tiện, đừng nói. Khương Diệp cười một cái, nói, cũng không có gì không có phương tiện, thứ này kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên được đến. Ở nang giảng thuật chung. Này nói lôi là nàng ngẫu nhiên phát hiện, ngày đó trời giáng mưa to, có xét đánh xuống dưới, nàng đi đến xét đánh đến địa phương, ở nơi đó phát hiện này nói nhỏ bé yếu ớt lôi điện, khi đó đạo lôi điện kia còn rất nhỏ, sau lại nàng dưỡng hảo chút thời gian mới có hiện tại lớn như vậy. Sau lại ta phát hiện nó có thể dẫn lôi, tựa như các ngươi vừa mới thấy như vậy. Khương Diệp cười cười, tựa hồ thập phần cao hứng, nghiêm trang nói, cái này phát bảo, là thật sự lợi hại, hơn nữa vẫn là trưởng thành hình. Về sau khẳng định còn sẽ trở nên càng lục hải. Ở nàng nói xong lúc sau, nàng rất rõ ràng thấy có hảo hai ba cá nhân trên mặt đều lộ ra ý động biểu tình. Có cười khẽ thanh ở nàng bên thai vang lên. Khương Diệp lựa chọn tính xem nhẹ qua đi. Gia hỏa này luôn là xuất quỷ nhập thần, trong chốc lát biến mất lại trong chốc lát xuất hiện. Lợi hại như vậy a. Mông chỉ ý hai mắt càng thêm sáng, như là cực kỳ bội phục giống nhau. Khương Diệp trở tay đem tay cầm, nho nhỏ một đạo lôi điện biến mất ở nàng trong tay. Nàng nói. Thứ này ta có thể giấu ở trong thân thể, cho nên cũng không sợ bị người khác cướp đi, bất quá thường thường vẫn là yêu cầu lấy ra tới, làm thân thể của ta nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc nhân thể phàm thai, cũng không lớn thừa nhận được lôi điện lực lượng. Khương Tiểu thư, Tiết Khải đánh gãy nàng lời nói, khô cằn nói, loại chuyện này, ngài vẫn là đừng cùng chúng ta nói. Khương Diệp tuy tiện nói, không quan hệ, chúng ta cũng coi như là cùng nhau trải qua quá sinh tử quan hệ, ta tin tưởng các ngươi sẽ không thấy bảo này lòng tham, nghĩ biện pháp tới trộm ta bảo vật. Nàng cười tủm tỉm nhìn mọi người. Ngài lời này nói được. Mông chỉ ý tiếp nhận lời nói tới, cười nói, chúng ta sao có thể trộm ngài bảo vật? Khương Diệp cũng cười, đúng vậy, các ngươi sẽ không làm như vậy, ta thực tin tưởng các ngươi. Tiết Khải nhịn không được thở dài, sau đó ôm ngực lại ho khan vài tiếng, trên mặt màu xanh đen càng trọng. Khương Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi đây là chúng độc A. Đi về trước đi, trở về ta giúp các ngươi xử lý một chút trên người độc. Thái Dương đã hoàn toàn rơi vào hải mặt bằng chung, chỉ có chân trời còn dư lại nhàn nhạt màu đỏ, thế giới đã rơi vào tối tăm trung. Bọn họ lái xe người cũng trúng độc, bất quá cũng may không ảnh hưởng hành động, miễn cưỡng nhưng thật ra lái xe tới rồi trong huyện, về tới khách sạn. Mệt mỏi một ngày, còn kém điểm bỏ mạng, đại gia không tránh được có chút mệt mỏi, bất quá lại mệt mỏi, cũng đến đem trên người độc cấp giải. Khương Diệp tắm rửa một cái, thay đổi thân siêm y mới bắt đầu cho bọn hắn giải độc. Tiết Khải bọn họ trên người độc cùng với nói là độc, kỳ thật chi bằng nói là nào đó trương khí, kia cây hỏe cũng không biết là như thế nào biến đến gì, dễ cây thượng thế nhưng còn mang theo độ, tranh không được dễ cây thượng sẽ có như vậy nhiều dịch nhảy. Khương Diệp làm Tiết Khải cầm cái bình nước lớn lại đây, thiêu một lá bừa ném vào đi, đen nhánh phù hôi rất ở trong nước, lại là hóa thành chất lỏng trong suốt, Thủy nhìn qua vẫn cứ là sạch sẽ. Hoa! Lê Kha kinh ngạc cảm thán hô một tiếng, nói... Khương Tiểu Thư vẽ bùa bản lĩnh đã lợi hại như vậy sao? Chỉ có cao cấp nhất phù mới có thể hoàn toàn dung nhập trong nước, cùng thủy hòa hợp nhất thể, bởi vì lá bùa cũng biến thành một cổ tinh túy lực lượng, cho nên mới sẽ như vậy. Mà ở bọn họ nhận thức người chung, đó là hội trưởng cũng không có như vậy bản lĩnh, này quả thực là... quá không thể tưởng tượng. Lê Kha bổ sung nói, hai mắt sáng lên nhìn Khương Diệp, ta quyết định, từ nay về sau, Khương Tiểu Thư chính là ta thần tượng. Mông chỉ ý nhìn nàng một cái nói. ngươi thần tượng không phải hội trưởng sao lê kha hừ hai tiếng nói đó là trước kia ta hiện tại thần tượng chính là khương tiểu thư khương diệp đem ấm nước cho bọn hắn lười biếng nói một người uống một chén hẳn là không sai biệt lắm tiết khải lên tiếng làm người cầm liền mang theo bọn họ đi ra ngoài thuận tay còn giữ cửa cấp mang lên khương diệp dối người rất có hứng thú lẩm bẩm cũng không biết bọn họ có hay không cái này lá gan tới đoạn nàng giang hai tay nho nhỏ lôi điện từ nàng trong lòng bàn tay chui ra tới Theo nàng tâm niệm vừa động, vòng quanh nàng bay một vòng, rồi sau đó lại lần nữa trở lại nàng trong tay, ở nàng trong lòng bàn tay lúc sáng lúc tối. Ở một cái ngày mưa, xét đánh địa phương tìm được rồi này nói lôi. Cười khẽ thanh ở nàng phía sau vang lên, ánh trăng rừng ở trên người nàng, thanh lánh thon dài thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng. Khương Diện chi chế nhạo nói, ta nhưng thật ra không biết, ngươi ở khi nào, thế nhưng học được nói chuyện xưa. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, ngươi không biết sự tình nhưng nhiều. Chúng ta lúc trước cũng không phải thời khắc ở bên nhau. Ban đầu bọn họ đích sắc vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, nàng cơ hồ là bị Khương Diễn Chi nuôi lớn, chính là sau lại, chờ nàng trưởng thành một ít, nàng liền đối với bên ngoài thế giới phá lệ tò mò, liền bắt đầu ra bên ngoài chạy, ở mặt khác địa phương học được rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, mấy thứ này nàng là không cùng Khương Diễn nói đến. Rốt cuộc ca. Khi đó ngươi thật sự là thái cổ bản không thú vị, ta nếu là nói, ngươi khẳng định sẽ hơn ta. Nàng nói. Khương Diễn Chi cười. Rồi tay vướt ve má nàng biên tóc mái, nói, khi đó ngươi còn nhỏ, ta đương nhiên muốn nhiều chăm sóc chút, miễn cho ngươi bị dạy hư. Khương Diệp quay đầu xem hắn, nói, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi cùng thế giới này thiên đạo dung hợp ở bên nhau, thế giới này như thế nào còn trở nên như vậy hỗn loạn. Hôm nay ta gặp được kia cây cây hoè, ít nhất dài quá có hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm cây Huệ đã loang thoáng sinh ra linh trí, xem như nửa cái yêu vật, nếu là tiếp tục như vậy an tĩnh sinh trưởng đi xuống. Nói bất động ngày nào đó liền thật sự có thể biến thành yêu quái, hóa hình, đáng tiếc. Trên đường không biết ra cái gì đường rẽ, thế nhưng đi rồi đường ta đạo. Hạ lang trải người. Đều bị nó dị hóa thành chính mình sinh trưởng căn cẩn cho nên những người đó trên người mới có như vậy biến hóa. ngươi nhìn chằm chằm, còn làm nó biến thành như vậy. Khương Diệp nói. Khương Diễn Chi lười biếng nói, ta chỉ là bám vào ở thiên đạo chung một sợi hồn phách, ta lại có thể làm cái gì. huống hồ, thiên địa lớn như vậy. Ta không phải cái gì đều có thể thấy. Thế gian vạn vật đều có bọn họ tuần hoàn đạo lý, ta không nhúng tay, mới là nhất công chính. Hán vĩnh viện đó là như thế, đối đại bất luận cái gì sự tình, đều là tuyệt đối công bằng công chính. Khương Diệp lại là liếc hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, kia lúc trước, ta vì trương tùng mình cùng Diệp thảo sửa mệnh thời điểm, ngươi vì cái gì nhúng tay. Này chẳng lẽ cũng là ngươi nói công chính. Khương Diễn Chi, đổi thiên sửa mệnh, đó là muốn tao trời phạt. chính là lúc trước khương diệp cấp trường tùng minh hai vợ chồng sửa mệnh thời điểm sở dáng xuống trời phạt lại xa xa thấp hơn sở hẳn là có được lực lượng cũng là khi đó khương diệp mới xác định khương diễn chi tồn tại người khương diễn chi mở miệng ngón tay đụng vào nàng gương mặt nói ngươi cùng bọn họ không giống nhau khương diệp sửng sốt nàng tuy rằng biết cái này đáp án lại không nghĩ rằng khương diễn chi sẽ nói thẳng ra tới ta nói rồi ta thích ngươi ta xem không được người ta thích chịu ủy khuất khương diễn nói đến Khương Diệp nhếch môi, nói, ngươi biết đến, Mặc Kệ kia lôi có bao nhiêu lợi hại, đều thường không đến ta. Chính là ta không nghĩ thương ngươi. Khương Diễn nói đến. Khương Diệp nhìn hắn, đối thượng hắn trong mắt không chút nào che lấp tình cảm, nói, nói như vậy. Nếu là ngươi là hoàn toàn Khương Diễn chi, ngươi sẽ không nói như vậy. Khương Diễn chi đạo, ta là hắn ái dục, là thuộc về hắn một bộ phận, là hắn nhất nóng cháy thuần túy tình cảm. Khương Diệp nói, hy vọng ngươi khôi phục lúc sau, cũng có thể nói như vậy. Đến lúc đó. ta nói như vậy ngươi sẽ cao hơn sao xe đi ta đây hẳn là xe nói khương diệp hồi ức khương diễn chi trước kia bộ dáng nhịn không được buồn cười hai tiếng ta nhưng thật ra có chút chờ mong ngươi khôi phục lúc sau cảnh tượng tự chủ cường đại giống như ánh trăng giống nhau cường đại anh tuấn nam nhân nếu là nghĩ lại tới hôm nay như thế dễ dàng chiều nàng thổ lộ tình yêu tiêu biểu tình nhất định rất thú vị suy nghĩ một chút liền làm người có chút chờ mong a khương diễn chi cười khẽ một tiếng Rồi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thở dài giống nhau nói, Khương Khương, ngươi trưởng thành A. Khương Diệp ánh mắt nhịn không được chớp động một chút, cuối cùng, nàng làm như nhột chí thở dài, rồi tay hồi ôm lấy trước người người, đem đầu để ở đầu vai hắn thượng. Ta đã sớm trưởng thành. Nàng nói, ta lúc trước liền đã 200 tuổi, nếu là từ ta có ý thức ngày đó bắt đầu tính, càng là không biết nhiều ít tuổi. Chỉ có Khương Diễn Chi còn cảm thấy nàng tiểu, yêu cầu bảo hộ, cảm thấy nàng như là dễ toái đồ sứ. yêu cầu đãi ở Nguyệt Sơn bị hắn bảo hộ. Bên ngoài, ánh trăng càng thêm sáng tỏ, rõ ràng không phải mười lăm, ánh trăng lại phá lệ viên, phá lệ sáng ngời. Chương 128 đệ 128 chương. Tiết Khải tối hôm qua uống lên khương diệp hóa nước bùa, chờ buổi sáng lên thời điểm, liền phát hiện trên người độc rốt cuộc là giải, cái loại này đại não hôn mê phát lánh cảm giác cũng đã biến mất. Bất quá ngày hôm qua hắn không chỉ có là trúng độc, còn bị thương, buổi sáng lên vẫn cứ cảm thấy có chút không thoải mái, vừa động ngực liền đau. Liền tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đồng hành người duy nhất nữ Hải Văn Khiết cho hắn đem cơm sáng bưng lên, nói lên những người khác, nói bọn họ hiện tại đều nằm liệt trên giường còn không có bỏ dậy. Tiết Khải bị nàng đỡ ngồi ở bên cạnh ghế trên, thuận miệng hỏi nàng, bọn họ là ở ngủ nướng sao? Nói hắn cười một cái, thở dài, ngày hôm qua thật là mạo hiểm, đại gia thật là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Văn Khiết sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ buồn cười biểu tình, nói, bọn họ nơi nào là ngủ nướng A Là ngày hôm qua chạy cả đêm toilet, người đều hư thoát, buổi sáng mới cảm thấy thoải mái chút, một đám ngủ rồi, hôm nay sợ là muốn ngủ một đoạn thời gian. Tiết Khải kinh ngạc, chạy toilet. Văn Khiết gật đầu, đem chiếc đua đưa cho hắn, nói, đại khái là uống lên Khương Tiểu Thư cấp khư độc nước bùa, nước bùa có tác dụng, cho nên có chút thượng thổ hạ tả. Thượng thổ hạ tả, có đôi khi cũng là một cái bài độc quá trình. Văn Khiết lại có chút tự hào nói, nhưng thật ra một chút không chịu ảnh hưởng. Uống xong lúc sau trở về liền ngủ hạ, một giấc ngủ đến đại hương đông. Thiết tiên sinh ngài cảm giác thế nào? Ngài không như vậy đi. Nàng quan tâm hỏi, biểu tình thượng cũng mang ra vài phần quan tâm tới. Tiết khải phục hồi tinh thần lại, áp xuống trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ta và ngươi giống nhau, tối hôm qua cũng không xuất hiện vấn đề gì, trở về liền ngủ hạ. Chờ một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau, giấc ngủ chất lượng so dĩ vãng đều phải hảo. Hắn còn suy đoán là Khương Tiểu Thư nước đùa có yên rất hiệu quả, nguyên lai like không phải sao. Chẳng lẽ là bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, uống xong kia nước đùa lúc sau sinh ra kết quả cũng bất đồng. Vẫn là nói, Khương Tiểu Thư làm cái gì? Tiết Khải theo bản năng cho rằng là cuối cùng một cái suy đoán, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, phía sau cái kia suy đoán mới là chính xác, nhất định là Khương Tiểu Thư làm cái gì, mới đưa đến như vậy bất đồng. Chính là Khương Tiểu Thư vì cái gì làm như vậy đâu. Tiết Khải trong lòng hơi hơi vừa động, đột nhiên có một cái suy đoán. Chẳng lẽ, là bởi vì mông chỉ ý ngày hôm qua nói những lời này đó hắn túi đầu tự hỏi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng đối với mông chỉ ý nào đó ý tưởng, trong lòng đại khái rất rõ ràng. Nghĩ vậy một chút, Tiết Khải đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ta liền nói sao, Khương Tiểu Thư cũng không phải là như vậy thiên chân người. Ngày hôm qua xem nàng tùy tiện lộ ra chính mình pháp bảo tin tức, hắn còn có chút lo lắng. Xem ra Khương Tiểu Thư là trong lòng đều có suy tính. Tiết Tiên Sinh Văn Khiết kêu hắn một tiếng, tò mò nhìn hắn, ngài làm sao vậy? Tiết Khải phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình vừa mới vẫn luôn đang ngẩn người. Hắn cười một cái, nói, không có việc gì, ta vừa mới suy nghĩ một chút sự tình. Là có quan hệ hạ đảo sự tình sao? Văn Khiết hỏi, Tiết Khải ừ một tiếng, cau mày nói, cũng không biết hạ đảo sau lưng rốt cuộc là ai ở mưu hoa này hết thảy mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Chúng ta hiện tại đối hắn biết nói tin tức thật sự là quá ít. Bọn họ trước mắt chỉ biết một cái châu đạo trưởng, mà kia châu đạo trưởng sau lưng còn có một vị tiên sinh, trừ cái này ra, bọn họ cái gì cũng không biết, ngay cả vị kia châu tiên sinh liền ở cảnh di huyện phụ cận, cũng là bọn họ suy đoán, bọn họ hiện tại biết nói tin tức thật là quá ít. Văn khiết xem hắn khóa chặt mày, An ủi nói, ít nhất chúng ta hiện tại đã biết có như vậy một người tồn tại, lúc sau chỉ cần bọn họ động thủ, chúng ta là có thể biết càng nhiều tin tức. Sớm hay muộn có thể đem bọn họ đều cấp bắt lại. ngươi nói được cũng có chút đạo lý. Tiết Khải nói, mày không tự giác gian ra. Chính như Văn Khiết theo như lời, lần này tìm không thấy, nhưng là bọn họ đã biết có này hai người tồn tại. Sau này chỉ cần bọn họ có điều động tác, bọn họ tổng có thể tra được càng nhiều tin tức, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tiết Khải bắt đầu ăn cơm sáng, thấy thế, Văn Khiết liền rời đi. Bọn họ một đám người ở tại cùng tầng lầu, Khương Diệp phòng khoảng cách Tiết Khải nơi này cũng không xa. cho nên nàng mở cửa thời điểm liền thấy đứng ở khương diệp cửa gõ cửa nữ nhân kia đối phương người mặc một kiện tố bạch sườn xám trong tay nắm một phen dù giấy dáng người là lướt đứng ở nơi đó bộ dáng cực kỳ minh diễm quý khí văn khiết nhịn không được nhìn nhiều hai mắt giang giác cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra văn khiết kinh ngạc một chút ngẩng đầu liền thấy khương diệp đứng ở môn sau lưng tiểu thư lưu nguyệt cười kêu một tiếng khương diệp thân lên tiếng nhìn thoáng qua văn khiết văn khiết theo bản năng thẳng thắn lưng Ngoan ngoan kêu một tiếng, Khương Tiểu Thư. Khương Diệp chiều nàng gật đầu. Lưu Nguyệt xem hai người vào nhà, vội không ngừng liền chạy, chạy xa chút mới quay đầu nhìn thoáng qua, có chút tò mò nói, đó là Khương Tiểu Thư người nào a? Tiều Khương Tiểu Thư Tiểu Thư, chẳng lẽ là Khương Tiểu Thư ra người hầu? Như vậy xinh đẹp người hầu. Văn khiết cảm giác chính mình trường kiến thức, quả nhiên Khương Tiểu Thư là sâu không lường được. Khương Diệp làm Lưu Nguyệt tiến bảo, đi đến trên sofa ngồi xuống. Lưu Nguyệt đem dù giấy đặt ở bên cạnh cửa biên dù giá thượng, ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng lại là mãn phòng màu bạc Nguyệt Hoa. Này đó Nguyệt Hoa tản ra nhu hòa thanh lãnh quang mang, có phiêu phù ở không trung, có lăn xuống trên mặt đất, càng nhiều còn lại là quay chung quanh khưng diệp. Này đó Nguyệt Hoa hoặc đại hoặc tiểu, tiểu nhân giống đại Trân châu, tiểu nhân tắc như là cánh hoa sương sớm. Đặt ở cửa buồn hoa đã chịu ảnh hưởng, phát điên dường như trường, đó là một chậu hoa quế, nguyên bản là nho nhỏ một chậu. Một đêm lúc sau đã tươi tốt đến từ trong buồn bài trừ tới, trực tiếp trường tới rồi có nhà ở như vậy khai, bên trên kim hoàng sắc hoa quế khai đến rầm rạp, mãn nhà ở đều là hoa quế ngọt nghị hương khí. Như thế nào nhiều như vậy Nguyệt Hoa lưu Nguyệt giật mình, vòng qua phiêu ở không trung Nguyệt Hoa, có một viên đủ cục lăn lại đây, nàng rỗi tay bắt lấy, Nguyệt Hoa nháy mắt thấm vào thân thể của nàng, bị thân thể của nàng hấp thu. Lệnh vô số nhân loại, yêu quái, quỷ vật xua như xua vịt Nguyệt Hoa, hiện tại lại cùng lạn đường cái hoa Tùy tiện lăn xuống tại đây trong phòng trong một góc. Khương Diệp nhìn lướt qua, thuận miệng nói, Nga, tối hôm qua ánh trăng qua sáng, liền lăn chút Nguyệt hoa tiến bảo. Nhiều như vậy, vẫn là lăn chút sao. Lưu Nguyệt thông minh không có hỏi nhiều, mà là đến gần tới, mới khinh thanh tế ngữ nói, tiểu thư, ta đem mọi người đều mang đến. Nàng từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một chồng người giấy tới, một lấy ra tới, này đó người giấy liền sôi nổi biến thành người bộ dáng, đều là trong nhà quỷ. Vừa xuất hiện. đại gia liền sôi nổi kêu khương diệp tiểu thư tiểu thư tiểu thư khương diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói các ngươi tới vừa lúc vừa vặn đêm này đó nguyệt hoa thu thập nàng có chút đau đầu điểm điểm giữa mày tối hôm qua người nọ một cao hứng liền chiêu nhiều như vậy nguyệt hoa vào nhà tới sau đó người đi rồi này đó nguyệt hoa cũng không thu thập còn có kia bùn hoa quế buổi sáng lên liền trưởng thành như vậy đều phải chọc phá người trần nhà một viên nguyệt hoa của cục lăn lại đây Khương Diệp túi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được cười cười. Quả nhiên, người này nhất chịu ánh trăng thích nàng thấp giọng lẩm bẩm. "Mà Lưu Nguyệt bọn họ đâu?" Một đám quỷ nghe được Khương Diệp nói, nhìn nhau, sau đó liền nhanh chóng đem trên mặt đất nguyệt hoa nhặt lên tới, một đám trong lòng kêu kêu một cái mị a". Nguyệt hoa loại này thứ tốt, liền tính là trước kia cũng là làm đại gia xua như xua vịt bảo vật, cũng liền ở bọn họ tiểu thư nơi này, cùng lạn đường cái dường như, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Bọn họ quỷ hấp thụ nguyệt hoa, có thể dần dần hóa giải quanh thân lệ khí quỷ lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại là tăng trưởng thực lực lợi hại nhất đồ vật cho nên bất quá trong chốc lát này trong phòng Nguyệt hoa liền toàn bộ bị trong phòng quỷ cấp giải quyết giữa trưa thời điểm văn khiết cấp tiết khải đưa cơm nói lên ở khương tiểu thư cửa thấy một người tuổi trẻ nữ nhân sự tình tiết khải sửng sốt một chút theo nàng miêu tả trong đầu tự động hiện ra một đạo mạn diệu động lòng người thân ảnh tới a người nọ hẳn là khương tiểu thư tỷ nữ nàng họ lưu Tên một chữ một cái nguyệt tự. Nguyệt, vương nguyệt nguyệt, là thần châu ý tứ. Văn Khiết bừng tỉnh gật đầu, nói, nguyên lai là cái này nguyệt à, ngài nói nàng là khương tiểu thư tỷ nữ. Hiện đại xã hội, thế nhưng còn hữu dụng tỷ nữ tồn tại sao? Tiết Khải nói, nàng là tự nhận là là tỷ nữ. Bất quá nàng như vậy tự phụ khí chất, lại thấy thế nào cũng không giống như là tỷ nữ bộ dáng, ngược lại như là cái nào đại gia tộc ra tới. nay đó, hắn nhưng thật ra không có nói. Văn khiết gật đầu. Có chút hâm mộ nói, nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Tiết Khải nhìn nàng một cái, nói, ngươi cũng lớn lên rất đẹp. Thật vậy chăng? Văn Khiết hai mắt sáng ngời. Tiết Khải gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi nên càng có tự tin một ít. Văn Khiết nhấp môi, ngượng ngùng cười một cái, có chút ngượng ngùng. Tiết Khải nói, đúng rồi, buổi tối ngươi liền không cần cho ta đưa cơm, quá phiền thoái ngươi, ta cảm giác khá hơn nhiều, buổi tối ta chính mình đi xuống lầu ăn là được. Ta không cảm thấy phiền thoái. Văn Khiết cắn môi nói. Tiết Khải lắc đầu, nói, vẫn là quá phiền thoái. Văn Khiết không lay chuyển được hắn, chỉ có thể tiếc nuối đồng ý. Buổi tối thời điểm, mông chỉ ý bọn họ cũng tình ngủ, trải qua cả đêm thượng thổ hạ tả, lại ngủ một ngày, một đám đều là bụng đói kêu vang, tỉnh lại rửa mặt xong liền xuống lầu ăn cơm. Cảnh di huyện chỉ là một cái tiểu huyện thành, cũng không có gì ăn ngon, khách sạn bên cạnh liền có một nhà tiệm cơm, lúc này đại gia cũng không có ghét bỏ tư bản, bay nhanh điểm vài món thức ăn. chờ ăn đến để nhất khẩu thời điểm, quả thực cảm động đến muốn khóc, rốt cuộc cảm thấy sống lại. Tiết Khải cũng xuống dưới ăn cơm, xem bọn họ cùng giống mấy trăm năm không ăn cơm xong bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Hắn hỏi bọn hắn. Mông chỉ y ăn một chén cơm mới cảm thấy chính mình sống lại, mới trả lời hắn vấn đề, nói, còn hảo, chính là có chút hư thoát. Tối hôm qua thật sự cảm giác chính mình muốn chết ở toilet. Người bên cạnh từ trong chén ngẩng đầu lên. Gà con mổ thóc dường như gật đầu, nói, đúng vậy. Khương tiểu thư nước đùa đích xác thực dùng được, chính là chính là cái này gì chứng có chút không xong. Thiết tiên sinh, ngài đâu? Bọn họ hỏi hắn. Mông chỉ ý cũng tò mò nhìn hắn, hỏi, đúng vậy, Tiết hải, ngươi ngày hôm qua còn bị thương, khẳng định so với chúng ta càng khó chịu đi. Tiết hải, nô, no, ta tối hôm qua cũng có chút thượng thổ hạ tả, bất quá quá khó tiếp thu rồi, cuối cùng trực tiếp ngủ đi qua, nhưng thật ra không như thế nào chịu tội. Hắn có chút mơ hồ không do nói. Hắn chưa nói lời nói thật, không có biện pháp, hắn tổng không thể cùng đại gia nói, hắn cũng không có cái gì thượng thổ hạ tả tác dụng phụ, mà là hảo hảo một giấc ngủ đến hương đông. Lời này nói ra, sợ là làm người muốn đánh chết hắn. Hơn nữa, cũng hết chỗ chê tất yếu. Mông chỉ ý bọn họ cũng không có đối hắn nói sinh ra cái gì hoài nghi, mông chỉ ý cảm thán nói, nhưng thật ra văn khiết một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Hắn vui đùa giống nhau nói, nếu là ngươi cùng văn khiết giống nhau. Ta đều phải cho rằng Khương Tiểu Thư là cố ý ở nhằm vào chúng ta. Tiết Khải mỉm cười, như thế nào sẽ? Bất quá tuy nói thượng thổ hạ tả cả đêm, mong chỉ ý bọn họ trạng thái vẫn là thức tốt, không có xuất hiện một chút suy yếu bộ dáng, mà Tiết Khải thương, hắn nghỉ ngơi một ngày, cũng cảm giác hảo rất nhiều, chỉ cần động tác không cần quá kịch liệt, liền sẽ không cảm thấy đau. Khương Diệp làm Lưu Nguyệt đi gọi bọn hắn lại đây, Lưu Nguyệt lại đây sự tình trừ bỏ Tiết Khải cùng văn khít biết, những người khác là cũng không biết, cho nên thấy nàng. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Trong đó có hai cái là gặp qua nàng, cao hứng cùng nàng chào hỏi. Tiểu thư cho các ngươi đi nàng nơi đó, nàng có một chuyện muốn cùng các ngươi nói lưu nguyệt cười mở miệng. Tiết Khải không có gì dị nghị, trực tiếp liền đi qua. Khương Diệp đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngắm trăng, đêm nay ánh trăng không viên, nhưng là lại rất lượng. Thấy Tiết Khải bọn họ lại đây, nàng xoay người lại, cùng bọn họ nói ngày hôm qua đồng toa nói cho nàng tin tức. Khi đó Tiết Khải bọn họ chính bận về việc tránh né cây hỏe công kích. Lại sợ chính mình đã chịu cây huệ thanh âm ảnh hưởng, còn đem lỗ thai cấp đổ, bởi vậy căn bản không biết đồng toa cùng Khương Diệp nói gì đó. Hiện tại nghe thấy cái này tin tức, đại gia biểu tình đều có chút ngạc nhiên. Giang Lâm Thôn, tiết khải niệm ra tên này. Văn Khiết nhìn hắn một cái, đem cảnh di huyện bản đồ cầm lại đây, cấp phô ở trên bàn trà, thực mau đại gia liền trên bản đồ thượng tìm được rồi Giang Lâm Thôn vị trí. Giang Lâm Thôn khoảng cách hạ làng trài cũng không xa, cũng là dựa vào hải một cái làng trài. Từ Giang Lâm Thôn đến Hạ Làng Trài, nếu ngồi xe nói, liền nửa giờ đều dùng không đến, thực sự ai thật sự gần. Nói cách khác, cũng ở bọn họ sở điều tra cái kia vòng vây bên trong. Bọn họ sở muốn tìm vị kia Châu Đạo Trưởng. Ở Giang Lâm Thôn, Khương Diệp bọn họ cũng không xác định Giang Lâm Thôn vị này Châu Đạo Trưởng có phải hay không bọn họ muốn tìm, nhưng là hiện tại đây là bọn họ duy nhất biết đến tin tức. Bọn họ không có tùy tiện liền đi Giang Lâm Thôn, mà là ở đi phía trước, dò hỏi một chút cảnh di huyện người. Bất quá đối với này giữ gìn châu đạo trưởng, biết đến người lại rất yếu. Khương Diệp ở Lưu A Di lại cho nàng đưa canh thời điểm dò hỏi hai câu, không nghĩ tới Lưu A Di thật đúng là biết. Giang lâm thôn châu đạo trưởng A, kia chính là lợi hại nhân vật. Lưu A Di nói, hứng thú bừng bừng nói, lúc trước con dâu của ta vẫn luôn hoài không thượng, ta đều muốn đi hắn trong quan bái nhất bái, đáng tiếc ta nhi tử không tin cái này, còn đem ta mắng một đốn. Nàng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Bất quá nàng đối cái này, châu đạo trưởng thật đúng là biết không thiếu sự tình. Nàng phải cho nhà mình nhi tử con dâu cầu hài tử, tự nhiên phải hảo hảo nghiên cứu một chút, kia đạo quan rửa không đáng tin cậy, sau lại điều tra đến kết quả là, kia châu đạo trưởng thật đúng là cái có bản lĩnh. Ở hắn nơi đó cầu cái gì, đều thực dễ dàng tâm tưởng sự thành, là thật sự có bản lĩnh. Đặc biệt là giang lâm thôn người, đối hắn phá lệ tin phục, bởi vậy sau lại châu đạo trưởng ở nơi đó tu cái đạo quan, giang lâm thôn người đều thập phần tán đồng. Bất quá bên ngoài, châu đạo trưởng nhưng thật ra thập phần điệu thấp, rất ít cùng ngoại giới người có cái gì lui tới, rất ít có người biết tên của hắn. Lúc trước Lưu A Di vẫn là bị chính mình ở Giang Lâm Thôn thân thích giới thiệu, bằng không còn không biết có người này. Hắn lợi hại như vậy. Khương Diệp tò mò hỏi. Lưu A Di gật đầu, nói, là thật sự lợi hại, Giang Lâm Thôn lúc trước có người chúng ta, mỗi ngày buổi tối đều chạy tới mùa ăn mùa thổ, sau lại chính là bị châu đạo trưởng chứa khỏi. Nàng lại nói vài món sự tình. Đại thể đều là vị này châu đạo trưởng như thế nào lợi hại? Khương Diệp nghe xong, tự hỏi một chút hỏi, hắn là người địa phương? Không phải. Lưu A Di suy nghĩ một chút, nói, hắn là 7 năm trước đến Giang Lâm Thôn. Vị kia châu đạo trưởng là cái có bản lĩnh người, cho nên thực mau liền lấy được Giang Lâm Thôn các thôn dân tín nhiệm, thậm chí liền ở nơi đó trụ hạ, sau lại càng là ở nơi đó khai một cái đạo quan, hấp dẫn không ít tín đồ. Hắn có đồ đệ sao? Khương Diệp hỏi, cười hạ nói, ta nghe nói rất nhiều đạo quan quan chủ đều sẽ thu đồ đệ, vị kia Châu đạo trưởng cũng là như thế này sao? Lưu A Di nói, hình như là có, hắn nơi đó đạo trưởng giống như đều kêu hắn sư phụ. Khương Diệp rũ mắt tự hỏi, đột nhiên lại hỏi, ngài đã từng đi qua nơi đó, kia ngài ở nơi đó có hay không nhìn thấy một béo một gầy hai người? Lưu A Di kinh ngạc nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi, Khương tiểu thư ngài hỏi cái này chút, chẳng lẽ là vị kia Châu đạo trưởng có cái gì vấn đề? Khương Diệp nhìn nàng lão nhân ra liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có tùy ý qua loa lấy lệ qua đi, mà là nói, điểm này chúng ta cũng không xác định, chỉ có thấy mới biết được. Ngay vậy, Lưu A Di trong lòng hiểu rõ, càng thêm không có gì che giấu, tận lực đem vị kia châu đạo trưởng sự tình nói được rõ ràng. Khương Diệp hỏi Giang Lâm Thôn có hay không xuất hiện moi tim mà chết người, Lưu A Di nói, có. Thật là có. Có một đoạn thời gian, bọn họ nơi đó luôn có moi tim quái vật xuất hiện, làm đến nhân tâm hoảng sợ, sau lại vẫn là châu đạo trưởng ra tay. Đại gia mới biết được là trong thôn một cái biến thành quái vật người làm. Sau lại, bọn họ đem người kia giết, giang lâm thôn mới lại khôi phục bình tĩnh. Khương Diệp phía sau lại hỏi một ít vấn đề, Lưu A Di là biết gì nói hết không nửa lời dầu dếm, thập phần phối hợp. Chờ đã biết chính mình suy nghĩ biết đến hết thẻ tin tức, Khương Diệp cùng Lưu A Di nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài nói cho ta này đó. Lưu A Di vẫy vây tay, nói, ta cũng không có làm cái gì. Nàng nhìn nhìn Khương Diệp, nói, Ta tuy rằng không biết các ngươi là làm gì đó, nhưng là ta cảm giác được đến, các ngươi đều là người tốt, nếu vị kia châu đạo trưởng thật sự có vấn đề nói, ta đem những việc này nói cho các ngươi, kia cũng là ở làm tốt sự. Khương Diệp đối nàng cười cười, đứng dậy, duỗi tay ấn ở nàng giữa mày chỗ, đầu ngón tay một chút linh quang hoàn toàn đi vào Lưu A Di giữa mày, lúc này mới thu hồi tay. Lưu A Di mở mịt nhìn nàng, theo bản năng sờ sờ chính mình chán, vừa mới, giống như có thứ gì từ nơi này thẩm thấu tiến vào. như là ánh mặt trời nàng không nhìn thấy tia đạo linh quang hoàn toàn đi vào đi vào thời điểm một đạo kim sắc phức tạp phù văn ở nàng giữa mày chỗ chớp động một chút chợt lại biến mất ở nàng giữa mày chỗ ở rất nhiều năm sau lưu a di ở quá đường cái thời điểm bị một chiếc mất khống chế xe vận tải đâm bay lúc ấy cùng nàng giống nhau bị xe đâm người đa số tử vong số ít mấy cái đều là trọng thương nhưng là lệnh người kinh ngạc chính là nàng lại chỉ bị một chút vết thương nhẹ tỉnh lại lúc sau gì sự đều không có Ngay cả cảnh sát đều nói kỳ tích. Ở khi đó, Lưu A Di đột nhiên liền nhớ tới nhiều năm trước ngày đó, nàng sở gặp được vị kia họ Khương Tiểu Cô Nương ở nàng giữa mày trồ ân kia một chút. Là nàng đã cứu ta đi. Nàng lúc ấy trong đầu đột nhiên liền hiện lên như vậy một ý niệm. Đương nhiên, hiện tại Lưu A Di còn cái gì cũng không biết, mờ mịt kỳ quái cầm không bình giữ ấm đi trở về. Tiểu thư Lưu Nguyệt ở Khương Diệp bên người ngồi xuống, nói, ngài cấp vị kia lão nhân ra gây một cái hộ thân phù ấn. Khương Diệp cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, nói, nàng lão nhân ra ở 5 năm sau sẽ có một hồi không qua được tử kiếp, nếu là không có phù ấn che chở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Nguyệt bừng tỉnh, nguyên lai like là như thế này a Khương Diệp túi đầu chầm tư, ngón tay ấn ở trên bản đồ Giang Lâm Thôn này ba chữ thượng, hơi hơi điểm điểm. Giang Lâm Thôn Giang Lâm Thôn châu đạo trưởng, tiết khải bọn họ ở bên ngoài dò hỏi một chút, lại phát hiện cơ bản không ai biết người này, thậm chí liền Giang Lâm Thôn cái gọi là đạo quan. Cũng không ai biết. Đạo quan. Giang lâm thôn nơi nào tới đạo quan. Có người còn kỳ quái hỏi lại bọn họ. Bất quá sau lại tốt xấu là đã hỏi tới một ít biết đến người. Xem ra lại là một cái không gì hương khói đạo quan mông chỉ ý nói. Văn Kết nói, như vậy đạo quan, hẳn là không phải chúng ta muốn tìm đi. Một cái có bản lĩnh có thể đem hạ đảo dị hóa thành như vậy lợi hại người. Hán đạo quan sao có thể như vậy thường thường vô kỳ. Nghe tới như vậy không đáng tin cậy a Tiết Khải cũng không xác định. Cuối cùng nói, mặc kệ có phải hay không, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đến đi xem. Bọn họ trở về, cùng Khương Diệp ở Lưu A Di nơi đó nghe được tin tức tính toán, liền đã nhận ra một chút không thích hợp. Tiết khải nếu mày nói, nếu vị kia Lưu A Di nói chính là thật sự, vị này châu đạo trưởng lợi hại như vậy, vì cái gì ở cảnh di huyện nửa điểm không hiện? Thật giống như, thật giống như là cố ý ở hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Mông chỉ ý tiếp nhận lời nói tới. Hai người nhìn nhau, toàn ý thức được trong đó không thích hợp. nếu là tên kia thật sự lợi hại như vậy như vậy chịu giang lâm thôn người xuống bái như vậy không cảnh di huyện người không có khả năng nhiều người như vậy cũng không biết phải biết rằng giang lâm thôn khoảng cách cảnh di huyện nhưng không xa ngồi xe cũng liền hơn một giờ lộ trình khoảng cách hạ làng trài cũng rất gần tiết khải có chút kích động nói giang lâm thôn khẳng định là nơi này ta có dự cảm cái này châu đạo trưởng khẳng định là chúng ta muốn tìm được người mông chỉ ý cũng một trận hưng phấn hắn hữu quyền đánh vào tay trái lòng bàn tay thượng nói Hảo gia hỏa, rốt cuộc tìm được rồi, gia hỏa này tàng đầu tàng đuôi, chờ đem hắn bắt được, còn không phải bị chúng ta tìm được rồi. Tuy rằng lúc này dội nước lã có chút không đạo đức, Khương Diệp vẫn là nói, hiện tại không nhìn thấy người, còn không xác định hắn có phải hay không chúng ta muốn tìm cái kia châu đạo trưởng. Hiện tại cao hứng, không khỏi cao hứng đến quá sớm. Nghe vậy, mọi người nóng lên đại nao tránh không được có chút lánh xuống dưới vài phần. Tiết Khải nói, Khương Tiểu Thư nói đúng, hiện tại còn không đến cao hứng thời điểm. Chờ chúng ta thật sự bắt được châu đạo trưởng, mới là chúng ta nên cao hứng thời điểm. Hắn nhìn về phía Khương Diệp, do hỏi hỏi, chúng ta ngày mai liền đi giang lâm thôn, thế nào? Khương Diệp tự nhiên là không ý kiến. Thiết tiên sinh, ngài thương còn không có hảo. Văn Khiết vội nói. Mông chỉ ý cũng quan tâm nói, đúng vậy, thương thế của ngươi còn không có hảo, nếu hắn thật là chúng ta muốn tìm châu đạo trưởng, như vậy hắn khẳng định rất lợi hại, chúng ta đến lúc đó cùng hắn đối thượng, ngươi nếu là thường càng thêm thương làm sao bây giờ? Tiết Khải nói, ta không quan hệ, ta cảm giác ta thương ý kiến hảo đến không sai biệt lắm, lại nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi, chúng ta hiện tại nếu là không kịp thời qua đi, nếu là hắn nghe được tin tức chạy làm sao bây giờ. Những người khác vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý, tức khắc có chút buồn rầu lên. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ chính mình chú ý, ta còn không có như vậy ngốc, biết thân thể không tốt, còn ngạnh sông lên đi. Hắn nói như vậy, lại vui đùa giống nhau nói. Nói không chừng đến lúc đó các ngươi ở phía trước biên đấu tranh anh Dũng, ta ở phía sau biên vì các ngươi kêu cố lên. Những người khác nghĩ đến này cảnh tượng, tức khác cảm thấy có chút buồn cười, không khí lập tức liền nhẹ nhàng lên. Ngày mai, ngày mai chúng ta liền đi giang lâm thôn nhìn xem. Tiết Khải đánh nhịp làm quyết định. Hắn đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không có dị nghị, bọn họ hành động bản thân chính là nghe theo Tiết Khải mệnh lệnh. Màn đêm buông xuống, một cái làng trài nhỏ một gian ánh đèn sáng tỏ phong ốc chung. Rõ ràng trước mặt không có người, lại có một đạo đen nhánh bóng người ảnh ngược ở trên tường, miệng nhất khai nhất hợp, đang ở nói chuyện. Ta đi hạ làng trai nhìn một chút, kia cây cây hỏe già đã chết, huyền môn hiệp hội người đã tìm được bên này, hiện tại liền ở cảnh di huyện. Hắc ảnh nói, nói không chừng ngày mai bọn họ liền tìm đến nơi đây tới. Bên cạnh tiên phong đạo cốt bộ giáng châu đạo trưởng nôn nóng ở trong phòng dạo qua một vòng, nói, bọn họ thế nhưng tra được bên này. Hắc ảnh lạnh lùng nói, ta đã sớm nói cho ngươi. hạ đào người kia không thể lưu lưu lại sẽ là cái tai họa lúc trước nàng đi tìm tới thời điểm nên trực tiếp đem nàng giết châu đạo trường nói nàng là dị hóa nhất hoàn toàn ta nghĩ lưu chữ khẳng định có thể trở thành rất lớn trợ lực nào biết đâu rằng nàng như vậy vô dụng Hắc ảnh hư lệnh nói nàng một lòng tưởng sống lại nàng nữ nhi chú định có thể hay không được việc châu đạo trường nói hiện tại làm sao bây giờ nếu không hắn tiến lên một bước dỗi tay ở chỗ cổ khoa tay múa chân một chút chúng ta tiên hạ thủ vi cường trước đem bọn họ đều giết. Hắc Ảnh nói, đem bọn họ giết, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều huyền môn người tới. Hơn nữa ngươi đã quên sao? Bọn họ liền kia cây cây mẹ già đều giết, bọn họ như vậy bản lĩnh, ngươi có cái gì bản lĩnh đem bọn họ giết? Nay cũng không được, kia cũng không được, kia làm sao bây giờ? Châu đạo trưởng có chút sốt ruột hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, bọn họ khẳng định không biết ta trông như thế nào, nói không chừng có thể giấu giếm được đi. Không. Hắc Ảnh phủ định hắn tính toán, nói bọn họ chung có người thấy quá bộ dáng của ngươi không có khả năng Châu đạo trưởng không chút suy nghĩ liền phủ nhận ta mấy năm nay đều không có đi ra ngoài không có khả năng có người biết ta trông như thế nào Hắc nói bọn họ chung có người lục soát hạ đào hồn ngươi lúc trước chính là cùng hạ đào đã gặp mặt Châu đạo trưởng trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lục soát siêu hồn siêu hồn có thể làm người thấy nhân sinh trước ký ức bọn họ lật xem hạ đào hồn phách biết ngươi trông như thế nào thấy ngươi liền biết ngươi là ai Hiện tại huyền môn bên kia đã bắt được ngươi ảnh chủ, sợ là không lâu lúc sau liền sẽ phát hạ truy nã tới. Châu đạo trưởng dỗi tay ơn chán, nói, vậy ngươi nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hác ảnh nói, vì nay chi kế, chỉ có thể chờ bọn họ đi tìm tới thời điểm, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ngươi không phải nói, chúng ta khả năng không phải bọn họ đối thủ sao? Châu đạo trưởng hỏi lại, hác ảnh nói, cho nên, chúng ta ở bọn họ tới phía trước, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Châu đạo trưởng nhìn về phía nó, vô ảnh tiên sinh, ngài có ý kiến gì không? Ngươi lại đây, nghe ta nói. Trong phòng vang lên nói liên miên nói nhỏ, châu đạo trưởng hơi hơi gật đầu, nói, ta làm người đi an bài. Hắn mở cửa, kêu một tiếng, thức mau, một bóng người liền đã đi tới. Sư phụ, khô gầy thân ảnh từ hắc cám chỗ đi đến quang hạ, chỉ thấy hắn dáng người cực kỳ nhỏ dài, một khuôn mặt thượng phúc một tầng màu bạc vẻ, giống như vẩy cá giống nhau, ướt dầm dề, mà gương mặt kia. cực kỳ yêu dã mê người, một đôi mắt là màu bạc dựng đồng, bị hắn hai mắt nhìn chăm chú, giống như là cả người đều phải bị hít vào đi, hoa mắt say mê. Trên người hắn dính huyết, bên môi, trên người đều là huyết, có một loại hung ác khủng bố khí chất. hắn tựa hồ là cực kỳ chán ghét ánh sáng, xuất hiện ở ánh đèn hạ không vài giây, lại sau này lui lui. Rồi tay lau lau khỏe miệng vết máu, hắn hỏi, sư phụ, có chuyện gì sao? Châu đạo trưởng gắt gao cau mày, nói, ngươi lại đi ra ngoài giết người. Khan <cười> Khan khang cười nhẹ tiếng vang lên, Phạm Vi liếm liếm bên miệng vết máu, nói: "Sư phụ, ta đói à, ta cũng không nghĩ giết người, chính là ta thật sự quá đói bụng." Châu đạo trưởng nhịn không được thở dài, nói: "Sớm biết rằng lúc trước liền không nên đem giao châu cho các ngươi. Lúc trước chỉ là muốn cho bọn họ cầm giao châu đi bắt kia chỉ cá chép tinh, ai có thể biết bắt được giao châu người liền sẽ đã chịu giao nhân liền rủa Hai người trở về lúc sau liền nổi cơn điên, lúc ấy liền giết không ít người." Hiện tại càng là hoàn toàn bị dị hóa, biến thành chỉ biết ăn người quái vật, luôn là con hắn đi ra ngoài giết người, sau đó kéo trở về ăn. Các ngươi ăn người ta không ý kiến, nhưng là tuyệt đối không thể đụng vào giang lâm thôn người. Châu đạo trưởng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc trước sự tình còn không có tìm người tính sổ. Phạm Vi cười một cái, vốn là yêu dạ vô cùng mặt, càng là yêu khí tận trời, hắn nói, ta biết đến, sư phụ. Hắn mở ra huyết đầm địa tay, dùng đầu lưỡi liếm quá bên trên máu tươi. Trên mặt lộ ra mê say biểu tình Ta sẽ không thanh giang lầm thôn người Hắn nói Bên ngoài có như vậy nhiều người chờ ta ăn Ta sẽ không tái phạm như vậy sai lầm Lúc trước phạm vi áp chế không được căn người Liên tục An giang lâm thôn không ít người Dẫn tới trong thôn mỗi người tâm hoảng sợ Sau lại vẫn là châu đạo trưởng Vì bọn họ thu thập Đem trong thôn một người biến thành hung thủ Làm cho mọi người mặt hiến tế với hải thần Lúc này mới đem chuyện này viên qua đi Hiện tại Châu đạo trưởng thật sự là không muốn lại nhìn thấy như vậy sự tình đã xảy ra, hắn không hy vọng khiến cho những người khác chú ý. Phạm vi cũng biết điểm này, nói, ngài yên tâm, ta nghe ngài. Châu đạo trưởng biểu tình hảo một ít, đến gần chút, nói, ta có chuyện muốn ngươi cùng đại tráng đi làm. Phạm vi nghiêm túc nghe, nghe xong lúc sau gật gật đầu, nói, ta đã biết sư phụ, ta sẽ cùng đại tráng đi an bài. Hắn nhìn thoáng qua châu đạo trưởng, nói, không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Châu đạo trưởng nguyên bản tưởng nói hành, sao lại lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, nhớ rõ cấp phía dưới giao nhân uy điểm ăn, bọn họ còn hữu dụng, nhưng đừng chết đói. Phạm Vi biểu tình hơi hơi biến hóa một chút, rũ xuống mắt tới, hảo. Hắn từ bên này rời đi, chờ hắn trở lại phòng thời điểm, mở cửa phát mũi liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi, chờ đi rồi gần chút, liền thấy trên mặt đất kia hai cụ huyết nhục mơ hồ thi thể, ở thi thể bên cạnh, một người cao lớn thân ảnh nằm sấp ở nơi đó. Cả người mọc đầy màu đen vẩy, giống như một con giã thu giống nhau cắn xé trên mặt đất thi thể. Phạm vi nhịn không được đi lên một chân đá vào trên người hắn, nói, ta nói bao nhiêu lần. ăn cái gì thời điểm, không cần khó coi như vậy, ngươi là người, không phải giã thú. Ô ô ô trên mặt đất người ngẩng đầu lên, lộ ra hủy khuất một chương mọc đầy vảy mặt tới, bên miệng một mảnh hỗn độn, tất cả đều là máu tươi cùng thịt mạc. Nhìn đến hắn cái dạng này, Phạm vi mặt lộ vẻ chán ghét, cũng không biết là chán ghét hắn. Vẫn là cùng hắn giống nhau chính mình. Được rồi. Hắn đá đá trên mặt đất đại tráng, nói, sư phụ có chuyện phân phó, nên làm việc. Đại tráng nức nở từ trên mặt đất đứng lên, hắn đầy người là huyết, lại cố tình biểu tình giống cái hài tử giống nhau, tràn ngập tính trẻ con ủy khuất. Sư phụ, làm chúng ta làm cái gì đại tráng ủy khuất hỏi? Phạm vi nói, sư phụ nói, làm chúng ta ở trong thôn bố trí một ít đồ vật. Đi thôi. Đến đuổi ở đêm nay chuẩn bị cho tốt, bằng không sư phụ sẽ tức giận. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, trong phòng, hai cổ thi thể hạ máu tươi không ngừng chạy xuôi xuống dưới, lồng ngực địa phương, hai trái tim đã hoàn toàn biến mất. Ngày hôm sau, Khương Diệp bọn họ ở khách sạn đại đường tập hợp, lúc này mới đánh xe hướng Giang Lâm Thôn đi. Giang Lâm Thôn nơi địa phương khoảng cách hạ làng trài không xa, đều ở một phương hướng, hai cái thôn đều là dựa vào hải làng trài, đồng dạng cũng chủ yếu lấy đánh cá mà sống, bất quá Giang Lâm Thôn rõ ràng so hạ làng trài muốn tốt một chút, kia cũng chỉ là tốt một chút. Đại đa số phòng ở vẫn là cũ nát, nhìn qua chính là lại phá lại cũ. Rõ ràng thành phố B là Z quốc kinh tế trung tâm, phồn hoa vô cùng, bên cạnh Vê tỉnh cũng là rất có danh kinh tế tỉnh, nhưng là kẹp tại đây hai cái thị tỉnh chi gian cảnh di huyện, lại không có được đến nhiều ít khai ca. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai cũng không dám tin tưởng, thành phố B phía dưới, thế nhưng còn có như vậy bẩn cùng làng trài. Khương Diệp bọn họ xem qua cảnh di huyện bản đồ, phát hiện sở hữu khai phá thi thố. Thế nhưng đều vòng qua cảnh di huyện bên này, dẫn tới cảnh di huyện bên này hương trấn thôn đều so địa phương khác muốn lạc hậu bẩn cùng. Này không nên ám mông chỉ ý nói thầm. Như vậy địa phương, lại như thế nào cũng sẽ không lạc hậu thành cái dạng này a nhìn quả thực giống như là người cái gì xa xôi địa phương bẩn cùng tiểu sân thôn. Chính là này Giang Lâm thôn cũng không tính xa xôi a hơn nữa thành phố B bên này địa thế bình thản lộ cũng không khó lắm đi a Này rõ ràng không thích hợp. Tiết Khải gắt gao cao mày, nói. quay đầu lại ta làm người cha một cha nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào mấy người khi nói chuyện xe đã tới rồi giang lâm thôn cửa thôn cửa thôn bên cạnh dựng thẻ bài thượng viết giang lâm thôn ba chữ ý bảo phía trước thôn đó là giang lâm thôn đông sẽ như là nghiền áp quá thứ gì đột nhiên lắc lư một chút khương diệp ngâng lên mắt tới quay đầu hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại lưu nguyệt nháy mắt đã nhận ra nàng động tác thấp giọng hỏi tiểu thư làm sao vậy khương diệp tầm mắt đảo qua bên ngoài nói không có việc gì. Phía trước, lái xe nhân đạo hình như là dẫm đến cái gì hố, bên này tình hình giao thông không phải thực hảo. Trừ bỏ phía trước kia một chút chấn động, phía sau lộ đều thực thông thuận, bọn họ xe thuận lợi khai vào trong thôn, chính thức tiến vào Giang Lâm thôn Phạm Vi. Chương 129 đệ 129 chương. Khương Diệp bọn họ xe ở Giang Lâm thôn phía trước kia một mảnh đất trống trước dừng lại, trong thôn lộ mắt thường có thể thấy được hẹp hỏi, lại đi phía trước đi, bên trong sẽ không dễ chạy, bọn họ xe không hảo đi vào. Cho nên đại gia liền ở chỗ này xuống xe Từ trên xe xuống dưới Đại gia trước cảm nhận được đó là kia cổ hôi hổi nhiệt khí Đúng là mùa hè thời điểm Thái dương phá lệ phơi người Mông chỉ ý nhìn quanh bốn phía Nói, này thôn thoạt nhìn rất bình thường Chính là một cái lại phá lại tiểu nhân làng trai nhỏ Liếc mắt một cái nhìn lại Toàn bộ thôn sắc thái đều là sám xịt Cũng không có mấy hộ nhà Tiết khải nói, đi vào trước nhìn xem đi Trong thôn thực an tĩnh Bất quá không phải cái loại này chết giống nhau hiến tĩnh Có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió, ngẫu nhiên có thể thấy dừng lại ở dây điện thượng chim nhỏ, linh động ai tròn tròn đầu, đầu đại đôi mắt tựa hồ đang ở tò mò nhìn bọn họ. Trong thôn lộ cũng không tính khoan, chỉ có thể dung 2-3 cá nhân song song đi, gặp được cái loại này phân nhánh khẩu phân ra đi đường nhỏ, còn chỉ có một người như vậy khoan. Hai bên là trong thôn nhà ở, đều là mang sân, có người ra môn hộ rộng mở, kia ra người ngồi ở mái hiên phía dưới chính làm trên tay việc, đương khương diệp bọn họ đoàn người đi vào tới thời điểm. Mọi người đều không quen biết tò mò nhìn qua. Một hộ trong viện phơi lưới đánh cá nhân ra, thượng thân nam nhân đi tới, tò mò hỏi bọn hắn, các ngươi tìm ai à? Tiết Khải tiến lên một bước cùng hắn nói chuyện, nói, chúng ta nghe nói các ngươi thôn có vị châu đạo trưởng rất có bản lĩnh, liền nghĩ tới đến xem. Châu đạo trưởng A nam nhân trên mặt lập tức lộ ra cười tới, có chút tự hào nói, đó là, châu đạo trưởng đích sắc rất lợi hại, năm kia nhà ta tiểu khuê nữ ném hồn, chính là hắn cấp tìm trở về, là thật là có bản lĩnh. khải nói, "Đúng vậy, chúng ta cũng là nghe nói hắn rất lợi hại, cho nên mới mộ danh mà đến." Nói, hắn giọng nói vừa chuyển, tò mò hỏi, "Châu đạo trưởng ở nơi nào a? Chúng ta chính là cố ý lại đây tìm hắn, muốn đi bái phỏng một chút." Nam nhân có chút khó xử nói, "Kia nhưng không khéo, buổi sáng thời điểm Châu đạo trưởng liền đi ra ngoài, hình như là có người nhà trong nhà hài tử đấm quỷ, thỉnh hắn đi xem." "Đi ra ngoài?" Mông Chỉ Ý thất thanh, theo bản năng hỏi, "Kia hắn khi nào trở về a?" nam nhân nói này ta liền không rõ ràng lắm thấy tiết khải bọn họ tựa hồ hai mặt nhìn nhau hắn nhiệt tình mở cửa ra nói bên ngoài thái dương như vậy phơi cũng không thể ở thái dương phía dưới làm phơi nếu không các ngươi tới trước nhà ta tới uống ly trà ở nhà ta ngồi trong chốc lát nghỉ ngơi một chút châu đạo trưởng không có ở địa phương khác qua đêm quá chờ buổi tối hắn hẳn là liền đã trở lại văn khiết nói này nhiều ngượng ngùng a nam nhân sang sảng cười nói này có quan hệ gì khó được chúng ta thôn có khách nhân tới hắn một bên tiếp đón khương diệp bọn họ tiến vào một bên nha a trong nhà bàn đường có khách nhân tới mau lấy ghế ra tới hắn chỉ chốc lát sau liền thấy một cái làn da có chút ngâm đen nữ nhân từ trong phòng ra tới nàng trong tay còn cầm trọng điệp ở bên nhau đỡ lặt tiệp ghế dựa mở ra tới phân cho đại gia ngồi xuống chú ý tới đại gia tầm mắt nàng cúi đầu cười đến thập phần thẹn thùng tính tình nhìn qua thực thẹn thùng trong viện trừ bỏ phơi lưới đánh cá còn phơi cá Bởi vậy vừa tiến đến là có thể thực rõ ràng ngửi được một cổ mùi cá, không được tốt lắm nghe, nhưng là toàn bộ thôn cơ hồ đều tràn ngập này cổ hương vị, khương diệp bọn họ một đường đi tới, miễn cưỡng cũng coi như là thói quen. Căn cứ nam nhân tự giới thiệu, hắn họ mao têu mao tân văn, mao là bọn họ trong thôn họ lớn, bọn họ thôn đại bộ phận người đều họ mao Hắn thê tử cầm phóng lanh trà lạnh tới, cho bọn hắn đổ nước, có chút thẹn thùng nói, đây là chúng ta bản địa chính mình loại lá trà, cũng là chúng ta nhà mình tùy tiện sao. Hương vị không thế nào hảo, nhưng là ở mùa hè uống lên giải nhiệt hàng hỏa. không biết các ngươi uống không uống đến quán. Uống lên có điểm khổ, các ngươi nếu là không thích uống, ta làm ta tức phụ cho các ngươi đảo nước sôi để nguội. Mao Tân Văn cũng nhiệt tình nói. Tiết Khải trần chờ một chút, túi đầu nho nhỏ uống một ngụm, sau đó bị nước trà cay đắng sắp đến nhíu như mày, bất quá thực mau. Ở kia cổ hơi hơi cay đắng qua đi, liền có một chút ngọt ý, đột nhiên khiến cho này nước trà trở nên có chút ngon miệng. Còn khá tốt uống. Hắn cười nói, "Mao Tân Văn như là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, các ngươi thích liền hảo, này trà có chút khổ, rất nhiều người đều uống không quen, ta còn sợ các ngươi không thích." Tiết Khải liền cười nói, "Vừa mới bắt đầu uống đích xác có điểm khổ, bất quá quá một hồi hương vị liền có chút hồi cam, vị còn rất đặc biệt." Mao Tân Văn gật đầu, nói, "Đúng không, ta dù sao là cảm thấy khá tốt uống." Hắn cầm nhà mình ly nước, tụ gục rót hai khẩu. Một bên lẩm bẩm thời tiết nhiệt trên người. Tiết Khải nhìn hắn một cái, Tựa hồ là thuận miệng vừa hỏi, đúng rồi, châu đạo trưởng là các ngươi thôn người, các ngươi đối hắn có phải hay không thực hiểu biết ta? Hắn thật sự có như vậy lợi hại sao? Đương nhiên. Mao Tân Văn Ngữ khí chắc chắn, thập phần sùng bái khâm phục nói, châu đạo trưởng đương nhiên lợi hại, nói ra các ngươi những người trẻ tuổi này khả năng không tin, nhưng là a châu đạo trưởng hắn là thật sự có một ít thần dị bản lĩnh. Hắn nói lên châu đạo trưởng ở bọn họ trong thôn sở làm hết thể sự tình. Tiết Khải cũng cố ý cùng hắn hỏi tham vị này châu đạo trưởng sự tình, hai người ăn nhịp với nhau, người hỏi ta đáp, nói chuyện với nhau đến thập phần vui sướng. Mao Tân Văn hắn tức phụ tính tình thực thẹn thùng, thoạt nhìn không thích nói chuyện, từ khương diệp bọn họ tiến vào, cũng chỉ là đối bọn họ cười cười, liền không mở miệng qua, vội vàng cho bọn hắn lấy ghế rửa châm trà. Chờ Tiết Khải cùng Mao Tân Văn liêu lên thời điểm, nàng lại đi trong phòng cầm ăn ra tới, dùng mâm đựng trái cây cho bọn hắn trang mang sang tới, đặt ở trên ghế, làm cho bọn họ lấy lấy Sau đó mới ngồi ở một bên ghế trên, lẳng lặng nghe chính mình trượng phu cùng khách nhân nói chuyện. Chú ý tới Khương Diệp ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không ăn cái gì, cũng không uống trà thủy, nàng có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, ngươi là không thích uống cái này nước trà sao? Nhà của chúng ta còn thiêu nước sôi để nguội, ta cho ngươi đảo một ly. Khương Diệp nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta không thích uống bên ngoài nước trà, cũng không ăn bên ngoài đồ vật. nghe vậy, nữ nhân nháy mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc. lưu nguyệt cười tiếp nhận câu chuyện nói đúng vậy chúng ta tiểu thư chưa bao giờ chạm vào bên ngoài đổ vật mới là lạ nữ nhân nga một tiếng lại an tĩnh ngồi ở chỗ kia không nói mụ mụ trong phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hài từ trong phòng đi ra vừa đi còn một bên xoa đôi mắt thoạt nhìn như là mới vừa tỉnh ngủ lại đây bộ dáng trơ na ngẩng đầu lên thấy khương diệp bọn họ một hàng người xa lạ lập tức trận tròn đôi mắt như là bị dọa choáng váng giống nhau Nốc nốc đứng ở nơi đó. Tiểu hoa nữ nhân Ôn Nhu hô một tiếng. Nữ Hải phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ hồng, chạy chậm chạy đến chính mình mẫu thân trước mặt, nhào vào nàng trong lòng ngực, têu một tiếng, mụ mụ. Khương Diệp xem qua đi, tiểu nữ Hải chính mở to hai mắt tò mò nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, như là thẹn thùng, bay nhanh lại đem đầu chôn ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực. Khương Diệp nhìn thoáng qua, liền không lại quảng, thẳng đến chính mình góc áo bị người khẽ động một chút, mới vừa rồi túi đầu nhìn lại. tỷ tỷ. Nữ hài đen lúng liếng đôi mắt nhìn Khương Diệp, mang theo vài phần tò mò, nói, tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt. Khương Diệp hơi hơi khẽ động một chút môi, có chút lánh đảm nói, cảm ơn. Những người khác cũng bị các nàng nơi này hấp dẫn, sôi nổi quay đầu tới nhìn các nàng, mang theo vài phần tò mò hòa hảo cười ý vị. Nữ hài đột nhiên phát lại đây, Khương Diệp không chế được muốn hướng một bên tránh né thân thể, rũ mắt thấy nàng, xem nàng hai má hồng hồng, thập phần ngượng ngùng nói, ta thích xinh đẹp tỷ tỷ Mặt mày, Một mảnh tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên cùng thích. Nàng lại xảo liền tưởng cũng rang hai tay, nói, xinh đẹp tỉ tỉ, cái này cho ngươi. Khương Diệp cúi đầu, rối khai tay, liền thấy nàng lòng bàn tay một trọng, một viên bao màu đỏ giấy gói kẹo đường rừng ở nàng trong tay. Đây là tiểu hoa thích nhất đường, đưa cho tỉ tỉ. Nàng cười đến điểm điểm nói. Khương Diệp ngón tay khẽ nhúc nhích, rối tay đem nảy viên đường nắm ở trong tay, nói, cảm ơn. Dầm. Một tiếng văng nhỏ, Khương Diệp ngẩng đầu lên thấy dừng lại ở ngọn cây chim nhỏ như là chấn kinh dường như đột nhiên hướng tới không trung chấn cánh bay lên tới dị biến liền tại đây một khắc phát sinh ghé vào khương diệp đầu gối tươi cười điểm điểm tiểu hoa khoe miệng cơ hồ liệt chạy đến nhị sau vị trí tươi cười trở nên lớn hơn nữa ta thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ nàng nói giờ phút này thanh âm lại có vẻ phá lệ nặng nề nàng đôi tay bay nhanh sinh trưởng biến trường tế phá làng ra như là nhất linh hoạt dây thừng bay nhanh ở khương diệp trên đùi chiền vài vòng Gắt gao siết chặt Khương Diệp hai chân, mà nàng một khuôn mặt, từ kia khỏe mạnh mượt mà làn ra phía dưới, chui ra một con như chim giống nhau mỏ nhọn, đầu còn lại là tam giác bộ dáng đồ vật tới. Kia đồ vật làn ra là chân bóng, là màu nâu, bên trên toàn là lệnh người buồn nôn dịch này, kia chương mỏ nhọn phía dưới, là như sơ răng giống nhau, rậm rạp hầm răng. Lúc này, nó sẽ mở nữ hài làn ra, giương một ngụm răng nanh, bay thẳng đến Khương Diệp cổ cắn tới, kia một ngụm răng nanh, nếu là bị nó cắn được. sợ là một miệng là có thể đem người cổ cắn đứt khương diệp theo bản năng rỗi tay đi chán lại không ngờ trong tay bắt lấy kẻo nháy mắt có cái gì đâm thủng giấy gói kẹo lại là vô số căn mang theo dịch này dương nanh múa vớt xúc vừa, vừa ra tới liền gắt gao cuốn lấy khương diệp thân thể làm khương diệp không thể động đậy mà hết thể này bất quá là trong thời gian ngắn lúc này kia hình tam giác đầu đổ vợt đã tới rồi phụ cận một ngụm trực tiếp cắn ở khương diệp trên cổ giang giác đó là xương cốt bị cắn thanh âm mọi người chỉ nghe bùn một tiếng một viên đầu đủ cục lăn xuống ở trên mặt đất trên mặt vẫn duy trì ngạc nhiên kinh lăng biểu tình đứt gãy cổ chỗ máu tươi ra hàn rùa khương tiểu thư tiết khải bọn họ theo bản năng hô to thẳng đến khương diệp đầu lăn xuống trên mặt đất một đám người view chưa phục hồi tinh thần lại chừng lớn đôi mắt cơ hồ ngốc lăng tại chỗ đầu tiên phản ứng lại đây chính là lưu nguyệt nàng bay nhanh quay đầu kinh giận không thôi nhìn trước mắt này đối ngư dân phu thê quắc các ngươi rốt cuộc là người nào tiết khải bọn họ cũng phục hồi tinh thần lại sôi nổi nhìn về phía ngồi ở chỗ kia kia đối phu thê. Suy. Bọn họ trong thai truyền đến một tiếng vang nhỏ, đó là có cái gì nước toạc khai thanh âm. Chật. Bọn họ liền thấy cái kia bộ dáng thẹn thùng nữ nhân, trên mặt làn da nước toạc khai, một trương đầu đến tam giác quái vật từ bên trong chui ra tới, cùng cắn rớt gương diệp đầu quái vật giống nhau, chỉ là thể tích lớn hơn nữa một ít. Nó từ nữ nhân trong thân thể chui ra tới, trên người mang theo dính nhớp chất lỏng, lúc này tiết khải bọn họ mới thấy rõ ràng nó bộ dáng. Giống nét xanh giống nhau bộ dáng, chi sau ngồi sổng xuống, xuống, chính là lại có loài chim miệng giống nhau mỏ nhọn, đôi mắt rất lớn, đen như mực mắt to không chúng có một viên nho nhỏ con người, một chư miệng, trong miệng một ngụm răng nanh, có màu đỏ thon dài đầu lưỡi từ trong miệng nổ ra, liền cung nét xanh đi săn con mồi giống nhau đầu lưỡi, Mà cái kia kêu, kêu mau tân văn nam nhân, cũng biến thành đồng dạng bộ dáng, từ nam nhân làn da phía dưới chui ra tới, ở ra một tầng da rơi trên mặt đất, máu tươi đầm địa, làm người buồn ôn. chúng nó ngồi xổm nơi đó hé miệng thật nhỏ màu đỏ đầu lưỡi linh hoạt hướng tới tiết khải bọn họ xoắn tới hoa nó trong miệng đồng thời phát ra hết mình thanh âm thảo mông chỉ ý trong miệng mắng một tiếng bởi vì cái kia đầu lưỡi là chiều hắn xoắn tới hắn bay nhanh chiều bên cạnh một trốn hiểm chi lại hiểm né tránh cái kia thon dài đầu lưỡi xuyên qua hắn vừa mới nơi địa phương trực tiếp hoàn toàn đi vào phía sau vách tường lại là đem vách tường xuyên thấu mông chỉ ý ám đạo nguy hiểm thật đồng thời mắng đây là xem ta anh tuấn sao cái thứ nhất liền tìm ta khai đao văn khiết bọn họ sôi nổi đứng lên cảnh giác nhìn này ba con quái vật lưu nguyệt mắng một tiếng vươn tay hướng tới cái kia quấn lấy khương diệp thân thể chính há mồm không ngừng gặm cắn nàng thi thể tiểu quái vật sái ra một phen hồng nhạt cánh hoa phấn nộn kiều diễm cánh hoa giống như ba tháng đào hoa chính là lại là nhất sắc bén lươi dao sắc bén rơi xuống tiểu quái vật trên người chỉ nghe vô số thanh lưới dao sắc bén chọc tiến phụ thanh trong nháy mắt màu xanh lục máu về ra Kia tiểu quái vật hé miệng phát ra một tiếng sắc nhọn thống khổ tiếng kê hoa nghe được thanh âm kia hai chỉ đại quái vật rõ ràng sinh khí trong miệng thật nhỏ đầu lưới lại lần nữa linh hoạt hướng tới tiết khải bọn họ xoan tới tốc độ cực nhanh chỉ có thể thấy một đạo màu đỏ tan ảnh đang tiết khải vươn tay gấp giấy trắng tre ở trước người tia đầu lưới đánh vào bên trên lại là phát ra kim thạch tương và chạm thanh âm tới đồng thời tiết khải cũng cảm giác được một trận mạnh mẽ đánh nút lại cầm giấy trắng tay hơi hơi rung động một chút sức lực thật lớn màu đỏ đầu lưỡi vũ ra từng đạo tàn ảnh tốc độ mau đến dọa người mông chỉ ý trên tay kiếm gỗ đảo chặn lại thượng một đạo công kích dây tiếp theo thân thể hắn khống chế không được đột nhiên tê dần mà này trong nháy mắt khẽ hở kia thật nhỏ đầu lưỡi liền trực tiếp xuyên thấu hắn trái tim phút trái tim bị đâm thủng chỉ có rất nhỏ một chút máu tươi vẩy ra ra tới mông chỉ ý trừng lớn đôi mắt thân thể nhịn không được quỳ dạp xuống đất không thể tưởng tượng túi đầu nhìn chính mình trái tim vị trí nơi đó Có thể rõ ràng thấy màu đỏ đầu lươi xuyên qua hắn ngực, rồi sau đó ở hắn nhìn chăm chú hạ, phút một tiếng, từ hắn trái tim trô rút ra tới, mang ra một chút máu tới, nhỏ giọt trên mặt đất. Ngông chỉ ý. Tiết khải suốt ruột hô to, rồi sau đó hắn đột nhiên cảm thấy thân thể tê dần, lại là trực tiếp mất đi thân thể khống chế, thân thể khống chế không được mềm mại bò ngã trên mặt đất. Trong mắt đồng tử kịch liệt rung động, hắn trừng lớn đôi mắt, trong miệng vô ý thức nói, như thế nào sẽ? Hắn nỗ lực muốn đứng lên. chính là thân thể đã hoàn toàn tê mỏi chỉ có thể mềm mại bò ngã trên mặt đất mà giờ khác này không chỉ có là hắn những người khác cũng xuất hiện cùng hắn giống nhau tình huống sôi nổi té ngã trên mặt đất bất quá trước mắt bọn họ một đám người đều bò ngã xuống trên mặt đất hoàn toàn mất đi thân thể khống chế trong chấp đoáng, tiết khải trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng hắn nhìn về phía đặt ở trên ghế trà, nói là cái tia trà. bạch bạch bạch một trận vỗ tay thanh âm vang lên tiết khải nỗ lực hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại bất quá từ hắn cái này thị giác chỉ có thể nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới mấy hai chân không hổ là huyền môn hiệp hội người minh ấy độc người thường một giọt là có thể bị hạ độc được các ngươi thế nhưng hiện tại mới ngã xuống mang theo ý cười thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên tiết khải trong mắt thấy một đôi giày vải tiết khải chỉ cảm thấy đầu choáng váng nao trướng trước mắt hết thể tựa hồ đều xuất hiện ảo ảnh hắn hung hăng cắn cắn đầu lưỡi nỗ lực duy trì chính mình ý thức hỏi ngươi là ai ta là ai đỉnh đầu thanh âm trong giọng nói mang theo vài phần buồn cười cười nói các ngươi tìm ta lâu như vậy còn hỏi ta là ai châu đạo trưởng tiết khải trường lớn đôi mắt bạch bạch bạch châu đạo trưởng vỗ tay nói thông minh ta chính là các ngươi muốn tìm châu đạo trưởng ở hắn phía sau bởi vì giao nhân nguyền rủa bộ dáng trở nên cực kỳ yêu dã phạm vi đứng ở nơi đó một đôi dựng đồng đôi mắt như màu bạc lưu ly nhìn người thời điểm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc Hai đại một tiểu nhân quái vật nhảy nhảy nhót ở hắn phía sau tới, châu đạo trưởng cười nhìn chúng nó liếc mắt một cái, nói, bé ngoan. Hoa, hoa hoa, ba con minh nết hướng tới hắn kê ơ. Hô, tiết khải chú ý tới châu đạo trưởng bóng dáng ở động, lại là kéo dài tới rồi Khương Diệp thi thể bên kia, rồi sau đó đen nhánh bóng dáng hóa thành một đạo đen nhánh thân ảnh, đứng ở Khương Diệp thi thể bên cạnh. Châu đạo trưởng hỏi, thế nào? Đã chết sao? Hắc ảnh dừng một chút, có chút kỳ quái nói, đã chết. Hắn ngự khí có chút chân chờ, tựa hồ có chút kỳ quái. Châu đạo trưởng lại là mặt lộ vẻ vui sướng, vỗ tay một cái nói: "Hảo, chết rất tốt. Không uổng phí chúng ta phí nhiều như vậy công phu." Hắn nhìn thoáng qua Hắc Ảnh, có chút khinh thường nói: "Ngươi còn nói nàng có bao nhiêu lợi hại, ta nhìn cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại a, còn không phải chết ở chúng ta trên tay." Hắc Ảnh lại không có nghe hắn nói cái gì, mà là túi đầu tự hỏi cái gì, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Không nên a." Cái này bị đại gia xưng là Khương Tiểu Thư Nữ Nhân. Là này nhóm người mạnh nhất một cái, nàng đã có bản lĩnh giết chết hạ làng trài đại cây hoẹ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị bọn họ giết chết. Này không khỏi cũng quá thuận lợi một ít. Tuy rằng hắn đã xác định, người này thật là chết đến không thể càng chết, chính là hắn trong lòng vì cái gì còn như vậy bất an. Châu Đạo Trường đắc ý nói, này chỉ có thể nói chúng ta kỹ cao một bậc, nàng bản lĩnh lại cao thì thế nào. Ở cái loại này dưới tình huống, đối mặt như vậy công kích. Đó là thần tiên cũng khó phản ứng lại đây. Tiết Khải ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia đầu, sắc mặt thập phần khó coi. Khương Tiểu Thư, liền như vậy đã chết. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa, cái kia trà, ta cũng chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, như thế nào còn sẽ trúng độc. Hắn lẩm bẩm nói. Châu Đạo Trường nói, đó là minh nhất độc. Hắn ý bảo trên mặt đất ba con quái vật, nói, trên người chúng nó dịch đầy, đó là tốt nhất độc, vô sắc vô vị. còn sẽ phiêu tán ở không trung, liền tính các ngươi không uống thủy, chỉ cần đi vào nơi này tới, đều sẽ bị độc tố ảnh hưởng đến. Cho các ngươi uống nước, chỉ là vì cho các ngươi càng mau bị độc tố ảnh hưởng. Tiết khải trên mặt biểu tình nhanh chóng biến hóa, hắn lầm bẩm, ngay từ đầu, liền không nên tiến vào. Hắn có chút hối hận. Hừ, Châu đạo trưởng hư nhẹ, nói, các ngươi sớm hay muộn sẽ tiến vào. Các ngươi không nghĩ tới đi. Từ các ngươi tiến vào giang lâm thôn bắt đầu. cũng đã đi vào chúng ta bày ra hảo cảnh trước mắt hết thảy đều là giả dối theo hắn nói xong tiết khải bọn họ trước mắt thế giới đột nhiên một trận vận mẹo lộ ra rộng lớn đại viện từ tới trong viện phô sạch sẽ săn nhà thật dài sân đi phía trước là một tòa ở làng trai nhỏ xem như thập phần ngăn nắp kiến trúc có chút giống là đạo quan hình thức bên trên còn treo một khối bảng hiệu bên trên viết thanh vân xem tiết khải nhìn chăm chú vào thanh vân xem ba chữ đồng tử đột nhiên có rút châu đạo trưởng ha ha cười nói Không nghĩ tới đi, các ngươi kỳ thật đã sớm đã tìm được rồi ta nơi này, chỉ là các ngươi không phát hiện mà thôi. Từ các ngươi đi vào giang lâm thôn bắt đầu, các ngươi cũng đã là cá trong chậu. Không đúng. Bên kia hắc ảnh đột nhiên la lớn, quay đầu nhìn về phía bốn phía, đặc biệt là nhìn đại gia bóng dáng lấy nhất nhất số qua đi. Một cái, hai cái, ba cái. Bên ngoài thái dương phá lệ nhiệt liệt, ánh mặt trời rơi xuống, chiếu xuất chúng người bóng dáng tới, chiếu vào trên mặt đất. Châu đạo trưởng nhịu nhíu mày. Có chút khó chịu, nhưng là không chịu nổi hắc ảnh thực lực so với hắn cường, hắn chỉ có thể kéo kéo môi, kiên nhẫn hỏi, vô ảnh tiên sinh, làm sao vậy? Vô ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, nơi này nhiều một cái bóng dáng. Ở châu đạo trưởng bọn họ còn không có phản ứng lại đây hắn lời này ý tứ là lúc, hắn nhanh chóng nói, nữ nhân kia còn chưa có chết. Nàng liên ở chỗ này. Cái gì? Châu đạo trưởng trừng lớn đôi mắt. Ở bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, mọi người nghe được một tiếng cười khẽ. một đạo chỉ bạc duỗi lại đây, bay nhanh đem châu đạo trưởng bọn họ một đám người bó ở bên nhau, chỉ bạc thượng có ánh sáng tím hơi hơi chớp động, một khi bọn họ tưởng giải rủa, chỉ bạc thượng liền có sấm sét bổ vào bọn họ trên người. Ở bọn họ bên cạnh không có một bóng người địa phương, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nàng như thế tự nhiên xuất hiện, thật giống như nàng nguyên bản liền ở nơi đó giống nhau. Khương tiểu thư. Tiết Khải bọn họ đại hỉ, quả thực thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Bọn họ hưng phấn cao hứng. Châu đạo trưởng lại cùng thấy quỷ dường như chỉ vào nàng nói, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ không chết? Hắn bay nhanh cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất kia cổ thi thể, nơi đó bị tiểu quái vật gặm đến gồ ghề lồi lõm thi thể còn ở nơi đó, trên mặt đất kia viên bị cắn đứt đầu cũng còn trên mặt đất. Hết thể nhìn qua đều như vậy chân thật, ta rõ ràng thấy ngươi đã chết. Hắn lớn tiếng nói, bộ mặt giữ tận nói, ngươi thi thể cũng ở nơi đó à? Ngươi như thế nào còn sống? Khương Diệp túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất chính mình, trên mặt lộ ra vài phần không vui tới, nói, tuy rằng biết là giả, chính là nhìn chính mình cái dạng này, thật đúng là làm người không vui a." Bà con Minh Nết đột nhiên hướng tới nàng đánh tới, Khương Diệp lạnh lùng ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một cái sáng ngời ánh sáng tím ở không trung sẽ qua, mọi người chỉ nghe phụt một tiếng. Ở châu đạo trưởng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền cảm thấy trên mặt lạnh lùng, có thứ gì bắn tung tóe tại hắn trên mặt, sau đó hắn túi đầu. Liền thấy ba cái đảo tam giác đầu lăn xuống ở hắn thay đổi dần, ba con minh nết trên mặt vẫn duy trì dại ra biểu tình, thậm chí đầu còn hướng về phía hắn hô một tiếng. Hoa! Wow. Châu đạo trưởng trừng lớn đôi mắt, theo bản năng sau này lui, chỉ là vừa động, cả người lại bị xét đánh một chút, liên quan bên người phạm vi cùng hát ảnh, cũng bị này nói lôi cấp bổ một chút. Châu đạo trưởng bị xét đánh đến hề hoài đi xuống, chỉ là, hắn thật sự là không nghĩ ra. ngươi vì cái gì còn sống? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn cương diệp, phẫn hận nói. Ngươi rõ ràng cũng đã đã chết. Bọn họ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy A. Bởi vì, các ngươi chỗ đã thấy hết thảy, cũng đều là giả dối A, kia đều là các ngươi hảo giác nàng cười như không cười nhìn hắn, hỏi, các ngươi không nhận thấy được sao. Các ngươi cũng thân ở ở hảo cảnh bên trong A. Nàng vươn tay, trước mắt thế giới đột nhiên biến ảo, thiên cùng địa ở xoay tròn, ở bọn họ kinh ngạc sợ hãi trong ánh mắt, chơ mắt nhìn trời và đất đảo ngược, mà thành thiên, mà nguyên bản không trung tắc thành mà. Bọn họ này đó đứng trên mặt đất người, hiện tại đó là đứng chổng ngược đứng ở bầu trời. Mọi người biểu tình nhịn không được trở nên hoảng sợ lên, khủng cao người căn bản không dám đi xuống bên xem, liền tính là không khủng cao người, giờ phút này trong lòng cũng tránh không được sinh ra vài phần sợ hãi tới, sợ chính mình ngã xuống đi xuống, này nếu là rơi xuống đi, vậy không chỉ là vạn trượng vực sâu. Chỉ có khương diệp, phiêu phù ở không trung ảo cảnh châu đạo trưởng lẩm bẩm, là khi nào? Khi nào? Bọn họ bị kéo vào cái này hảo cảnh chung. Bọn họ chút nào đều không có nhận thấy được. Khương Diệp nói, kỳ thật ta cũng không am hiểu bịa đặt hảo cảnh, cái này hảo cảnh, còn phải cảm tạ các ngươi. Vừa nói, tay nàng chỉ hơi hơi một trọn, ở đại gia khiếp sợ trong ánh mắt, trước mắt thế giới lại bắt đầu vô số lần biến ảo, cảnh tượng biến ảo, đến cuối cùng, một đám đều nhịn không được có chút tưởng phun, đều là vượng. Châu đạo trưởng phản ứng phá lệ mãnh liệt, cuối cùng cả người cơ hồ là sủi lơ trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, hán. say xe. xe. Nôn. Mà cùng hắn buộc chặt ở bên nhau phạm vi cùng hát ảnh, hai người biểu tình liền rất đẹp, hận không thể cách hắn rất xa. Người kia lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Châu đạo trưởng bạch mặt, cắn răng hỏi, còn nhớ thương Khương Diệp vừa rồi theo như lời đến câu nói kia, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, cái gì kêu còn phải cảm tạ chúng ta. Lại là khi nào, đem chúng ta kéo vào ngươi bố trí ảo cảnh chung Khi nào A Khương Diệp nói, mở ra ngón tay ở không trung hư hư nắm chặt. Giờ khắc này, mọi người trong thai vang lên có cái gì vỡ vụn thanh âm, tựa hồ có cái gì mở tung, sau đó, bọn họ liền phát hiện trước mắt thế giới hơi hơi vặn vẹo một chút, rồi sau đó, bọn họ trước mắt kỳ kỳ quái quái thế giới, rốt cuộc lại trở về bình thường. Bọn họ vẫn cứ đứng ở thanh vân xem trước trong viện, chỉ là lúc này đây, trên mặt đất kia cụ Khương Diệp thi thể đã biến mất không thấy. Tiết Khải bọn họ cảm giác được đến, ảo cảnh, tại đây một khắc hoàn toàn mở tung. Ta ngẫm lại a, hẳn là từ chúng ta vào thôn tới kia một khắc đi khương diệp nói châu đạo trưởng ngây ngẩn cả người vào thôn kia một khắc khương diệp hỏi rất kỳ quái sao các ngươi thế nhưng có thể ở chúng ta vào thôn thời điểm liền đem chúng ta kéo vào hảo cảnh ta đây đương nhiên cũng có thể ở khi đó đem các ngươi kéo vào ta hảo cảnh cho tới nay cá trong chậu ba ba không phải chúng ta mà là các ngươi châu đạo trưởng biểu tình hoàn toàn trở nên thập phần khó coi khương diệp nói đến nôi nói cảm tạ các ngươi Đó là bởi vì ta là thật sự không am hiểu bố trí hảo cảnh, ta chỉ là lợi dụng các ngươi hảo cảnh, làm nó trái lại đem các ngươi kéo vào đi vào. Các ngươi nếu không có bố trí cái này hảo cảnh, như vậy này hết thảy, cũng sẽ không đã xảy ra. Nàng cười nói. Châu Đạo trưởng, Nôn. Hắn lại muốn phun ra. Tiết Khải Cao Hưng nói, ta liền biết, Khương Tiểu Thư ngại như vậy lợi hại, không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Khương Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lười biếng hỏi. Còn quỳ dạp trên mặt đất làm gì? Tiết khải bọn họ sửng sốt. Gì? Mông chỉ ý kinh dị một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, dôi tay sờ sờ vừa mới bị kia quái vật đâm thủng ngực, nói, ta nơi này miệng vết thương, không có. Tiết khải bọn họ cũng sôi nổi phát hiện, chúng độc vốn nên thân thể tê mỏi bọn họ, thân thể thế nhưng lại về tới bọn họ trong không chế. Lưu Nguyệt đi đến Khương Diệp bên người, Cao Hưng nói, ta liền biết tiểu thư ngươi sẽ không đơn giản như vậy liền chết. Tiết khải nhóm trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhịn không được hỏi, Khương Tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta rõ ràng chúng độc, hiện tại lại như thế nào không có chúng độc? Khương Diệp nói, bởi vì, hết thảy đều là ảo cảnh A, các ngươi căn bản là không có uống cái tia thủy, lại như thế nào sẽ chúng độc? Chỉ là ở ảo cảnh, hết thảy sự tình là dựa theo châu đạo trưởng bọn họ suy nghĩ tiến hành, chỉ là ngay từ đầu, Khương Diệp liền không làm tiết khải bọn họ uống cái tia thủy, bọn họ uống nước. Cũng chỉ bất quá là bọn họ ảo giác, hết thẻ căn bản là không có phát sinh quá. Này thật đúng là văn khiết lẩm bẩm. Hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. May mắn, có Khương Diệp ở, bằng không bọn họ lần này thật đúng là chính là tài. Ai biết, châu đạo trưởng bọn họ lại là đã sớm bố trí hảo hảo cảnh chờ bọn họ tiến vào. Cho nên bọn họ không có chuẩn bị, tiến vào liền chúng chiêu. Tiết Khải nói, lần này cần là không có Khương Tiểu Thư, chúng ta thật là phiền thoái. Mông chỉ ý nói. Nguyên lai like chúng ta như vậy đã sớm bị kéo vào ảo cảnh sao? Khương Tiểu Thư ngài lại là khi nào nhận thấy được. Những người khác cũng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp nói, vào thôn thời điểm, xe không phải đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút sao? Những người khác hồi ức một chút, phát hiện thật là có như vậy một chuyện. Là khi đó. Tiết Khải hỏi. Khương Diệp nói, cũng là bọn họ xui xẻo đi, ảo cảnh xuất nhập địa phương, đó là nơi đó, lúc ấy xe khai qua đi đong đưa lên thời điểm. khiến cho ta đã nhận ra về điểm này kỳ quái dao động. Nghe thế Châu đạo trưởng đám người, tiểu thư, cái kia màu đen người không thấy. Lưu Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói. Khương Diệp quay đầu, liền thấy bó Châu đạo trưởng bọn họ chỉ bạc nơi đó, chỉ còn lại có hai người, mà một cái khác cả người đen nhánh, không biết là gì đó ra hỏa, đã không biết chạy tới nơi nào. Thấy thế, Tiết Khải đám người biểu tình biến đổi, sôi nổi do hỏi nhìn về phía Khương Diệp. Giờ khắc này Khương Diệp không hề ngoài ý muốn. trở thành bọn họ mọi người người tâm phúc. Khương Diệp cười, nói, không quan hệ, tùy hắn đi thôi, có lẽ, hắn có thể mang theo chúng ta tìm được cái gọi là giới bích. Cái gì? giới bích? Tiết khải bọn họ một đám người không hẹn mà cùng thất thanh hô lên này hai chữ tới. Khương Diệp nhìn về phía ánh mắt lập lệ châu đạo trưởng, nói, các ngươi thủ tại chỗ này, lại không dám dẫn nhân chú mục, hết thể bất quá là bởi vì các ngươi ở thủ nơi này giới bích, không nghĩ làm nó bị những người khác phát hiện, ta nói đúng sao? Châu đạo trưởng cười nhạo một tiếng, nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Diệp nhúng mày, nói, không quan hệ, ngươi nghe không hiểu cũng không có việc gì, liền tính ngươi không nói, ta cũng đã cảm nhận được. Nơi này, đó là giới bích nơi địa phương. Nàng nhìn về phía Tiết Khải bọn họ, các ngươi không cảm nhận được sao, cái này địa phương âm khí, so bất luận cái gì địa phương đều phải nồng đậm. Tiết Khải bọn họ, Tiết Khải có chút ngượng ngùng nói, Khương Tiểu thư, chúng ta cảm giác không có ngại như vậy nhạy bén. Khương Diệp thở dài, nói: Quả nhiên, Huyền Môn người cũng cùng trong đất hoa màu dường như một vụ không bằng một vụ, một thế hệ không bằng một thế hệ. Nghe vậy, Tiết Khải bọn họ không tránh được hổ thẹn. Bất quá kỳ thật đây là bình thường. Hiện tại thời đại này, trong thiên địa linh khí mỏng manh đến cơ hồ không có, Huyền Môn càng là xuống dốc đến cơ hồ không tồn tại, chỉ có thể nói là một tiểu cổ thế lực ở như vậy dưới tình huống tu luyện ra tới tu sĩ, lại sao có thể giống như trước người như vậy, cảm giác nhạy bén đâu? Khương Diệp thở dài. Nói, các ngươi cho rằng, hạ làng trài kia cây cây hoại giả, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đúng là bởi vì đã chịu bên này âm khí ảnh hưởng. Không chỉ có là âm khí, bên này sở hữu trọc khí, đều trở nên phá lệ rõ ràng, kia sền sệ tâm khí, nơi này quả thực là rất nhiều âm hối chi vật nhạc viên. Từ Khương Diệp bọn họ tiến cảnh di huyện tới, dọc theo đường đi liền cảm nhận được không ít nhìn trộm bọn họ âm hối chi vật, nơi này âm hối chi vật, so thành phố B như vậy thành phố lớn còn nhiều. hơi thở càng là âm lanh thức cốt nay hết thảy bất quá đều là bởi vì nơi này là giới bích nơi đã tan vỡ giới bích âm khí sẽ không ngừng trào ra tới đã ảnh hưởng bên này hơi thở tẩm bổ ra càng nhiều âm hối chi vật kia cây đại cây huệ đúng là ở tích lũy thắng ngày ảnh hưởng hạ đã xảy ra dị biến các ngươi thế nhưng ở chỗ này thủ vậy đại biểu giới bích liền ở chỗ này hoặc là nói liền ở giang lâm thôn này một mảnh địa phương khương diệp nhìn biểu tình khó coi châu đạo trưởng nói ngươi nói Ta nói rất đúng sao. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, hồ nôn loạn ngữ. Cái gì giới bích không giới bích, quả thực không hiểu được. Châu đạo trưởng giống như khinh thường nói. Khương Diệp cười, nói, ngươi đoán, ta vì cái gì sẽ tùy ý cái kia đen thủi lùi ra hỏa chạy trốn. Bởi vì, ta ở trên người hắn thả một cái máy định vị, hắn đi nơi nào ta đều có thể thấy. Nói, nàng lấy ra di động tới nhìn một chút, nô một tiếng, nói, đây là dưới nền đất. Cái này... Châu đạo trưởng biểu tình hoàn toàn thay đổi. Liên tính các ngươi phát hiện giới bích thì thế nào? Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, nói cười ha ha, nói, sớm hay muộn, toàn bộ thế giới đều sẽ lại lần nữa dung hợp ở bên nhau. Đến lúc đó, chúng ta tu sĩ liền sẽ là đứng ở đỉnh cao nhất người. Cái gì có quyền, cái gì có thế, vẫn là có tiền. Bọn họ hết thể đều sẽ bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Các ngươi ngăn cản không được, đã không còn kịp rồi, ha ha, đã không còn kịp rồi. thế giới sẽ lại lần nữa dung hợp mông chỉ ý không quen nhìn hắn kia đắc ý cản rỡ bộ dáng nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói ngươi câm miệng đi ngươi ngươi hiện tại chính là chúng ta tù nhân ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi châu đạo trưởng nét miệng cười nói các ngươi giết ta cũng ngăn cản không được này hết thảy hết thảy đã không còn kịp rồi thế giới dung hợp đã sớm đã bắt đầu rồi đáng thương thế giới này người lại một chút cũng chưa nhận thấy được cao úc đa khinh không có bất luận kẻ nào Có thể ngăn cản này hết thảy, không có bất luận kẻ nào, thế giới này, trung quy sẽ nên đón Tân Văn Trương. Châu đạo trưởng đột nhiên phịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hắn trong mắt đồng tử chậm rãi tan ra khai. Trương 130 đệ 130 trương. Một chút dự triệu cũng không có, châu đạo trưởng đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, liên quan cùng hắn buộc chặt ở bên nhau phạm vi cũng bị mang đến té ngã trên mặt đất. Sư phụ. Phạm vi theo bản năng hô một tiếng. Phanh. Hắn không chế không được bị mang ngã trên mặt đất. Thấy tình thế không đúng, Tiết Khải bọn họ sốt ruột tiến lên, lại thấy Châu đạo trưởng ngã trên mặt đất, mở to đôi mắt, trong mắt đồng tử dần dần tăng hăng giã. Tiết Khải duỗi tay muốn đi xem xét tình huống của hắn, chính là duỗi tay một đụng tới Châu đạo trưởng, lại giác đầu ngón tay phỏng, màu đỏ ngọn lửa nháy mắt liếm láp thượng hắn ngón tay, đau đến hắn theo bản năng lùi về tay mình. Châu đạo trưởng trên người, màu đỏ ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao dựng lên, nháy mắt đem hắn cả người bao bọc lấy. Khương Diệp ngón tay khẽ nhúc nhích, trói buộc trụ hai người chỉ bạc nháy mắt cải bỏ phạm vi một cảm nhận được bó trụ lực lượng của chính mình biến mất bản năng hướng bên cạnh một lăn xoay đầu tới liền thấy lửa lớn đã đem châu đạo trưởng nuốt hết màu đỏ ngọn lửa không ngừng thiêu đốt mông chỉ ý bọn họ muốn đi chạm vào lại nghe tiết khải quát lớn đừng chạm vào hắn những người khác cả kinh sôi nổi quay đầu xem hắn t tiết khải đảo chịu khẩu khí lạnh hoàn hảo tay bắt lấy bị thương cái tay kia màu đỏ ngọn lửa ban đầu chỉ là một chút Từ hắn đầu ngón tay chỗ bắt đầu thiêu đốt, nhưng là lại cực kỳ nhanh chóng hướng lên trên biên lan tràn, bất quá nháy mắt, màu đỏ ngọn lửa nháy mắt đem hắn ngón tay nuốt hết. Văn khiết kinh hãi, theo bản năng hô thiết tiên sinh. Mông chỉ ý bọn họ biểu tình cũng đều là biến đổi. Tiết Khải chịu đựng đau, nói, này hỏa, này hỏa không giống bình thường. Khương Diệp bước đi lại đây, duỗi tay một tay đem hắn tay bắt lấy, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, những mày, mở ra một cái tay khác. hư hư lung trụ hắn đầu ngón tay thiêu đốt ngọn lửa suy suy suy màu tím điện lưu ở nàng trong tay chớp động rồi sau đó giống như sợi tơ giống nhau quấn lên này đó ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa bị chỉ bạc lôi kéo từ tiết khải trên tay thoát ly bị khương diệp hư hư chộp vào trong tay theo ánh lửa đong đưa chỉ thấy ánh lửa bốn phía không gian xuất hiện từng đợt vặn mèo, đủ để biết này ngọn lửa độ ấm đến tuột cùng có bao nhiêu cao tiết khải quỳ một gối ngã trên mặt đất hoàn hảo tay bắt lấy bị thương cái tay kia trên trán che kín bị đau ra tới mồ hôi lạnh hắn tay phải ngón tay đã trở nên cháy đen chỉ còn lại có đen như mực sương khô vô lực rũ xuống đi sư phụ sư phụ bên cạnh truyền đến phạm vi kinh hoàng tiếng kêu mọi người quay đầu liền thấy phạm vi sốt ruột đứng ở châu đạo trưởng bên người mà châu đạo trưởng đã hoàn toàn bị màu đỏ ngọn lửa cấp thiêu lên sáng ngời màu đỏ mang theo trong suốt khuynh hướng cảm xúc mơ hồ có thể thấy bị ngọn lửa bao bọc lấy người thực nhiên vượt qua bình thường phạm vi nhiệt Ngọn lửa bốn phía không gian ẩn ẩn xuất hiện vặn vẹo màu đen, đã cao đến ảnh hưởng tới rồi bốn phía không khí. Phạm Vi bản năng nói cho hắn này ngọn lửa rất nguy hiểm, cho nên hắn không dám tới gần, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột bồi hồi. Phảng Phất hồn phách cũng bị ngọn lửa liếm láp bốc cháy lên. Rất đau a. Châu đạo trưởng trừng lớn đôi mắt, dần dần tan dã trong mắt chiếu ra đỉnh đầu xanh thẳm không chúng tới. Hoàng Hút chung, hắn tựa hồ thấy thê nhi thân ảnh, bọn họ đang theo nàng đi tới. Châu đạo trưởng hướng tới không trung vươn tay, chỉ là cuối cùng tay vẫn là vô lực chạy xuống trên mặt đất lửa lớn đã hoàn toàn đem hắn nuốt hết liên quan hồn phách của hắn cùng nhau nay lửa đốt đến đặc biệt mau hết thẻ trước sau phát sinh bất quá 5 phút 5 phút sau châu đạo trưởng thân ảnh đã hoàn toàn bị lửa lớn cấp đốt sạch liền điểm hôi cũng chưa dư lại chân chính thiêu đến không còn một mảnh tiêu màu đỏ ngọn lửa chính như nó đột nhiên thiêu cháy như vậy ở đem châu đạo trưởng cấp hoàn toàn thiêu chết lúc sau lại lặng yên không một tiếng động biến mất một chút dấu vết cũng chưa lưu lại Văn Khiết vẫn cứ cảm thấy kinh vưu chưa định, lẩm bẩm nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì? Châu đạo trưởng trên người, sẽ đột nhiên nổi lên như vậy đại hỏa tới. Hơn nữa này hỏa rõ ràng không bình thường, độ ấm dị thường cao không nói, hơn nữa chỉ cần một đụng tới, liền như như giỏi phụ cốt, trực tiếp liền liếm láp lại đây, sau đó thực mau liền sẽ đem dính lên người nuốt hết, tựa như vừa mới tiết khải giống nhau. Mọi người đại khái đều là nghĩ tới điểm này, không hẹn mà cùng quay đầu đi xem tiết khải. Tiết Khải đầy đầu mồ hôi lạnh, thần xác chật vật. Vừa mới nếu không phải Khương Diệp ra tay đến kịp thời, chỉ bằng kia lửa đốt lên tốc độ, đem hắn hoàn toàn nuốt hết cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, vừa mới cũng bất quá vài giây thời điểm, hắn tay cũng đã thiêu đến không thành dạng. Một con tay phải, chỉ có bàn tay vị trí vẫn là tốt, mấy cái ngón tay chỉ còn lại có xương cốt. Này xương cốt, nói không chừng cũng là cháy hỏng. Đó là địa phủ hỏa. Khương Diệp nói. Những người khác theo bản năng nhìn về phía nàng, Lưu Nguyệt tỏ mò hỏi. Địa phủ hỏa. Khương Diệp ừ một tiếng, nói, địa phủ kia địa phương, là người chết sau khi chết trở lại nơi, nơi đó một năm bốn mùa đều âm lánh băng hẳn, bình thường ngọn lửa ở nơi đó căn bản tiêu không đứng dậy, chỉ có một loại hỏa, mới có thể ở nơi đó xuất hiện, hơn nữa một năm bốn mùa, chưa bao giờ diệt. kia đó là địa phủ biển lửa trong địa ngục hỏa. Mọi người tổng nói lên núi đao, xuống biển lửa, nơi này núi đao biển lửa, đó là phân biệt chỉ địa phủ hai cái địa phương, phân biệt tiêu đao sơn địa ngục. Biển lửa địa ngục. Biển lửa trong địa ngục, tất cả đều là ngọn lửa, nơi đó hỏa, ngày đêm bất diệt, vĩnh viễn đều ở thiêu đốt, vĩnh viễn sẽ không tát, kia cũng là địa phủ kia địa phương duy nhất có hỏa địa phương. Nơi đó hỏa, một khi thiêu cháy, liền sẽ không tắt, sẽ vẫn luôn thiêu đốt. Mà vừa mới từ châu đạo trưởng trên người thiêu cháy hỏa, đó là biển lửa địa ngục hỏa. Nay hỏa, thiêu không chỉ có là người, cũng là người hồn phách, bị đánh vào biển lửa địa ngục quỷ hồn, sẽ ngày đêm gặp lửa lớn đốt cháy. thẳng đến hồn phách hoàn toàn bị đốt sạch. Khương Diệp trong mắt toát ra sắc bén lanh quang, nàng nói: "Sau lưng sai xử hắn người kia, cái kia bị gọi Huyền Tiên Sinh người, đại khái là sợ hai hắn sẽ thổ lộ ra một ít có quan hệ hắn tin tức, cho nên lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Từ lúc bắt đầu, vị kia Huyền Tiên Sinh liền bố trí chuẩn bị ở sau, chỉ cần Châu đạo trưởng bị bắt lấy, này hỏa liền sẽ thiêu cháy, đem hắn thiêu đến không còn một mảnh." Những người khác nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ. Như vậy vô thanh vô tức động tác Vị kia tiên sinh đối đãi người một nhà cũng như thế không lưu tình, như vậy Lãnh Khúc. Chính yếu chính là, hắn là như thế nào biết Châu đạo trưởng bị bọn họ bắt lấy? Chẳng lẽ nói, vị kia huyền tiên sinh ở bọn họ không phát hiện địa phương, vẫn luôn ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Vẫn luôn nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Chỉ là như vậy tưởng tượng, bọn họ liền cảm thấy không rét mà run, tổng cảm thấy có loại bị người nhìn trộm không chế trụ cảm giác. Như vậy nói đến, kia hỏa là địa phủ hòa lâu. Ông chỉ ý đột nhiên nói, Hắn nhìn về phía Tiết Khải tay, nói, khó trách kia hỏa như vậy lợi hại. Hắn quan tâm hỏi, Tiết Khải, ngươi cảm giác thế nào? Tiết Khải kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái có chút khó coi tươi cười tới, nói, còn hảo. Hắn nhìn chùi lùi ngón tay, nói, ta ban đầu nghĩ, đem toàn bộ bàn tay chặt bỏ tới, hiện tại có thể bắt tay lưu lại, đã không tồi. Hắn phát hiện trên tay nổi lên hỏa tới thời điểm, liền nghĩ cách muốn dập tắt lửa, đáng tiếc hắn đủ loại thủ đoạn, đều chút nào không ảnh hưởng này hỏa thiếu đốt. Thậm chí thiêu đến lợi hại hơn, hắn lúc ấy đã có đem toàn bộ bàn tay chặt bỏ tới ý tưởng, gần chém rất một bàn tay, tổng so cả người đều bị lửa đốt lên hảo đi. Hiện tại, có thể đem toàn bộ bàn tay lưu lại, đã là so với hắn đoán trước kết quả muốn hảo. Mông chỉ ý sắc mặt khó coi nói, không nghĩ tới sau lưng người nọ còn có như vậy âm độc thủ đoạn. Tiểu thư, hắn tay còn có thể khôi phục bình thường sao? Lưu Nguyệt hỏi Khương Diệp. Khương Diệp nói, ta nhìn xem. nàng ngồi xổm xuống thân đi xem xét tiết khải tay bị thiêu tình huống kia cũng bất quá là hai ba giây công phu tiết khải ngón tay thượng huyết nhục đã bị hoàn toàn tiêu hủy chỉ còn lại có bên trong xương cốt cũng là một mảnh cháy đen tản ra một cổ nóng rực độ ấm khương diệp xem xét một chút hỏi tiết khải ngón tay còn có thể động sao tiết khải nỗ lực một chút trên trán mồ hôi lạnh lưu đến càng hùng một hồi lâu hắn mới đột nhiên nhắm mắt lại nói không rõ ràng lắm giống như khống chế không được khương diệp thấy được rõ ràng nói vừa rồi hình như là giật mình, hẳn là không có phá hư thần kinh. Nàng nghiêm trang nói lên thần kinh này hai chữ tới, biểu tình nghiêm túc mọi người đột nhiên liền rốt cuộc bảo trì không được vốn có biểu tình, đều cảm thấy có chút buồn cười, tổng cảm thấy, cùng Khương Tiểu Thư không đáp. Khương Tiểu Thư ngài còn hiểu y y thuật sao? Văn Khiết tò mò hỏi. Khương Diệp nói, tùy tiện xem qua một ít y y thư, hiện đại y y thư thật là có chút thú vị. Nàng dôi tay, ngón tay mở ra ở hắn bị thương cái tay kia thượng. Vánh ánh một đoàn lục quang từ lòng bàn tay xuất hiện, lung trụ bị thiêu đến cháy đen ngón tay. Tiết Khải cảm giác được một cổ cực kỳ ôn hòa lực lượng thẩm thấu vào hắn tay, nguyên bản mất đi chi giác ngón tay, thế nhưng cảm nhận được một loại hơi hơi ngựa ý. Sau đó hắn liền thấy chính mình trở nên chủi lủi ngón tay thượng, chậm rãi mọc ra mới mẻ huyết nụ, mai cho đến toàn bộ ngón tay hoàn toàn trở nên bình thường. Mọi người nhịn không được chừng lớn đôi mắt, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Thịt! Bạ Này chỉ là một loại chữa trị thuật pháp mà thôi. Khương Diệp có chút buồn cười thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên. Văn Khiết sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình thế nhưng đem ý nghĩ trong lòng nói ra, lập tức mặt đều đỏ. Khương Diệp thu hồi tay, nói, chỉ có sinh cơ không đoạn tuyệt người, mới có dùng, nếu là đã chết người, không có sinh cơ, này pháp thuật cũng là bổng phí. Văn Khiết bọn họ bừng tỉnh, bất quá như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy rất có đạo lý, nếu là trên đời này thực sự có khởi tử hồi sinh thuật pháp. Như vậy thế giới này không phải lộn xộn sao. Người động động ngón tay, nhìn xem cảm giác thế nào. Khương Diệp đối Tiết Khải nói. Tiết Khải lên tiếng, giật giật vừa mới trường tốt ngón tay, có chút cao hưng nói, cảm giác thực hảo, một chút không khỏe cảm đều không có liền cùng bị thương phía trước giống nhau linh hoạt. Tiết Khải tay hảo, bọn họ lại nói lên chính sự. Phạm vi ngồi dưới đất, trên người gắt gao cuốn lấy Khương Diệp chỉ bạc, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hắn nếm thử một chút tránh thoát, chính là này chỉ bạc không biết là cái gì làm. Một chạm vào liền có điện lưu đánh lại đây, đánh đến hắn cả người tê dại, tứ chi bùn rùn, như là trong cơ thể sức lực đều biến mất. Nếm thử quá vài lần, hắn đơn giản liền từ bỏ. Ngươi biết cái kia đen như mực đồ vật đi nơi nào sao? Khương Diệp thập phần tùy ý hỏi hắn. Phạm Vi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Khương Diệp hừ cười một tiếng, nói, trên người hắn có ta phòng máy định vị, hắn đi nơi nào ta đều có thể biết, hỏi ngươi, bất quá là hy vọng có thể tỉnh đi một phen công phu. Dưới bích, là dưới nền đất. Nàng lời nói xoay chuyển quá nhanh, phạm vi trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, trên mặt liền lộ ra vài phần. Xem ra, quả nhiên là dưới mặt đất. Khương Diệp bừng tỉnh nói. Phạm vi nhấp môi, biểu tình có chút buồn bực. Khương Diệp trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, ta coi ngươi có vài phần quen mắt, giống như ở nơi nào thấy quá. Bất quá, là ở nơi nào thấy quá đâu. Lưu Nguyệt đột nhiên thỏ qua tới nhìn kỹ liếc mắt một cái, đột nhiên nói, tiểu thư ngươi xem hắn giống không giống lúc trước chạy đến nhà của chúng ta không biết muốn làm cái gì người kia bất quá lần đó hắn còn có đồng bạn lại béo lại tráng bọn họ một cái giống như kêu pha vi một cái kêu đại trắng. lưu nguyệt đối kia hai người ấn tượng rất khắc sâu bởi vì bọn họ là duy nhị hai cái không có mắt đại buổi tối lén lút chạy đến nhà bọn họ tới người trước mắt người tuy rằng cùng trước kia bộ dáng khác nhau rất lớn nhưng là mặt mày lại vẫn là có vài phần tương tự lưu nguyệt nhìn liền cảm thấy quen mắt mà nàng như vậy vừa nói Phạm Vi lại là sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn kỹ các nàng hai người liếc mắt một cái, đột nhiên biểu tình đại biến, là, là các ngươi, hắn có chút kích động nói, so với bị Khương Diệp bọn họ bắt bó ở chỗ này thời điểm còn muốn kích động, Khương Diệp nói, nguyên lai like là người a, trách không được ta cảm thấy có chút quen thuộc. Phạm Vi trong lòng cũng có tương đồng ý tưởng, trách không được, thấy Khương Diệp thời điểm hắn liền có loại quen thuộc cảm, nguyên lai, like. nguyên lai like là ngươi hắn nói, lại thân xác hợp hực, tức giận nói. Lúc trước là ngươi ở ta trên người xử nghe lén thuật pháp, đã thương chúng ta, thậm chí. Thậm chí lúc ấy còn bị thương tiên sinh. Tưởng tượng đến này, Phạm Vi trong lòng liền nhịn không được buồn bực. Khương Diệp nói, lúc trước nếu là biết được còn có hôm nay sự tình, ta khi đó nên tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đi tìm tới đem các ngươi đều giết, cũng miễn đi phía sau những việc này. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là không ai có thể bỏ qua giọng nói của nàng sắc ý, nàng là thật sự như vậy tưởng. Nguyên lai like như vậy sớm. ta liền cùng những cái đó tiên sinh tiếp xúc qua. Nàng nói. Nàng lại nhìn về phía phàm vi, nói, ngươi hiện tại cái dạng này, quả nhiên là chúng giao nhân nguyên lần rùa. Lúc trước thấy các ngươi hai cái, ta liền phát hiện các ngươi hai người trên người chúng giao nhân nguyên lần rùa. Giao châu tuy rằng là trong biển trí bảo, nhưng là trừ phi là giao nhân thiệt tình đưa tiễn, nếu như bằng không, liền nhất định sẽ bị giao nhân nguyên lần rùa. Xem ra, các ngươi là không biết, mới có thể to gan như vậy sử dụng giao châu. người hiện tại bộ dáng thật là nửa điểm nhân loại bộ dáng đều nhìn không thấy phạm vi có chút hoàng thần hắn túi đầu nhìn tay mình tuyết trắng làn da hạ có thể thấy từng điều gân xanh nay chỉ tay như thế hoàn mỹ đó là nhìn liền có loại làm người hoa mắt say mê mỹ lệ phảng phất đã chịu trời cao ban ân lọt mắt xanh chính là như vậy mỹ lệ tay lại làm hắn cảm thấy như thế xa lạ hắn dị biến trình độ so hạ đảo còn muốn thâm cả người cơ hồ đã thành nửa cái giao nhân cơ bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng ta là nhân loại sao Phạm Vi hoàng hốt tưởng, không, không phải, ta là quái vật. Hắn ở trong lòng yên lặng nói, Khương Diệp xem hắn trầm mặc, nói, sư phụ ngươi như vậy bị vị kia tiên sinh cấp diệt khẩu, ngươi còn cam tâm vì hắn bán mạng. Ta xem ngươi bộ dáng, hẳn là cùng sư phụ ngươi cảm tình rất sâu a. Phạm Vi trầm mặc, mông chỉ ý nói, Khương tiểu thư, hắn không muốn nói liền tính, chúng ta nếu đã biết giới bích là dưới nền đất, chúng ta nhất nhất đi tìm đi, sớm hay muộn có thể tìm được. Tiết Khải cầm quải rớt di động. Nói, ta đã cấp hiệp hội gọi điện thoại, bên trên thực mau liền sẽ tăng phái người xuống dưới, muộn ý nói đúng, chúng ta cẩn thận đi tìm đi, tổng hội tìm được. Này chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề. Khương Diệp trầm âm, nói, hỏi trước hỏi giang lâm thôn người đi, bọn họ khả năng biết cái gì? Châu đạo trưởng bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, trong thôn người liền tính cái gì cũng chưa nhận thấy được, nhưng là ít nhất cũng sẽ biết một ít này tin tức, hỏi một chút, nói không chừng có thể có một ít ngoài ý muốn chi hỉ. liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm phạm vi thanh âm đột nhiên chuyển đến ta mang các ngươi đi mọi người sửng sốt không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn phạm vi lại lần nữa lặp lại một lần giới bích địa phương ta mang các ngươi đi mông chỉ ý trong lòng vui vẻ cao hưng nói thật sự phạm vi ừ một tiếng giật giật nói ta trên người thứ này có thể cởi bỏ sao hắn nhìn về phía khương diệp khương diệp hơi hơi nhún mày ngón tay một câu chỉ thấy triền ở trên người hắn chỉ bạc nháy mắt cởi bỏ Ngược lại cuốn lấy cổ tay của hắn. Phạm vi. Hào đi, như vậy cũng coi như hành đi. Hắn đứng dậy, giật giật có chút bùn rùn thân thể, nói, giới bích là dưới nền đất, ta cùng sư phụ ta là ở bảy năm tiến đến nơi này, tiên sinh làm chúng ta thủ giới bích. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp phá hư nó, chỉ là cái này giới bích rất mạnh nhận, hiệu quả cực nhỏ, cũng liền mấy năm nay, vết nứt mới rốt cuộc biến đại chút. Hắn mang theo Khương Diệp bọn họ hướng đạo quan phía sau đi. Nói là đạo quan, kỳ thật này chỉ là một cái tu thật sự đại sân, phía trước tu thành đại điện bộ dáng bên trong thờ phụng mấy tôn tượng đất, sau này, đó là hậu viện, nơi đó có một tòa núi giả, Phạm Vi duỗi tay ở núi giả đùa nghịch một chút, liền thấy núi giả một bên mở ra một cái cửa động. Một cổ lạnh như băng không khí lập tức từ cửa động chỗ bừng lên, mang theo một cổ lệnh người run dày âm lánh hơi thở. Phạm Vi dẫn đầu hướng trong đi, Khương Diệp bọn họ theo sát sau đó. Trong động không có đèn, cũng không có cây đuốc. nhưng là bên trong có quang bởi vì trên vách đá có từng đóa nấm bộ dáng cục đá tản ra lục gũ ưu quang mang hình thành nhất thiên nhiên chiếu sáng công cụ huyệt động bên trong có nhân công mở dấu vết trên đỉnh có bọt nước không ngừng nhỏ giọt xuống dưới không ngừng có tích tắp thanh âm vang lên bọt nước nện ở nhân thân thượng làm người khống chế không được run run thật sự là quá băng tia thủy lại băng lại ấm lánh, tản ra phá lệ nùng liệt tâm khí càng đi hạ bốn phía nhiệt độ không khí trở nên càng lạnh âm khí cũng trở nên càng thêm nùng liệt Mỗi từng giọt rơi xuống thủy, đều như là từ âm khí hội tụ mà thành, không ngừng hướng bọn họ trong cơ thể dũng, lạnh băng đến xương, như là muốn đem bọn họ trên người nhiệt độ cơ thể đều bị cấp mang đi. Bọn họ đi lại thời điểm, còn có thể mẫn cảm cảm giác được dính nhớp âm lãnh cảm giác, hình thành một loại mỏng manh lực cản. Lúc này, tiết khải bọn họ rốt cuộc xác định, bọn họ là thật sự tới giới bích địa phương, nơi này âm khí, thật là quá nùng liệt. Văn khiết không chê không được đánh run run. chỉ cảm thấy thân thể nhiệt độ cơ thể đang ở không chịu khống chế trôi đi, không ngừng có âm lánh hơi thở hướng nàng trong cơ thể toàn, xương cốt phùng đều phía một cổ lạnh băng lạnh leo, làm nàng trên dưới hàm răng không được run rẩy và chạm. nàng thậm chí hoài nghi chính mình phải bị đông lạnh thành khối băng. ô ô ô, có nước nở tiếng khóc ở nàng bên thai vang lên, nàng quay đầu, hoảng hốt thấy bên người người đang khóc, an mặc tuyết trắng váy, ô chăm chú đầu tóc che khuất mặt, sâu kín nhìn về phía nàng, "Hảo lanh a đối phương nói, văn khiết chừng lớn đôi mắt. bắt lấy trong tay đồng tiền kiếm liền đâm tới quỷ tranh đối phương một trốn nàng đồng tiền kiếm đâm vào trên vách đá phát ra tranh minh một tiếng văn khiết ngươi làm gì vừa kinh vừa giận thanh âm ở nàng bên thai vang lên giống như một cái sấm sét văn khiết quay đầu thấy vừa mới bị nàng công kích quỷ kinh nghi bất định nhìn nàng hỏi ngươi điên rồi sao kia quỷ bộ dáng thình lình cùng chính mình đồng bạn giống nhau như lúc văn khiết sửng sốt nàng ngạc nhiên nói ta Ta vừa mới thấy một cái bạch tí hẻ nữ quỷ ở khóc, ta. Ô ô ô, ô Lại là thê thê lương lương tiếng khóc ở bên thai vang lên, lúc này đây lại không phải một đạo thanh âm. Kia tiếng khóc từ bốn phương tám hướng chuyển đến, không ngừng dũng mánh vào nàng trong thai, làm cho nàng đau đầu rụng nước, đầu cơ hồ muốn nổ tung đi. Từng đạo màu trắng quỷ ảnh xuất hiện ở nàng trong mắt, trong đó một cái bạch tí hẻ nữ quỷ chiều nàng đi tới, đen như mực đầu tóc phúc mặt, lộ ra âm lanh một con mắt tới. văn khiết đệ lại tựa hồ muốn nổ tung đầu trong tay đồng tiền kiếm điên cuồng đi phía trước chém một bên chém một bên lớn tiếng kinh hoàng hô lan lan vô số bạch cung nữ quỷ triều nàng phát lại đây phía trước nhất màu trắng quỷ ảnh thổi qua tới né tránh nàng đồng kiếm công kích dối tay một phen ấn ở nàng trắng thượng toàn bộ như là nháy mắt bị ấn xuống nút tạm dừng văn khiết chừng lớn đôi mắt hoảng sợ trong mắt đồng tử khống chế không được hơi hơi co chặt nàng đứng ở nơi đó trong đầu hỗn loạn thanh âm không ngừng trở nên rõ ràng Văn khiết. Văn Khiết. là không ngừng có người kêu gọi nàng thanh âm, nàng ngơ ngác quay đầu, thấy chung quanh chiều nàng xúm lại mà đến nữ quỷ nhóm, các nàng thân ảnh chớp động, bóng dáng trọng điệp, rồi sau đó dần dần biến thành quen thuộc các đồng bạn bộ dáng, bọn họ lo lắng nhìn nàng. Mà đứng ở nàng phía trước kia nói quỷ ảnh, còn lại là biến thành khương diệp bộ dáng. Đâu con ở nhất chịu nhất chịu đau, Văn Khiết rũ tay để lại đầu, lẩm bẩm, ta làm sao vậy? Mông Chỉ Ý nói, ngươi vừa mới điên rồi giống nhau bắt đầu công kích đại gia. người làm sao vậy văn khiết một khuôn mặt nhăn thành một đoàn sắc mặt cực kỳ thống khổ nàng nói ta cảm thấy đầu rất đau vừa mới ta vừa mới thấy thật nhiều bạch di di nữ quỷ các nàng ở khóc các nàng ở công kích ta các nàng muốn giết chết ta a đầu của ta đau quá nàng ngôn ngữ cực kỳ hỗn loạn trong chốc lát nói nữ quỷ trong chốc lát nói đau đầu nghe vậy những người khác đều có chút hai mặt nhìn nhau khương diệp một tay ấn ở nàng giữa mày chỗ Trong tay gầy ngoảnh kim sắc quang mang giống như là một đoàn ấm áp ánh mặt trời, lẳng lặng chấn an nàng cảm xúc, làm nàng muốn nổ tung đầu thoải mái chút. Chậm rãi, văn khiết cảm xúc bình tĩnh đi xuống. Nàng đây là làm sao vậy, Khương tiểu thư? Tiết khải hỏi. Khương Diệp túi đầu nhìn quét liếc mắt một cái bên chân sáng lên ấm, nói, là ta xem nhẹ, mấy thứ này phát ra bảo tử, sẽ làm người sinh ra ảo giác. Bảo tử? Những người khác kinh ngạc, này đó, không phải cục đá sao? Tuy rằng thoạt nhìn như là nấm, chính là bọn họ chạm vào một chút mới phát hiện thứ này thập phần cưng rắn rõ ràng là cục đá khuynh hướng cảm xúc khương diệp lắc đầu nói không chúng nó là nấm hơn nữa còn vẫn luôn sinh ra bào tử nàng rối tay trong tay một đạo ánh sáng tím ở không trung sẽ qua dây tiếp theo mọi người liền thấy ảm đạm huyệt động trung phấn hoảng tím các màu quang điểm phiêu phù ở không trung chúng nó thoạt nhìn cực kỳ thật nhỏ từng viên nhìn qua thập phần đáng yêu sáng ngời huyến lệ cực kỳ tiết khải bọn họ đồng tử mãnh xúc đây là khương diệp trong tay chỉ bạc giống như roi dài hung hăng đánh vào trên mặt đất cái nấm nhỏ thượng chỉ thấy kia ngấm rốt cuộc rung động một chút sau đó vô số các màu quang điểm liền từ bên trên bóc ra xuống dưới các loại nhan sắc bảo tử tê tê ai ai tê ở bên nhau nhìn qua khinh phiêu phiêu tựa như bổ công anh giống nhau nhẹ nhàng khương diệp nói này huyệt động tất cả đều là vật như vậy vô khổng bất nhập theo không khí bị các ngươi hấp thu nếu là hút vào quá nhiều thực dễ dàng làm người sinh ra ảo giác như vậy sáng ngời vật nhỏ đại khái cùng không khí giống nhau dễ dàng là có thể bị người hút vào hơn nữa nơi này âm khí quá nồng, tu vi không đủ liền rất dễ dàng đã chịu âm khí ăn mòn Người không thể đi xuống dưới cuối cùng một câu nàng là đối văn khiết nói văn khiết đích sắc cảm thấy thập phần không thoải mái cả người giống như là sinh bệnh giống nhau trong chốc lát lánh, trong chốc lát nhiệt nàng sắc mặt cũng không chế không được theo nhiệt độ cơ thể biến hóa mà ở không ngừng biến hóa bất quá trên thực tế mặc kệ nhiệt vẫn là lãnh nàng cả người Trên thực tế là lãnh, từ trong xương cốt, hồn phách phát ra lạnh lẽo lạnh đến nàng không ngừng đánh run run, đầu càng là đau đầu rụt nước, như là muốn nổ tung giống nhau. Xin, xin lỗi nàng xin lỗi cùng đại gia nói một câu, bất đắc di nói, xem ra, ta là không có biện pháp giúp đỡ. Nàng đại náo nhất chịu nhất chịu đau. Ta ở bên trên chờ các ngươi Nàng nói, thiết gia gật đầu, nói, như vậy cũng hảo. Hắn nhìn về phía những người khác, hỏi. Các ngươi còn có hay không ai cảm giác không thoải mái? Nếu cảm thấy không thoải mái, hiện tại liền nói, cùng Văn Khiết cùng nhau đi lên. Dư lại mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, Khương Diệp liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, càng đi hạ, âm khí liền càng nặng, nhân loại thân thể khả năng căn bản không chịu nổi, cường căng cũng là không thay đổi được gì. Hơn nữa này đó bảo tử đối người ảnh hưởng cũng càng nặng, các ngươi cần thiết thời khắc bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh ý thức, bằng không liền sẽ bị ảo giác sở ảnh hưởng. Đến lúc đó thật sự đánh lên tới các ngươi cũng chỉ sẽ mang đến phiền thoái. Nàng lời này nói được thập phần không khách khí, nhưng là rồi lại thực có lý, dư lại vài người trầm mặc một chút, rốt cuộc lại có hai người đứng dậy. Bọn họ so văn khiết tình huống hảo chút, nhưng là cũng cảm thấy đầu có chút chứng đau, càng đi hạ đi, kia cổ chứng đau cảm giác liền càng rõ ràng, vẫn luôn bất quá là ở cường căng thôi. thấy thế, Tiết Khải gật đầu, nói, vậy các ngươi liền đi về trước, ở nhập khẩu nơi đó chờ chúng ta, phòng ngừa có người đóng cửa lại. Ba người đều gật đầu Chúng ta minh bạch. Như vậy, bọn họ đoàn người phân làm hai bát, một bát trở về, một bát tiếp tục đi xuống dưới. Mông Chỉ Ý có chút phẫn nộ chất vấn Phạm Vi, loại chuyện này, ngươi như thế nào không có nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không cố ý? Phạm Vi cười lạnh, nói, ta như thế nào biết, các ngươi những người này như thế vô dụng. Nếu không phải, nếu không phải cái này họ Khương nữ nhân, này nhóm người đã sớm đã bị bọn họ một lưới bắt hết, toàn quân bị diệt, hắn lại sao có thể chịu bọn họ sở chế? còn phải cho bọn họ dẫn đường hắn sư phụ cũng sẽ không chết khương diệp liếc mắt nhìn hắn hỏi ngươi cùng sư phụ ngươi cảm tình thực hảo phạm vi trầm mặc một chút mới nói ta cùng đại tráng đều là cô nhi bị bọn buôn người lừa bán đánh gãy chân ở trên phố an xin sau lại gặp sư phụ sư phụ đem chúng ta cứu ra tới nhận nuôi chúng ta đối bọn họ tới nói châu đạo trưởng cũng sư cũng phụ sư phụ trước kia là người rất tốt hắn thực thiện lương thường xuyên làm tốt sự làm từ thiện Cho người ta quyên tiền, còn yêu quý tiểu động vật. Chính là từ khi nào bắt đầu, này hết thể bắt đầu thay đổi đâu. Đại khái là từ sư mẫu chết thời điểm bắt đầu đi. Các ngươi biết ta sư mẫu là chết như thế nào sao? Hắn hỏi. Mọi người không nói chuyện, chỉ có Lưu Nguyệt hỏi, chết như thế nào? Phạm Vi kéo kéo môi, nói, nàng là cái lao sư, lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là chính là bởi vì quá xinh đẹp, bị học sinh ba ba cấp theo dõi, ta sư mẫu bất kham chịu nhục, từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống. đương trường liền đã chết Kêu người nhà quyền thế rất lớn rõ ràng như vậy nhiều người thấy ta sư mẫu bị hắn bức đến cửa sổ nơi đó bọn họ lại vẫn cứ nói ta sư mẫu là bệnh trầm cảm phát tác tự sát sau lại sau lại sự tình thực tục khí hắn sư phụ xin giúp đỡ không cửa muốn vì thê tử cầu cái công đạo lại thiếu chút nữa liên quan chính mình đều bị giết chết sau đó bọn họ gặp huyền tiên sinh huyền tiên sinh vì ta sư phụ báo thủ sư phụ ta liền vẫn luôn vì hắn làm việc phạm vi nói như vậy thế giới Còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu. Huyền tiên sinh nói đúng, thế giới này, đã sớm nên trọng tổ. Khương Diệp nhìn hắn lạnh nhạt biểu tình, đột nhiên hỏi, bị giao nhân nguyền rủa dị hóa lúc sau, ngươi ăn không ít người đi. Phạm vi sửng sốt Khương Diệp nói, ngươi làm như vậy, lại cùng khinh nhục ngươi sư mẫu cái kia quyền quý có cái gì khác nhau đâu. Không đều là ở ỷ vào lực lượng của chính mình ở muốn làm gì thì làm, khinh nhục người khác sao. Nếu là ba cái thế giới thật sự lại lần nữa dung hợp, ta có thể nói cho ngươi, Chuyện như vậy chỉ biết phát sinh đến càng nhiều, bởi vì người lực lượng, đã vượt qua luật pháp lực lượng. Đó là cái thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhân loại bình thường ở trong đó, nhỏ yếu đến cùng một con con kiến giống nhau. Ngươi xem, có được lực lượng ngươi, không thôi kinh cùng cái kia quyền quý giống nhau sao. Phạm vi dưới chân bước chân rừng, hắn đứng ở tại chỗ, đồng tử hơi hơi rung động. Khương Diệp nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh trần thuật một sự thật, giao nhân nguyên rủa đã đem ngươi biến thành một cái quái vợt. Một cái không biết thương hại, không hiểu thiện ác quái vật. Phạm vi rối tay đè lại chính mình mặt, hắn quanh thân hơi thở rất là không bình tĩnh, có thể thấy được hắn kịch liệt quần cuộn cảm xúc. Vẻ mặt của hắn có chút mờ mịt Đồ long thiếu niên trung thành long, này cũng thật làm người châm trọng. Chỉ sợ liền châu đạo trưởng chính mình, đều đã quên đi lúc trước cái kia ở đêm mưa Chung gào khóc vô lực chính mình. Thể hội quá có thể chúa tể người khác cái loại này lực lượng lúc sau, liền rất khó lại bảo trì bản tâm. Muốn tới sao? Khương Diệp ngữ khí tùy ý hỏi, phản phất vừa rồi nói ra như vậy sắc bén nói người không phải chính mình. Phạm vi phục hồi tinh thần lại, trầm mặc một chút, mới vừa rồi nói, mau tới rồi. Không có người nhắc lại vừa rồi cái kia đề tài, đại gia chỉ là chầm mặc đi xuống dưới. Khương Diệp bọn họ cũng không biết bọn họ đi rồi có bao xa, chỉ cảm thấy bọn họ vẫn luôn ở đi xuống dưới. Càng đi hạ, âm lánh hơi thở liền không ngừng hướng người xương cốt phùng toản, đó là tiết khải bọn họ, đều có chút không chịu nổi, không thể không các nghĩ cách. Một đám cầm phù hướng trên người rán Tương so dưới Khương Diệp cùng Lưu Nguyệt liền có vẻ phá lệ nhẹ nhàng Khương Diệp liền không nói Nàng bản thân liền lợi hại Mọi người đều biết nàng bản lĩnh Lệnh ngại ra kinh ngạc chính là Lưu Nguyệt Nàng nhìn qua tinh tế nhu nhược bộ dáng Một đường đi xuống tới Lại là liền biểu tình cũng chưa biến quá Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cười Nói ta là chúng ta tiểu thư tỷ nữ Đương nhiên phải có điểm bản lĩnh Bằng không như thế nào ở tiểu thư bên người ngốc đi xuống ngay vậy ngay mọi người nhìn khương diệp biểu tình lại một lần đã xảy ra biến hóa mang theo vài phần chấn động nguyên lai like ở khương tiểu thư bên người làm tỷ nữ cũng đã nổi cuốn như vậy nghiêm trọng sao đối lưu Nguyệt thân phận hơi hơi có chút suy đoán tiếc hải loại này ở mức âm khí nồng đậm địa phương đối với nhân loại tới nói thật là cái đại phiền thoái chính là đối với quỷ tới nói kia quả thực giống như thánh địa hào đi nàng có thể không thoải mái sao lưu Nguyệt đích xác thực nhẹ nhàng nàng vô thanh vô thức tâm tình thực tốt hấp thu bốn phía âm khí cảm giác thực lực của chính mình lại thượng một tầng lâu ở nàng tùy thân mang theo bọc nhỏ bên trong nhét ở người giấy quỷ nhóm cũng ở điên cuồng hấp thu bốn phía âm khí như vậy hảo địa phương bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cái này nhanh chóng tăng trưởng thực lực cơ hội rốt cuộc ở một đám quỷ vội vàng hấp thu âm khí thời điểm bọn họ đi tới đế thấy cách đó không xa hẹp hỏi cửa động các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có người mở miệng hỏi tiết khải nghiêng thai nghe xong một chút kinh ngạc nói có tiếng nước Xôn xao. Kia như là nước sông không ngừng chảy xuôi thanh âm. Mông Chỉ y kinh lăng nói, chẳng lẽ là dưới nền đất sông ngầm? Vấn đề này cũng không có người trả lời, cũng không cần trả lời, bởi vì bọn họ đã từ này thật dài huyệt động chung đi ra ngoài, trước mắt rộng mở thông suốt, tự nhiên liền thấy ngoài động tình hình. Xuyên qua cửa động thời điểm, Khương Diệp bước chân dừng một chút, trong mắt đồng tử hơi hơi rụt một chút, chật, mới biểu tình bình thường đi ra ngoài. Đỉnh đầu đỉnh rất cao, bên trên có sắc nhọn cột đá rũ xuống tới. Có lạnh băng đen nhanh chất lỏng từ bên trên chạy xuống xuống dưới, nhỏ giọt ở phía dưới, rơi trên mặt đất liền biến thành tối đen như mực khí thể, này đó chất lỏng, là đã thành thực chất tâm khí. Mà xuống biên, từ nơi xa có một cái rộng lớn con sông chảy xuôi lại đây, nước sông nhan sắc cực kỳ đặc biệt, nó là huyết màu vàng, mang theo một loại âm lánh mà bất tưởng cảm giác, nước sông thủy thế cấp mà mánh liệt, thanh thế to lớn từ bọn họ trước mặt chạy qua, lại tiếp tục đi xuống chảy xuôi, sau đó ở đi xuống mỗ một chỗ lại đột nhiên biến mất. Đúng vậy, là đột nhiên biến mất, chạy xuôi đánh vào trên vách đá, liền biến mất, không phải bị vách đá chặn, bởi vì nước sông còn ở vẫn luôn đi xuống lưu Chỉ là từ nơi đó biến mất, không biết chảy xuôi tới rồi địa phương nào đi. Ở như vậy âm ú ẩm ướt dưới nền đất, như vậy một cái nhan sắc huyết hoàng mà đổ sộ con sông, mang cho người cảm giác là cực kỳ chấn động, tiết khải bọn họ đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều có chút không phục hồi tinh thần lại, trinh lăng tại chỗ. Này, là cái gì? Mông chỉ ý lẩm bẩm. Biểu tình mang theo không thể tin tưởng. Nơi này, vì cái gì sẽ có như vậy một cái kỳ quái hà? Mà Khương Diệp, nhìn này con sông, lại khẳng định trong lòng suy đoán, trong mắt thần sắc khống chế không được chầm trầm. Này, đại khái là địa phủ Vong Xuyên Hà, cũng chính là loại Hà nàng nói. Hoàng tuyên cùng địa phủ chi gian có một cái huyết hoàng con sông cách xa nhau. Này con sông liền bị mọi người xưng là Vong Xuyên Hà, cũng là loại Hà. Mọi người biết nói cầu lại Hà, đó là xuất hiện tại đây dòng sông lưu thượng. Chết đi người hồn phách đi qua nơi hà, uống lên trên, cầu nại hà canh mạnh bà, mới có thể chân chính đi vào địa phủ, bị quỷ sai đi trước luân hồi. Mà hiện tại, xuất hiện ở bọn họ trước mắt này huyết màu vàng con sông, đúng là vong xuyên hà. Chương 131 đệ 131 chương. Huyết màu vàng con sông cuồn cuộn đi xuống chảy xuôi, sau đó ở đi xuống một chỗ, liền như nó đột nhiên xuất hiện như vậy, đột nhiên lại biến mất, chỉ còn lại có đen nhánh vách đá ở nơi đó. Nước sông huệ bọc lùng liệt mà cường đại âm khí. âm khí nồng đậm thành thực chất ở bốn phía hình thành sền sệ tầm ướt hơi nước này đó hơi nước đập ở trên người con người liền như giỏi phụ cốt thẳng tắp hướng người xương cốt phùng toản làm người cảm giác được một cổ thực cốt lạnh băng nhịn không được run run lên thực lãnh là đóng băng tới rồi hồn phách lãnh tiêu cổ hàn ý làm người cảm thấy tựa hồ hồn phách hợp với đều phải bị đông cứng ở chỗ này tiết khải bọn họ trên người mang theo hộ thân phù văn đều vẫn cứ có chút ăn không tiêu liền đủ để tưởng tượng được đến này đó âm khí có bao nhiêu cường đại Đây là loại hà, là vắt ngang với hoàng tuyển cùng địa phủ chi gian ngoại hà, cũng bị người coi là vong xuyên hà. Vì cái gì, vì cái gì vong xuyên hà sẽ xuất hiện tại đây? Mông chỉ ý có chút kinh ngạc hỏi. Khương Diệp thanh âm lạnh băng nói, bởi vì nhân loại thế giới cùng địa phủ chi gian giới bích tan vỡ, cho nên địa phủ vong xuyên hà liền có một đoạn chạy tới nơi này, nhân loại thế giới cùng địa phủ ở chỗ này sinh ra giao giới. Này chứng minh rồi, giới bích tổn hại tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đã nghiêm trọng đến địa phủ một góc, đều kéo dài tới rồi nhân loại thế giới. Nói cách khác, này hai cái thế giới đã đang ở dần dần dung hợp. Khương Diệp thở dài, duỗi tay vô nhẹ nhẹ hai hạ cái chán, thở dài, quả nhiên. Quả nhiên, vừa rồi từ huyệt động đi vào tới trong nháy mắt kia, nàng sở cảm giác được, đích sắc không phải ảo giác. Bọn họ một đám người có thể nói là đã nửa bước bước vào địa phủ bên trong. Nơi này là hai cái thế giới giao giới, có thể nói là thế giới nhân loại, nhưng là cũng có thể nói là địa phủ thế giới. Cho nên, các ngươi tiểu tâm một ít, nhưng đừng té ngã ngoại trong sông đi. Khương Diệp nhắc nhở nói, nàng ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên sông, ngựa khí nhàn nhạt nói, nại hà, là một cái quỷ hà, các ngươi có thể đem nó coi là một cái thuần túy từ quỷ khí hình thành hà, bên trong nhất không thiếu chính là cô hồn giã quỷ. Các ngươi nếu là không cẩn thận ngã xuống, như vậy hậu quả. Nói, như là vì xác minh chính mình nói, nàng dối tay, ở trong túi lây ra một quả tiền xu tới, lập tức ném vào kia huyết màu vàng nước sông chung cơ hồ là tiền su rừng ở nước sông trên không trung ở kia quần quận nước sông trung có vô số sóng khô chảo giống nhau tay đột nhiên từ đáy nước hạ vương tới điên cuồng hướng tới không trung tiền su trộm tới trong lúc nhất thời bọn nước loạn phiên thấy như vậy một màn mọi người hoảng sợ giờ khắc này toàn bộ nước sông như là đột nhiên sôi trào lên tu cục mạo bọc nước vừa rồi còn bình tĩnh trong nước từng đạo trắng bệnh thân ảnh hiện ra tới bọn họ phiêu ở trong nước chính không chớp mắt nhìn khương diệp bọn họ mấy thứ này như là người chính là lại vô cùng khô gầy, đầu nhưng thật ra phá lệ đại, bọn họ làn da màu da trắng bệnh, giống như là ngâm ở trong nước lâu lắm mà sinh ra trắng bệnh, toàn thân đều là chân bóng, có một chung chân trượt phản quang khuynh hướng cảm xúc. ở bọn họ vừa mới từ nước sông chung nhảy ra thời điểm, khương diệp bọn họ thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng, bọn họ trên người cơ hồ không thịt, chỉ có một tầng hơi mỏng da dán ở trên người, từng cây xương sườn phá lệ rõ ràng, gương mặt ao hãm, còn có bọn họ đồng dạng ao hãm đi xuống. chỉ còn lại có đen nhánh đến như là hai cái đen xì động mắt đôi mắt, đang thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đứng ở trên bờ Khương Diệp bọn họ xem, trong mắt để lộ ra một trung phá lệ sáng ngợi mà thấm người sát thái. Như là, sâu kín phiếm lục quang. Mông chỉ ý cảm thấy trong lòng tê dại, nuốt nuốt nước miếng, nói, ta như thế nào cảm thấy, bọn họ giống như đem chúng ta đương đồ ăn xem a Khương Diệp nói, ngươi không nhìn lầm, bọn họ chính là đem chúng ta trở thành đồ ăn. Rơi vào lại giữa sông quỷ. Vĩnh sinh vinh thế không được siêu thoát, bọn họ vĩnh viễn bị nhốt ở con sông bên trong, vẫn luôn bị lạnh băng âm khí cọ rửa. Bọn họ không có đồ ăn, một khi có vật còn sống rơi vào đi, lập tức liền sẽ bị bọn họ xé thành một đống thịt nát, bị bọn họ cắn nuốt, tính cả hồn phách. Nàng ngữ khí thực nghiêm túc, nghe được Tiết Khải bọn họ trong lòng cũng một trận phát trầm. Chúng ta biết, sẽ không nát xuống. Tiết Khải mở miệng nói. Những người khác cũng sôi nổi biểu tình nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đã thấy kia cái tiền xu kết cục. Bọn họ nếu là thật sự ngã xuống, sợ là còn ở không trùng, cũng đã bị xé nát, dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên sẽ tiểu tâm lại tiểu tâm. Khương Diệp phun ra một hơi, nói, được rồi, tiếp tục đi phía trước đi thôi, ta cảm giác được đến, dưới bích liền ở phía trước. Phạm Vi lười biếng nhìn bọn họ, vẫn luôn không nói gì, hiện tại nghe Khương Diệp nói như vậy, mới lại mang theo bọn họ đi phía trước đi. Bọn họ là đi ở bên bờ, bên tay trái là vết đá, bên tay phải đó là kia lại hà. Lại trong sông quỷ vật nhóm thẳng lăng lăng nhìn bọn họ, hơn nữa theo bọn họ đi lại, đi theo bọn họ ngông phía sau, trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi khát, vọng lục ưu quang, người xem vô cùng thấm người, ra đầu tê dại. Con Hảo, đi phía trước đi rồi không vài bước, bọn họ liền thấy Hảo bốn cái cửa động, cửa động bên trong một mảnh đen nhánh, đen xỉ không thấy được đế, hoàn toàn không biết bên trong là bộ răng gì. Khương Diệp dừng lại bước chân, nhìn về phía phạm vi, nơi này nào con đường, mới là đi trước giới bích địa phương. Phạm vi nhìn nàng một cái, yêu dã trong mắt hiện ra một chung kỳ dị quang mang tới, hắn không chút để ý nói, này ta nào biết đâu rằng a, Sư phụ ta chưa bao giờ làm chúng ta tới nơi này, cho nên. Các ngươi chính mình tuyển đi, nói không chừng vận khí tốt, liền lựa chọn chính xác con đường kia. Hắn cười tủng tỉm nói, bất quá, nếu chọn sai, vậy không biết sẽ gặp được sự tình gì. Hắn cười đến không có hảo ý. Thấy thế, mông chỉ ý mắng một tiếng, xông lên đi lôi kéo hắn cổ áo, nói, ngươi nói hay không. Không nói ta hiện tại liền đem ngươi ném lại trong sông. Phạm vi tựa hồ là thập phần bất đắc dĩ nói, không phải ta không nói, ta thật sự không biết ta. Ngươi, mông chỉ ý trong lòng phẫn nộ, dơ lên nắm tay liền phải động thủ. Muộn ý, tiết khải hơi có chút không tán đồng hô một tiếng. Mông chỉ ý hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phạm vi, nói, ta xem ra hỏa này trong lòng ẩn đắc ý, không bằng liền đem hắn ném lại trong sông, làm hắn bị những cái đó quỷ an tính, miễn cho chờ hạ hắn hại chúng ta. Dù sao, hắn cũng không biết ăn bao nhiêu người. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn trong giọng nói tràn ngập đối phương viên chán ghét cùng khinh thường. Phạm vi trong lòng một thứ, hắn lười nhắc cười, nói, ta nói, các ngươi nguyện ý tin sao? Như vậy, nói, hắn tựa hồ là tùy tay hướng phía trước một lóng tay, nói, ta đây nói, đây là đi thông giới bích còn đường kia, các ngươi tin tưởng sao? Hắn nhìn chăm chú vào tiết khải bọn họ, thấy bọn họ trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, nhìn không được cười một cái. Tựa hồ là hết sức vui mừng, nói, xem đi, liền tính ta nói, các ngươi cũng không. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một đạo thân ảnh dẫn đầu đi vào hắn sở chỉ cái kêu huyệt động trung đồng tử đột nhiên có rút. Khương Tiểu Thư, tiết khải bọn họ kinh ngạc. Đã đi vào trong động Khương Diệp hơi hơi nghiêng người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi còn đứng làm gì? Đi thôi. Mông chỉ y ha mồm ngạc nhiên nói, Khương Tiểu Thư, ngài tin tưởng lời hắn nói. Khương Diệp cười một cái. nhìn câm miệng không nói chuyện phạm vi liếc mắt một cái, nói, tin, ta đương nhiên tin. Bất quá nàng càng tin chính là chính mình, nàng cảm giác được đến, phía trước, có một cổ ngập trời quỷ khí. Bất quá Khương Diệp không có nhiều giải thích cái gì, cũng không có cái này thói quen, cho nên chính mình liền trước hướng trong đi rồi. thấy thế, Lưu Nguyệt vội vàng đuổi kịp, tiếc khải bọn họ cũng không có thời gian đi tự hỏi, cũng vội vàng theo đi lên, đại gia một trước một sau đi vào. Ở bọn họ phía sau, Những cái đó màu da trắng bệnh quỷ vật nhóm, oán hận mà lại không dám gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, cho dù đã nhìn không thấy bọn họ, tiết khải bọn họ vẫn cứ có thể cảm giác được kia cổ lưng như kim chích tầm mắt, lệnh người phát lệnh. Yên tâm, bọn họ rời đi không được cái kia hà, chỉ cần rơi vào cái kia con sông trùng, liền vĩnh viễn sẽ bị vây ở trong sông. Cái này huyệt động so với bọn hắn xuống dưới con đường kia còn muốn thấp bé, giống ngông chỉ ý như vậy cao cái tự, còn phải con ngheo ở bên trong đi. Bất quá tốt xấu không tính hẹp. nhưng thật ra có hai người song hành như vậy khoan từ bên ngoài xem nơi này biên đen như mực bất quá hướng trong đi vài bước là có thể thấy trên mặt đất mọc ra tới từng đóa lục ưu u nấm hoặc đại hoặc tiểu lùn lùn lớn lên ở trên mặt đất tản ra mông lung màu xanh lục quang nhưng thật ra có thể vì bọn họ chiếu sáng chỉ lộ không đến mức một chút đều nhìn không thấy chờ đi rồi một đoạn đi ở phía sau tiết khải đột nhiên dừng bước chân nghiêng hai nghe xong một chút có chút chần trờ nói ta giống như nghe được cái gì thanh âm thanh âm kia Hình như là từ phía sau chuyển đến. Tiết Khải theo bản năng quay đầu, liền thấy phía sau có rậm rạp đồ vật hướng tới bọn họ phát lại đây. Hắn mở to hai mắt, theo bản năng mở ra chính mình giấy trắng tre ở trước người. Sau đó liền nghe bang một tiếng, tựa hồ có cái gì thật mạnh đồ vật liên tiếp nhào vào bên trên. Đi ở phía trước người quay đầu nhìn qua, tức khắc biểu tình biến đổi, nói, đây là cái gì? Hoa! Là quen thuộc hết Minh Thanh, Tiết Khải cúi đầu. liền thấy từng con ước chừng có người một nửa thân cao cóc ghẻ ngồi xổm ngồi dưới đất bên miệng thình thình phát ra thanh thúy hết minh kỳ thật nói là cóc ghẻ cũng không chuẩn xác bởi vì chúng nó trừ bỏ bộ dáng cùng cóc ghẻ có chút tương tự nhan sắc là một chúng có chút vẩn đục màu vàng bên trên che kín lệnh người buồn nôn mủ dịch này đó mủ dịch tích trên mặt đất lập tức tản ra một cổ lùng liệt tanh tưởi hương vị chúng nó bộ dáng thình lình cùng tiết khải bọn họ ở bên trên gặp được kia ba con giống ếch xanh quái vật giống nhau Hơn nữa thể tích rõ ràng so với kia ba con còn muốn thật lớn. Hoa, wow. hoa, wow. này đó quái vật đại khái vốn dĩ chính là hết nội dị biến mà đến, trong miệng vẫn luôn phát ra hết mình thanh âm. Đột nhiên, chúng nó phình phình miệng một trường, trong miệng có đỏ tươi đầu lưỡi bay nhanh hướng tới tiết khải một quyển, chúng nó động tác thực mau, đầu lưỡi nổ ra động tác cơ hồ bắt giữ không đến, chỉ có thể thấy không chúng có một đạo màu đỏ bóng dáng hiện lên. Tiết khải vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng đem trong tay vũ khí một chán. liền cảm thấy trên tay một trọng như là có trọng du ngàn cân đổ vật hung hăng đánh vào vũ khí thượng hắn tay nhịn không được rung động một chút Hào trọng tiết khải cắn răng này đó quái vật lực lượng xa xa vượt qua hắn suy đoán đỏ tươi đầu lưới dễ như trở bàn tay là có thể xuyên thấu hai sườn vách đá bởi vì quá tế quá nhanh cũng quá sắc bén một khi xuyên qua đi lập tức là có thể ở vách đá xuyên xuyên ra một cái thật nhỏ động mắt tới không biết tràn đầy mấy phần dù sao kia động mắt là lại tế lại thâm. bên cạnh một chút đá vụn cũng chưa rơi xuống. Lực lượng như vậy, thật sự là đáng sợ. Hơn nữa này đó minh nết không chỉ có là lực lượng cường đại, trên người chúng nó dịch nhảy bản thân liền mang theo khiến người tê mỏi độc tố, hơn nữa rửa theo vị kia châu đạo trưởng theo như lời, cho dù bọn họ không có dính lên dịch nhảy, này đó độc tố cũng sẽ tràn ngập ở không khí bên trong, bọn họ vẫn cứ tránh không được sẽ trúng độc. Tiết khải trong tay lớn bằng bàn tay giấy trăng cuốn đi ra ngoài, ở cỏ qua một con minh nết thời điểm. Nhẹ nhàng hẹp mỏng giấy trắng dễ như trở bàn tay cắt vỡ kia chỉ Minh Nhất Đầu. Dây tiếp theo liền thấy sền sệt màu đen máu về ra. Minh Nhất Đầu lạch cạch một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Đại Gia chú ý không cần dính vào này đó quái vật trên người dịch nhầy, có độc. Hắn thu hồi vứt ra đi thật dài trang giấy. Một bên nhắc nhở Đại Gia. Những người khác tự nhiên cũng biết điểm này, không cần hắn nhắc nhở, Đại Gia cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Đi Tuất đàng trước biên người đột nhiên la lớn, phía trước cũng xuất hiện này chung quái vật. ngay vậy. Tiết Khải sửng sốt, trận cắn răng nói, đây là muốn tiền hậu giáp kích, đem chúng ta vây chết ở chỗ này à. Từng con đếp minh không ngừng chịu bọn họ công kích mà đến, chúng nó rậm rạp tràn ngập ở toàn bộ trong thông đạo, liếc mắt một cái nhìn lại, hoàn toàn không biết có bao nhiêu, hơn nữa này đó quái vật số lượng còn đang không ngừng dãy rua, phía trước phía sau, đều là cái dạng này quái vật, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Khương Diệp cao mày, nâng lên tay tới, trên tay có màu tím lôi điện suy suy suy chất động, ở trên tay nàng rõ trưởng. cuối cùng như là biến thành một cái màu tím roi dài nàng bắt lấy này roi dài động tác nhẹ nhàng linh hoạt đi phía trước quất đánh mà đi bang là lập lôi điện quất đánh đến quái vật thanh âm trước đó là điện lưu suy suy suy thanh âm này đó quái vật rậm rạp tê ở bên nhau ngược lại là phương tiện nàng động tác một con bị lôi điện đến này đó lôi điện liền nháy mắt lan tràn khai đi trực tiếp tại đây một mảnh bên trong hình thành một đạo sáng ngời trói mắt hàng rào điện trực tiếp đem này đó quái vật điện đến cháy đen trên người hắc khí ứa ra mông chỉ ý nghe thấy được một cổ thịt nướng giống nhau mùi hương hắn hít hít cái mũi nói ta đột nhiên có chút đói bụng tiết khải trừng hắn một cái nói nhìn mấy thứ này ngươi còn có thể nuốt trôi trên tay hắn mở ra giấy trắng như là tổ hợp ở bên nhau bài bộ kẻ lại như là mở ra tới nho nhỏ quần trục linh hoạt ở này đó quái vật chi gian vũ động phàm là giấy trắng nơi đi đến máu tươi vẩy ra từng con quái vật sôi nổi ngã xuống đất đầu cùng thân thể truyền nhà này huyết nhục bay đầy trời cảnh tượng Hơn nữa chót mũi không ngừng trở nên nồng đậm tanh hôi vị, kia thật là làm người một chút muốn ăn đều không có. Mông chỉ ý. Hình như là không thế nào đói bụng. Một đạo lôi điện từ khương diệp trên người bay ra tới, linh hoạt ở đám người bên trong thoáng động, phàm là có người tránh né không kịp phải bị quái vật đầu lưỡi cuốn đến, nó liền bay nhanh thoáng qua đi, lôi điện ngang nhiên phách qua đi, thẳng điện đến kia quái vật cả người cháy đen, biến thành tối đen như mực cho bụi rào rạt rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn. Tiết khải bọn họ đều có chút ra đầu tê dại. Này lực lượng, rốt cuộc mạnh như thế nào hắn A, mới có thể trực tiếp đem này đó quái vật điện thành cho tận A. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Khương Diệp ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Một trước một sau, chiều bọn họ nhào lên tới quái vật nhiều đến không xuể, xông vào phía trước đã chết, phía sau lại rất mau liền có nhiều hơn chiều bọn họ công kích mà đến. Không bao lâu, bọn họ nơi trong thông đạo liền rậm rạp che kín này đó quái vật thi thể, cơ hồ muốn chất đầy, đồng thời. Tiết Khải bọn họ cũng cảm giác được thân thể hơi hơi có chút tê mỏi. Không tốt. Tiết Khải thân thể hơi hơi đong đưa, nhất thời không bắt bẻ, một cái đỏ tươi đầu lưỡi liền bay thẳng đến hắn đầu xoắn tới. Tiết Khải trừng lớn đôi mắt, nhìn màu tím lôi điện phi thoán lại đây, ở hắn trước mắt nổ tung, cái kia đỏ tươi đầu lưỡi một đụng tới này đạo lôi điện, liền bị điện đến cả người cháy đen, đồng thời còn có nó bên người rầm rạp bọn quái vật, đồng dạng bị này đạo lôi điện đánh đến, tức khắc hóa thành cho bụi bay xuống ở không trung. Tiết Khải lảo đảo quỳ dạp xuống đất, trước mắt thế giới trở nên có chút lúc sáng lúc tối, hắn đệ lại đầu, nói, độc, trong không khí độc. Hắn đều không chịu nổi, những người khác càng đừng nói nữa, sôi nổi đều té ngã trên mặt đất, từ chân bắt đầu, thân thể chậm rãi trở nên tê mỏi. Khương Tiểu Thư Tiết Khải suy yếu kêu một tiếng. Khương Diệp xoay người lại, nhìn oai đông đảo Tây ngã trên mặt đất mấy người, tức khắc có chút trầm mặc. Phụt! Đỏ tươi đầu lưới chiều nàng xoan tới, nàng đôi mắt cũng không động đậy một chút. Một đạo ánh sáng tím ở đầu lưới thượng sẽ qua, đêm này đầu lưới trực tiếp cắt đứt, đồng thời điện lưu truyền lại qua đi, tức khắc lại điện đổ một tảng lớn. Khương Diệp hơi hơi quay đầu đi nhìn này đó che già mang mọc quái vật, chân mày cau lại. Nàng lầm bẩm, thật là, phiền không thắng phiền. Chính không ngừng ở trong đám người thoáng động lôi điện bay trở về, chui vào nàng trong cơ thể. Khương Diệp ngâng lên tay tới, đầu ngón tay lôi điện lập lòe, lấy nàng vì trung tâm, khổng lồ lôi điện hướng tới thông đạo hai sườn mở ra. như là mở ra hàng rào điện đem toàn bộ thông đạo nháy mắt nuốt hết ở lôi điện bên trong ở tiết khải bọn họ trong mắt chỉ nhìn thấy chói mắt màu tím ánh sáng sáng lên lượng đến dọa người bọn họ đôi mắt cơ hồ bị đâm vào không mở ra được nhưng là cho dù nhìn không thấy trước mắt hết thảy bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được kia cổ cường đại đến làm cho bọn họ liền hồn phách đều khống chế không được run rẩy lên lực lượng che trời lấp đất liền phảng phất muốn đem bọn họ mọi người liền thân thể mang hồn phách đều cấp cắn nuốt rớt khống chế không được Bọn họ thân thể đang run rẩy, đó là thuộc về thân thể bản năng, bọn họ bản năng ở sợ hãi. Chờ đến hết thể kết thúc, kia màu tím lôi điện biến mất, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là chống vắng thông đạo, cùng với phiêu phù ở không trung bảy màu thật nhỏ bào tử. Này đó bào tử là tả là tả phiêu phù ở bốn phía, có rừng ở bọn họ trên người, có phiêu ở không trung. Trên mặt đất những cái đó lục u, u nấm đều hoàn toàn ác, chỉ còn lại có này đó bảo tử còn ở nổi lơ lửng. Như vậy một màn. Nhìn qua có vài phần mộng ảo cùng lãng mạn, chút nào nhìn không ra vừa mới một mảnh hỗn độn. Tiết Khải bọn họ không ai nói chuyện, đó là phạm vi, cũng an tĩnh ngoan ngoan đứng ở nơi đó, không có lộ ra chút nào phía trước bất thường tới. Khương Diệp đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn Tiết Khải bọn họ, lắc đầu nói, thật là vô dụng. Như vậy một chút độc tố liền cấp hạ độc được, được. Tiết Khải mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói, Khương Tiểu Thư, lần này lại là ít nhiều ngài. Khương Diệp kêu một tiếng, lưu nguyệt. Vừa rồi không biết biến mất ở nơi nào Lưu Nguyệt từ nàng phía sau đứng ra, cười ngâm ngâm lên tiếng, hỏi, tiểu thư làm sao vậy? Khương Diệp nói, đem ngươi ngày hôm qua buổi sáng ở ta trong phòng bắt được đồ vật, một người cho bọn hắn uống một giọt Lưu Nguyệt sửng sốt một chút, thực mau liền minh bạch nàng nói chính là cái gì? Nguyệt Hoa. Như vậy tinh túy Nguyệt Hoa, là tốt nhất giải độc đồ vật. Lưu Nguyệt túi đầu nhìn tiết khải bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi nhưng thật ra vận khí tốt. Hiện tại thời đại này Nơi nào còn có Nguyệt Hoa này đồ vật, nếu không phải dính bọn họ tiểu thư Phúc Khí, những người này cả đời này đều sẽ không nếm đến Nguyệt Hoa Tư Vị. Bất quá tiểu thư phân phó, nàng Lưu Nguyệt tự nhiên muốn làm theo. Lưu Nguyệt lấy ra Trang Nguyệt Hoa cái chai, bùn xỉn tinh chuẩn đến một người một dọn, cho bọn hắn uống lên. Tiết Khải bọn họ không biết uống cái gì, chỉ cảm thấy nhập khẩu lạnh lẽo, rồi sau đó đó là một cổ nồng đậm tinh túy linh khí, không có bất luận cái gì tạp chất, nhanh chóng thổi quét bọn họ toàn bộ thân thể. mọi người tức khắc một trận kinh hỉ, chỉ là hiện tại không có thời gian làm cho bọn họ luyện hóa hấp thu này cổ linh khí, chỉ có thể nỗ lực đem nó tạm thời tồn tại trong thân thể. Bất quá này một phen, bọn họ trong cơ thể độc cũng giải, tê mỏi thân thể dần dần khôi phục chi giác. Khương Diệp nhìn hoạt động thân thể bọn họ, nghĩ tới cái gì, vẫn là từ bỏ đưa bọn họ lưu lại nơi này ý tưởng. Nếu là đem bọn họ ném ở chỗ này, nếu là chờ hạ. Tiết Khải bọn họ đứng dậy, có chút ngượng ngùng nhìn Khương Diệp, Khương tiểu thư. Thiên thoái ngài Tiết Khải nói. Khương Diệp không nói chuyện, bất quá lại cân nhắc, lần sau nếu là lại có chuyện như vậy, chính mình một người là được, mang lên những người này nhưng thật ra chói buộc. Bọn họ một đám người, lại một lần đi phía trước đi. Thông đạo phía trước quái vật không biết là từ đâu vọt vào tới, bất quá hiện tại đã rửa sạch đến sạch sẽ, này dẫn tới bọn họ kế tiếp lưu trình phá lệ nhẹ nhàng. Khương Diệp đi ở phía trước, Tiết Khải cùng mông chỉ ý đi ở phía sau, phòng ngừa phía sau lại có động tĩnh gì. Mông chỉ ý nhìn thoáng qua Khương Diệp, nhỏ giọng nói, vị này Khương Tiểu Thư, ngươi biết nhiều ít. Tiết Khải nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần đánh cái gì và chủ ý, Khương Tiểu Thư, không phải ngươi có thể trêu chọc? Mông chỉ ý cười đến giả dối, nói, ta có thể làm cái gì? Vị này Khương Tiểu Thư lợi hại như vậy ta, ta lại dám làm cái gì a? Bất quá trên tay nàng lôi điện thật đúng là cái bảo vật, nếu là ta. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tiết Khải đánh gây hắn nói, nói, Mông chỉ ý. Khương Tiểu Thư đã cứu chúng ta mệnh, là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải nàng, chúng ta một đám người sợ là đều xong rồi, ngươi cũng không nên đánh nàng chủ ý, làm kia chung lấy đoán trả ơn sự tình. Này đó quái vật thật sự quá nhiều, quả thực là dầm rạp, giết một con còn có càng nhiều, như là hoàn toàn sát không xong giống nhau, vật như vậy, gần là háo, cũng có thể đem bọn họ đều cấp háo chết ở chỗ này. Có thể nói là, bọn họ có thể sống sót, hoàn toàn là bị Khương Diệp cứu. Cho nên mặc kệ mông chỉ ý có cái gì ý tưởng, Tiết Khải đều phải cho hắn đánh mất. Khương Tiểu Thư thực lực ngươi cũng thấy, ngươi nếu là thật sự chọc nàng sinh khí, ta sợ đến lúc đó biến thành cho tàn, chính là các ngươi người một nhà. Tiết Khải cũng không phải làm người nghe kinh sợ, hắn là thật sự cảm thấy, Khương Diệp có thể làm ra chuyện như vậy tới, nàng làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, không kiêng nể gì, nếu là thật sự chọc nàng sinh khí. Hậu quả không dám tưởng tượng. Mông chỉ ý thật sâu phun ra một hơi tới, nói. Ngươi yên tâm đi, liền tính ta phía trước có cái gì ý tưởng, hiện tại cũng không có. Ta là gan còn không có như vậy đại. Tiết Khải thật sâu nhìn hắn một cái, nói, không có tốt nhất, bằng không ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đều sẽ ngăn cả ngươi. Mông chỉ ý không nói chuyện. Phía trước, hắn đích sắc trong lòng có một ít tính toán, chỉ là này đó tính toán, ở đối mặt tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhưng không nghĩ sớm chết, càng không nghĩ cấp nhà mình gia tộc mang đến tai nạn. Nghĩ vậy, hắn đối Tiết Khải bổ sung một câu. Ta không phải ngốc tử, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bất quá, cảm tạ, ngươi cái này tình, ta nhớ kỹ. Nghe hắn làm như vậy, Tiết Khải không có nói cái gì nữa, biểu tình cũng trở nên đẹp rất nhiều.